làm không sai chờ mọi người trở lại khu nghỉ ngơi phất lan đức không chút nào kèo kiệt khen một bên ngọc tiểu cương hơi gật đầu không nói thêm gì phản phất hết t h ể đều là đương nhiên khuất thân ngồi xuống mọi người trên mặt mang theo ý cười nói chuyện t h i ế m chậm đợi cuộc kế tiếp thi đấu bắt đầu chỉ có đ á i m ộ c bạch như cũng không nói một lời khe n h ư mày như đang suy tư có vẻ hơi không hợp ấy bị bên cạnh mã hồng tuấn nhìn thấy đông dưng dò đỉnh đầu làm sao đái lao đại thứ lên sân đến hiện tại ngươi tựa hồ vẫn không hăng hái làm a không có gì chỉ là ở n g h ĩ cuộc kế tiếp đối thủ là ai đáy một bạch gợn sóng liếp hắn một cái cuộc kế tiếp đối thủ mọi người nhất thời s ứ n g sở vậy còn có thể là ai trừ ngày hôm nay l u ô n không thần phong học viện còn lại có năng lực g i ế t tới vòng thứ tư cũng là tinh la hoàng gia học viện thiên hành học viện cùng với đội ngũ bên trong ba vị hồn vương đến hiện tại đều còn chưa lên trảng võ hồn điện học viện đều không ngoại lệ đều là đội mạnh nghĩ tới đây mọi người sắc mặt đều là hơi ngưng lại nguyên bản vẫn tính ung dung bầu không khí trong nháy mắt bị đánh vỡ vưu chưa phát hiện mã hồng tuấn nhẹ à lên một tiếng liền không hỏi thêm nữa mà ở lúc này trọng tài âm thanh vang dội vang lên cuộc kế tiếp do thiên hành học viện đánh với tinh la hoàng gia học viện cho mời song phương xuất chiến tuyển thủ ra trận lời còn không rơi sắc mặt của đ á i mộc bạch đã là một mảnh cứng gắc mang theo tia trắng xám thiên hành học viện dĩ nhiên là thiên hành học viện tinh la hoàng gia học viện làm sao có khả năng là thiên hành chiến đội đối thủ xong cái ý niệm này trong nháy mắt ở đ á i mộc bạch đầu góc bay lên mà một bên khác song phương xuất chiến đội viên chậm rãi đi ra đường nối tinh la hoàng gia học viện một phương đ á i duy tư sắc mặt hơi chầm xuống đi ở trước nhất nội tâm muốn chửi màn ó rút thăm vừa kết thúc hắn liền hoài nghi võ hồn điện là c ủ ý vì là chính là xem chuyện cười của hắn đưa mắt nhìn lại võ đài một bên khác đường nối ở ngoài đi ở trước nhất là chu trúc vân phía sau theo chu trúc vũ chu trúc thanh cùng với t r ư ớ c trải qua c h à n g thủy n g u y ợ n nhi ở biển mềm có s â y sóng trầm lưu ngọc bốn người lâm mãn sơn vẫn chưa lên sân đương nhiên n à y cũng không phải trọng điểm trọng điểm là lần này chu trúc vân ba người cũng không có đeo khăn che mặt vóc người bốc lửa phối hợp tuyệt mỹ dung nhan trong nháy mắt làm nổ toàn trường tinh la đế quốc trận doanh khu nghỉ ngơi có người khuôn mặt cổ quái nhìn về phía đ á y duy tư cũng có người biểu hiện phẫn nộ vẻ mặt chu trúc vân làm như thế rõ ràng là cố ý thực sự là không có chút nào cho tinh la đế quốc hoàng thất cùng chu ra tình cảm a thiên đấu đế quốc một phương hồn sư cùng nhau như vậy nghĩ n h đẹp đẹp một bên khác người trong cuộc lâm mãn sơn lẳng lặng ngồi đang nghỉ ngơi khu lẳng lặng nhìn về phía sân đấu cuộc tranh tài này xuất chiến đội hình là chu trúc vẫn cố ý đưa ra yêu cầu ba người muốn dựa vào chính mình sức mạnh theo tinh la đế quốc làm cái kết thúc hắn cũng chỉ có thể lựa chọn ủng hộ sở dĩ lựa chọn bộ này đội hình cũng là xem ở tinh la đế quốc học viện không ai có không chế hệ võ hồn cùng phi hành loại võ hồn mức đái duy tư mà không đề cập tới còn lại sáu tên đội viên hai tên hệ phụ trợ hai tên cường công hệ hai tên mẫn công hệ tuy rằng thực lực đều không tầm thường đều đã đạt đến hồn tông cảnh giới nhưng võ hồn như n g là cùng một mẩu cận chiến hình mà nói cận chiến kỹ xảo tiếp thu qua hắn đặt huấn chu trúc vân mấy người tuyệt đối có thể treo lên đánh đối diện chớ nói chi là chu trúc vân bây giờ hồn lực đã đạt đến năm mươi sáu cấp chu trúc vũ theo thủy nguyệt nhi đều là bốn mươi chín cấp chu trúc thanh bốn mươi sáu cấp luận thực tế sức chiến đấu phòng trừng cũng không cần còn lại đội viên ra tay liền có thể đem đối diện được không có khống chế hệ hồn sư hạn chế lấy chu trúc vân ba nữ tốc độ tinh la hoàng gia học viện hai tên phụ trợ hồn sư cơ bản chính là cái trang trí t h â m g tư hai đội tuyển thủ đã đi tới giữa lôi đài đứng ngưỡng trúc vân đã lâu không gặp đái duy tư cưỡng chế tâm tình bỏ ra mỉm cười chào hỏi chu trúc vân không hề bị lay động l i ề n hắn một chút nhẹ nhàng nói đái duy tư không cần giả mù sa mưa ngươi là cái gì làm người ta rất rõ ràng hiện tại trong lòng đang suy nghĩ gì ta không cần đoán cũng có thể nghi ngờ nói đơn giản là đang muốn làm nam ta cùng chúc thanh làm sao liền không chết ở tinh đấu đ ạ i xâm lâm bên trong như vậy liền không cần làm mất mặt ngươi diện làm sao sẽ đây đ á i duy tư cười lắc đầu mới vừa muốn tiếp tục nói chuyện chu trúc vân có chút l ạ n h lạnh âm thanh truyền đến không cần nhiều lời ta cùng t r ú c vũ t r ú c thanh hôm nay không có đeo khăn che mặt lên sân chính là vì theo tới làm cái kết thúc nói xong h ồ n lực phun trào dưới chân vàng vàng tím tím đen năm viên hồn hoàn đột nhiên triển khai sặc sơ l o a mắt cùng lúc đó còn lại đội hữu cũng đều là mở ra võ hồn vàng vàng tím đen chu trúc thanh cùng thủy nguyệt nhi đều là vạn năm thứ tư hồn hoàn nhất là đoạt người t r o mắt thấy rõ chu trúc vân đám người hồn hoàn bố trí đại duy tư các loại đội hữu đều là đông d ư n g đồng nhân co g ụ c lại nghe nói cùng tận mắt nhìn thấy hoàn toàn là hai chuyện khác nhau lúc này chân chính nhìn thấy chu trúc vân ba người thực lực đều là nội tâm k i ế p sợ ngăn ngắn hai năm không gặp ba người thực lực dĩ nhiên đã trưởng thành đến mức độ này lâm mãn sơn luyện dược thuật quả nhiên mạnh mẽ đái duy tư nỗi lòng hơi c h ầ m xuống lập tức liền nghe trọng tài gọi bắt đầu âm thanh truyền đến nội tâm nhất thời bay lên l ử a giận vô hình căm hận không nớt đáng ghét này trọng tài như vậy không thể chờ đợi được nữa gọi bắt đầu tuyệt đối là võ hồn điện tận lực sắp xếp mục đích chính là không nghị cho ta theo chu trúc vân tiếp tục giao lưu cơ hội không muốn ba người theo tinh la đế quốc quan hỏa hoãn tiếp theo ảnh hưởng đến sau lưng lâm mãn sơn cùng độc cô bác đáy lòng tuy rằng muốn chửi mãn ó nhưng vẫn là ngay lập tức mở ra võ hồn thứ năm hồn kỹ u minh p h ụ thể thứ bốn hồn kỹ u minh p h ụ thể chu trúc vân ba người lúc này phóng thích tăng cường hồn kỹ người nhà họ chu thứ sáu hồn kỹ mới có thể thu được u minh p h ụ thể kỹ năng chu trúc vân ba người dĩ nhiên ở thứ bốn thứ năm hồn kỹ cũng đã thu được thoáng nhìn chu trúc vân ba người thân thể đột nhiên bị bóng đen bao phủ đáy tư nỗi lòng nhất thời lại là chìm xuống thứ ba hồn kỹ bạch hồ kim cường biến không chút do dự mở ra tăng cường kỹ mà ở lúc này chu trúc vân ba người thân ảnh đã biến mất tại chỗ hóa thành ba đạo tàn ảnh vọt lên thứ hai hồn kỹ dù sóng thùy nguyệt nhi triển khai tốc độ tăng cường hồn kỹ theo ở biển mềm ba tên đội hưu theo sát phía sau đái duy tư giao cho ta theo chu trúc vân một tiếng quát nhẹ đội ngũ giữa đường tức khắc tản ra từng người tìm kiếm mục tiêu công kích không có khống chế hồn sư t hai hại nhất thời hiện hiện thấy đối phương tản ra vây lại đây đái duy tư cũng là không có biện pháp chút nào chỉ có thể ở phụ trợ hồn sư hồn kỹ ra chỉ giới nên chiến thực lực mạnh nhất chu trúc vân dù sao đối mặt là hồn vương lại làm ẫ n công h ệ hồn sư tốc độ hơn mình xa không dám kinh Bạch hổ hộ thứ â tâm n này mở ra phòng ngự hồn、ký. Mẫn công hệ hồn sư lực công kích không mạnh chỉ cần có thể nắm lấy chống giống Liền là ta cơ hội phản、kích. Nội tâm thầm nói cháo, lúc lực kích Chỉ có cơ kích hệ thể hội thầm h lấy là mở ra ta ký sư t bốn h ồ n kỹ u minh ảnh phân thân thân hình loán một cái chu trúc vân hai bên nhất thời các mỗi cái hóa ra hai bóng người bên ngoài cùng bản thể không khác biệt sau một k h ắ c năm bóng người qua lại đàn sen lấp lóe nhường người hoa cả mắt đồng thời cũng đem bản thể cùng phân thân lẫn lộn thật nhanh căn bản không nhận rõ đái duy tư đồng nhân tả hữu liền lắc lập tức manh chương bàn tay thứ hai hồi kỹ bạch hổ liệt q u a n ba thử r q u nghiệm không có kết quả đái duy tư cũng là đáy lòng chìm xuống mà ở lúc này thứ ba hồn kỹ u minh chạm phía trước năm bóng người song trưởng năm ngón tay đồng thời khép lại kéo dài ra hình mũi khoan màu tím lơi giao sắc tốc độ di động cũng là đột nhiên tăng nhanh hóa thành năm đạo lưu quang tản ra vây kín lại đây đừng nghĩ thực hiện được đái duy tư ánh mắt lạnh lẽo song quyền cấp tốc dơ lên lập tức bóng đục kích mặt đất bạch hổ lay động động đất lợi dụng thân thể mạnh mẽ sức mạnh phối hợp hồn lực phong thích thông qua song quyền đục kích mặt đất đem lực đạo cùng hồn lực trong nháy mắt bạo phát có thể đạt tới đến chấn động mặt đất q u ấ y dày đối thủ thân thể cân bằng hiệu quả đồng thời bộ phát ra hồn lực cũng sẽ đem xung quanh cơ thể tới gần kẻ địch đẩy l u i đây là hắn lấy tự thân hồn kỹ làm trụ cột làm ra kéo dài khai phá hiệu quả không thể so tự nghĩ ra hồn kém. Mạnh mẽ lực xung kích kém và ảo không thể so tự nghĩ ra hồn kích kém sắc mặt của đái duy tư nhất thời biến đổi đồng thời ra đầu một nổ liền vội vàng xoay người một vệ sáng ở trước mắt đột nhiên phóng to tử quang tràn ngập hàn mang phun ra nước vào phức trước ngực màu trắng mảng ánh sáng nhất thời bị tắt ra nay lực công kích lực đạo này làm sao có khả năng khó có thể tin treo ở trên mặt thân thể bị bùng lùi lập tức là tả hữu lưu quang chớp liên tục phức phức lanh lạnh cắt rời âm thanh vang lên bước chân tả hữu liên lắc đ á i duy tư đã sớm nói với ngươi rồi ta quá hiểu ngươi lanh lạnh âm thanh chuyển đến phức so với trước ba bóng người càng mạnh mẽ hơn l ự ợ đạo mang theo kịch liệt đâm nhói cảm thấy đột nhiên từ phần lưng vang lên thân thể sau cùng về phía trước bay lên nhưng mà này còn chưa kết thúc trước đã chớp qua bóng người lại gấp xoay chuyển trở về phức lần này không có thứ nhất hồn kỹ chế tạo lồng ánh sáng đó nữa lười g a o xác trực tiếp hoa ở ngực a đại d u tư nhất thời phát ra tiếng kéo thảm lập tức là bóng người thứ hai bóng người thứ、ba. Đạo thứ tư. v ò nhất g vòng đi vòng lại, o mẹo. à và、mèo. Mà n liền. liên tiếng thân hiện không nhiên bên khác, thứ bốn hồn ký, minh ảnh phân thân. n mỹ thảm, một đối Đái tiếp phát khác, duy têu ưu tư thể tự thứ Thứ h ra ra ký, ở hồn kỹ ưu minh một thứ chu trúc vũ đồng dạng thân thể vừa hóa thành năm chọn dùng hai vây một đấu pháp khống chế phân thân đi thẳng tới hai tên phụ trợ hồn sư bên cạnh người đem lưới dao sắc gác ở trên cổ tải hữu giác công vai hai bên một bên một cái hai tên phụ trợ hồn sư nhất thời không dám động thứ ba hồn kỹ ưu minh quỷ trào chu trúc thanh càng ngắc hơn trực tiếp một móng vuốt đem nắm giữ châu nước võ hồn chiến hồn tông bùm thành trọng thương sau đó điều xoay người hướng về một người khác mẫn công h ệ hồn sư sống tới còn lại nhưng là bị thủy nguyệt nhi dẫn người vây đánh chúng ta chịu vua ngoài sân đạo sư lúc này hô to mọi người này mới ngừng tay đái duy tư thân thể rốt cục đứng vững toàn thân trải rộng vết máu dáng dấp cực kỳ thê thảm có điều minh mắt đều có thể nhìn ra vết thương cũng không sâu không phải tuyệt đối nằm trên đất dù sao cũng là một quốc gia hoàng tử sắp thực khó thực hiện quá phận quá đáng đây mới là mẫn công h ệ hồn sư a chúng học viện đội ngũ có người cảm thán liên tục quay đầu nhìn về phía chính mình mẫn công h ệ hồn sư đừng xem ta ta là rát rưởi mọi người nghị luận thiên hành học viện thắng lợi thố vân đào lớn tiếng tuyên bố thi đấu kết quả không hố là em dâu thật là lợi hại nội tâm như nói thật trên sân hai đội thành viên rất nhanh hợp lại chu trúc vân không thèm nhìn đái duy tư như thế xoay người định đi t r ú c vân chờ đái duy tư âm thanh chuyển đến chu trúc vân quay lại đầu đã thấy đái duy tư từ hồn đạo khí móc ra một xếp thư ta nghĩ ngươi đã đoán được đây là cái gì bên trong còn có bá phụ bá mẫu nhường ta chuyển giao cho thư của các ngươi bọn họ kỳ thực vẫn luôn đang lo lắng các ngươi chúc vân ta biết ngươi hơn ta cũng hận bọn họ nhưng đổi vị suy nghĩ một hồi chúng ta kỳ thực đều không có lựa chọn khác nói ánh mắt phức tạp quét ba người một chút đem thư ném ra lập tức dùng cho mang theo hâm mộ ngựa khí thấp giọng nói chúc mừng các ngươi tự do dứt lời hướng bên cạnh người đội hữu nhấc lên tay bị nâng xoay người rời đi chu trúc vân nhưng là tiếp lấy thư trực tiếp thu vào hồn đạo khí ngẩng đầu nhìn mắt bầu trời ví lam vân hy thang sau ánh mặt trời tung ở trên mặt ôn hòa khả quan dư quang liếc mắt ngồi đang nghỉ ngơi khu lâm mãn sơn bước chân nhanh chân hướng về đường nối đi đến trở lại khu nghỉ ngơi lâm mãn sơn khẽ gật đầu chu trúc vân nhung là ôn hòa cười lập t đi tới bên cạnh lâm mãn sơn ngồi xuống chương hai trăm linh bảy đến tiếp sau cùng giao chiến một bên khác sử lai k h á c học viện khu nghỉ ngơi đái một bạch tuấn lãng khuôn mặt đã ngất nhiễm phải một tia trắng bệnh ánh mắt thất thần đái duy tư tuy rằng không có nói rõ nhưng hắn hoàn toàn có thể đoán được thư bên trong bí mật mang theo cái gì không nghi ngờ chút nào là giải trừ hôn ước giấy tờ hơn nữa là ba cái người đ ộ c cô bác đối với tinh la đế quốc uy hiếp thực sự quá lớn bây giờ thế cuộc chu trúc vân ba người rõ ràng đã quyết định hết hy vọng sụp đi theo lâm mãn sơn ván đa đóng tuyển truy trách không có chút ý nghĩa nào người khác cũng sẽ không coi là chuyện to tát một người lâm mãn sơn bản thân tiềm lực to lớn đáng giá lôi kéo hai người có thể làm hết sức tránh khỏi độc cô bác theo đế quốc đối nghịch mà chu trúc vân ba người lại là duy nhất có thể giúp đế quốc theo lâm mãn sơn câu kết giàn buộc không làm không chiếm được bất cứ thứ gì làm ít nhất còn có cứu vãn điểm tổn thất bởi vậy chủ động giải trừ hữu nước cũng lợi dụng chu gia theo chu trúc vân ba người đánh cảm tình bài liền có vẻ rất tất yếu có điều chu trúc vân ba người ký kết hôn ước đối tượng dù sao cũng là đế quốc hoàng tử bây giờ theo địch quốc người chạy công khai giải trừ hôn ước đó là khẳng định không được đế quốc cùng hoàng thất mặt để nơi nào bởi vậy dù n g thư hình thức đến xử lý là ổn thỏa nhất ngược lại người trong cuộc biết là được vì lẽ đó trúc thanh hiện tại đã theo ta không có bất cứ quan hệ gì nhìn ngồi ở phía x a lâm mãn sơn cùng chu trúc thanh đáy một bạch hơi năm năm đấm đồng nhân dân lên không cắm lỏng nhưng rất nhanh lại chuyển thành mờ mịt năm đấm cũng vô lực bông ra cùng lúc đó tinh la hoàng gia học viện khu nghỉ ngơi có lẽ bị thiên hành học viện đánh bại cũng không tính làm việc xấu đang tiếp tục đạo sư trị liệu đái duy tư thoáng nhìn ngồi ở sử lai khắc chỗ ngồi đờ ra đái một bạch đáy lòng đột nhiên bay lên cái ý niệm này sử lai khắc chiến đội liên tiếp đánh bại lôi đình học viện cùng thiên đấu hoàng gia học viện đường tam biểu hiện hắn có thể nói rõ ràng trước mắt la m ngân thảo võ hồn năng lực khống chế biểu hiện vượt trội hắn tự xưng là không có niềm tin tuyệt đối t r a n h thoát thứ bốn hồn kỹ phạm vi độc tố hắn cũng không có cực kỳ tốt phản chế thủ đoạn x u ố n hồ đường tam còn có hạo thiên truy võ hồn có người nói còn sẽ sử dụng hạo thiên cựu tuyệt sức chiến đấu cực kỳ không tầm thường nếu như vừa trận đấu kia xứng đôi là sử lai khắc học viện hắn thật là có khả năng lật xe tại chỗ có nhiều như vậy tinh la đế quốc hồn sư nhịn đái m ộ c bạch nếu như dựa vào đường tam trợ giúp đánh bại hắn chờ truyền về quốc nội nói không chắc thật là có khả năng thu hoạch không ít người ủng hộ thu được với hắn cạnh tranh thái từ vị trí tư cách đồ tăng biến số nhưng hiện tại thua với thiên hành học viện phần này biến số trực tiếp trừ khử có điều vì là để n g ừ a vắng nhất các loại về nước đến ở biên cảnh nhiều hơn sắp xếp c h ạ m gác ngầm mới là cũng miễn cho đái m ộ c bạch cái tên này đột nhiên về nước mặt khác đường tam có thể tập đến hạo thiên cựu t u y ệ t lại có song sinh võ hồn ngày sau nói không chắc sẽ trở thành hạo thiên tông tông chủ đái một bạch nếu như có thể được hắn ủng hộ nói không chắc cũng sẽ tăng thêm một ít biến số cũng may lâm mãn sơn là theo đường tam có cựu oán nghĩ tới đây đ ô n g dưng ơ rơi vào suy tư thời gian từng chút qua đi buổi chiều lúc chạm vạng vòng thứ ba thi đấu kết thúc chúng học viện đội ngũ rời khỏi sàn diễn buổi tối chu trúc vân ba người tụ hội phòng ngủ mở ra thư đồng thời xem đầu tiên rút ra là ba tấm ấn có hoàng thất con dấu thư đích thân viết nội dung cơ bản nhất trí giải trừ trên người ba người hô nước xem xong chu trúc vũ trên mặt rõ ràng vui vẻ chu trúc thanh nhưng là sắc mặt buông lỏng mà chu trúc vân k i n h thường n h ữ môi như vậy nghệ thuật nói rõ ràng là do trong triều một vị đại thần khởi thảo con dấu cũng là hoàng thất con dấu mà không phải hoàng đế con giấu a làm dáng vẻ đều không thành thực nói sách qua mặt khác ba phân đơn độc phong kín thư giữ quan g thó nhìn một tay một phong đưa ra cho đơn độc viết cho các ngươi ta đoán bên trong nội dung đơn giản là nhường chúng ta không nên quên ở tinh la đế quốc còn có cái nhà có thời gian về đi xem xem loại hình đi chờ hai người tiếp nhận trực tiếp mở ra viết chính mình tên cái tiêu phần khoảng khắc phát sinh cười lạnh a quả nhiên không ngoài dự đoán không có cảm tình người viết ra tin có thể mang có bao nhiều thành ý đây ở người phụ nữ kia trong mắt từ trước đến giờ chỉ có nàng tên khốn kia như tử chưa từng có vị trí của chúng ta chúng ta đều có điều là bồi dưỡng được đến theo hoàng thất thông gia vững chắc nàng tên khốn kia nhi từ địa vị công cụ thôi những n à y thư tín hẳn là hoàng thất theo chu ra cộng đồng thương thảo kết quả mục đích là cho chúng ta mượn theo a mãn cài đ ặ t quan hệ tiến tới ổn định độc cô gia gia dù sao nếu là độc cô gia, gia lựa chọn ủng hộ thiên đấu đế quốc một ít người sợ là muốn ăn ngủ không yên ngay vậy chu trúc vũ theo chu trúc thanh đều là thả xuống thư ánh mắt tối sầm lại các nàng tự hiểu chuyện liền bắt đầu ở gia tộc tiếp thu các loại giáo dục cực kỳ nghiêm khắc dù cho làm lại tốt cũng cực nhỏ có thể được n g ư i khen ngược lại là con trai trưởng chu trúc hải dù cho chỉ là hơi hơi thuận cha mẹ tâm ý liền có thể được hậu đãi khen cùng khen thưởng bị như vậy khác nhau đối xử muốn nói trong lòng không hoàn khí đó là không thể các nàng cũng khát vọng tình thân có thể nhưng chưa bao giờ chân chính lĩnh hội bây giờ lại là một lần lĩnh hội thất vọng thành khẩn tiếng go cửa đột nhiên tự ngoài phòng ngủ vang lên lập tức là lâm mãn sơn nhẹ tiếng hô ngủ không còn không chu trúc vân vội vã thu thập tâm tình đứng dậy trước đi mở cửa khoảng khắc keo kẹt một tiếng cửa bị mở ra lâm mãn sơn một mặt ôn hòa đi vào hắn kỳ thực vẫn luôn ở bên ngoài nhận biết ba người tâm tình chậm trởn nếu như là vui sướng hắn sẽ không đi vào có thể không như mong muốn hắn nhận biết được là hạ cùng thất vọng nghĩ đến là này vài phần cái gọi là thư nhà nội dung vẫn chưa nhường ba người thỏa mãn đối với đ á i duy tư truyền tin sau lưng mục đích hắn kỳ thực ít nhiều gì cũng có thể đoán được chút còn lại hai người có lẽ không nhìn ra nhưng tâm tư kín đáo chu trúc vân tuyệt đối có thể từ giữa những hàng chữ đọc ra gì đó tuy rằng rất ít đem tâm tình treo ở trên mặt nhưng chu trúc vân nội tâm kỳ thực vẫn là rất mất cảm lúc này trong lòng không dễ chịu hắn hoàn toàn có thể cảm g i á được không nói gì lạng lạng ôm lấy chu trúc vân ngồi ở bên giường ngồi xuống ánh mắt đảo qua ôn nhu nói còn có ta đây sau một khắc ứng. lanh lảnh mà kiên định nhâm thanh trộn lẫn b a n g vọng ở trong phòng trải qua một ngày nghỉ ngơi sau sáng sớm ngày thứ hai mọi người như thường ngày rất sớm rời giường rửa mặt dùng ă n bữa sáng sau ra ngoài hướng về nơi so tài đi đến trình diện sau theo nước tự chạy rút thăm trở về trận chung kết vòng thứ tư đánh với danh sách mới vừa ra lò buổi sáng thiên hành học viện đối chiến tinh la đế quốc thăng cấp thi đấu người thứ nhất biển mây học viện b u ổ chiều sử lai khắc học viện đối chiến thần phong học viện mà ngay ở lâm mãn sơn bên này được đánh với danh sách thời gian x ử lai khắc học viện khu nghỉ ngơi phất lan đức cũng là một mặt ngưng trọng trở về chúng ta buổi chiều đối thủ là thần phong học viện n g ư khí rất là trầm thấp rất rõ ràng đây là võ hồn điện cố ý mục đích là nhường chúng ta cùng thần phong học viện hai hồ tranh chấp ngọc tiểu cương khe nhữ mày bất kể là ai thắng được thắng lợi ta suy đoán sau đó đối thủ tuyệt đối là thiên hành học viện đây là bắt chúng ta làm công cụ người dùng a phất lan đức một mặt cười khổ võ hồn điện thật là nham hiểm n g ồ i ở đường tam bên người tiểu vũ nhất thời không cam lòng lên tiếng này rất bình thường từ dự thi tuyển thủ cứng thực lực tới nói nắm giữ nhiều tên hồn vương thiên hành học viện không thể nghi ngờ là võ hồn điện lớn nhất đối thủ cạnh tranh hơn nữa thi đấu tiến hành đến hiện tại lâm mãn sơn độc cô nhạn diệp linh linh ba người đều vẫn không có lên sân vì thu được càng cao hơn tỷ lệ thắng võ hồn điện đương nhiên muốn nghĩ hết tất cả biện pháp ở đánh với t r ư ớ c làm hết sức bước ra thiên hành học viện lá bài tẩy ngọc tiểu cương nhẹ nhàng nói dù sao quan quân khen thưởng nhưng là ba khối cực phẩm hồi cốt võ hồn điện lại làm sao có khả năng sẽ không coi trọng cùng cẩn thận Cái này cũng là võ hồn điện muốn đem trận chung kết sân bãi đặt ở võ hồn thành nguyên nhân vì là chính là có thể lợi dụng thi đấu quy tắc trong bóng tối điều khiển thi đấu thông qua chính mình sắp xếp đánh với danh sách nhường thi đấu thế cuộc hướng về đối với mình có lợi phương hướng đi trước sắp xếp tinh la đế quốc đối chiến thiên hành học viện nên cũng là xuất phát từ mục đích giống nhau ai ở địa bàn của chính mình chính là tốt phân lan nước bất đắc dĩ lắc đầu có điều là một ít đầu cơ trục lợi thủ đoàn tôi ngay cả mặt mũi đối với cường địch dũng khí đều không có có thể ở hồn sư con đường lên đi bao xa đường tam n ữ khí bình h ả n không có đến xem ngọc tiểu cương mà là nhìn chung quanh giới các đồng đội lập tức ngẩng đầu nhìn hướng về phất lan nước viện trưởng buổi chiều thi đấu ta hy vọng mọi người có thể nghe theo ta chỉ huy ta có biện pháp trong thời gian ngắn nhất giải quyết đối thủ đồng thời bảo đảm không bại lộ đội ngũ trước chiến thuật ồ biện pháp gì phất lan nước bỗng dưng vừa hỏi viện trưởng còn xin cho phép ta tạm thời bảo mật tất cả chờ đến đấu trường lên liền biết rồi đường tam hơi cười nội tâm nhưng là lạnh l é o hỏa vũ phong thiếu tiên đây là ta đặc biệt vì các ngươi học viện chuẩn bị sát chiêu các ngươi chuẩn bị kỹ càng sao không lâu lắm thi đấu bắt đầu thi hành học viện đối chiến biển mây học viện không tới ba phút chiến đấu kết thúc không có chút hồi hộp nào đẩy ngang c ụ liền tinh la đế quốc mạnh nhất tinh la hoàng gia học viện đều thua với thiên hành học viện thú n g chi là thực lực không bằng biển mây học viện buổi sáng khác một hồi võ hồn điện học viện thi đấu đồng dạng là đẩy ngang thế hệ hoàng kim ba người như c ũ không có lên sân đối với ở đây sử lai khắc mọi người cũng là bông dưng sắc mặt có chút nặng không có ra trận liền đại biểu không cách nào hiểu rõ ba người hồn kỹ cùng chân thực đứng lực đây đối với tương lai đụng với tuyệt đối không phải một tin tức tốt buổi chưa đơn giản đồ ăn nghỉ ngơi sau buổi chiều rốt cục đến phiên sử lai khắc học viện lên sân theo trận kẻ t h ù gặp mặt đặc biệt v ỏ mắt từng bị xí hỏa học viện cùng thần phong học viện đả thương qua tiểu vũ đái m ụ c bạch thái long đều là mắt mang hàn ý quét về phía đối diện hỏa vũ phong tiếu thiên đám người hai bên đều không nói gì nhưng bầu không khí nhưng là có chút nghiêm nghị khoảng khắc thấy song phương đứng lại trọng tài dơ cao tay phải lên sau đó hạ xuống thi đấu bắt đầu song phương hầu như trong cùng một lúc mở ra võ hồn lập tức thứ ba hồn kỹ chu vong thúc phượng đường tam trực tiếp tại chỗ phóng thích thứ ba hồn kỹ từng chiếc dây leo từ mặt đất bay lên đem xử lai khắc toàn viên bọc gió thổi không lọn hoàn toàn không nhìn thấy tình huống nội bộ đường tam khẳng định là đang chuẩn bị cái gì không muốn cho hắn cơ hội h ỏ a vũ phát sinh quát khẽ lập tức hai tay hợp lại thứ bốn hồn kỹ hỏa vũ diệu dương sáng rực ánh lửa trong nháy mắt ở lòng bàn tay hội tụ cùng lúc đó thứ hai hồn kỹ hỏa tinh như vũ như mưa hỏa tuyến từ phụ trợ hồn sư trong tay bắn ra hướng về bay lên trời phong tiếu thiên các loại đội hưu trên người hội tụ phong rực khoảnh khắc biến thành h ỏ a rực lập tức hoàn thành tăng cường hồn kỹ phong thích phong tiếu thiên mang theo đội hưu bay thẳng sử lai khắc học viện trận hình gần ba mươi mét khoảng cách nói đến liền đến mấy người rất nhanh đi tới dây leo trên không mà ở liền lúc này, phía dưới dây leo đột nhiên n ứ t toát hóa thành vô số mảnh vỡ hạ xuống đồng thời lộ ra đứng ở phía trước nhất sau lưng bát chu m g ô đã triển khai đường tam cùng với phía sau đứng ở cách đó không xa đội hưu trên mặt không thấy rõ bao nhiêu biến hóa phong thiếu thiên nội tâm n hữu nhiên nhưng là dùng mình đây là thân là nắm giữ sói loại thú võ hồn hồn tông hắn hiện tại hoàn toàn có thể nhận biết được trên người của đường tam đã có chút tràn tản khủng bố năng lượng là dung h ợ p kỹ trước tiên lui vội va hét lớn lên tiếng đồng thời hai cánh liền thiến thứ nhất hồn kỹ phong nhận lượt trợ mười đạo mang ánh lửa phong nhận nhất thời bị q u n ra lấy tốc độ cực nhanh hướng về đường tam lao đi sau đó xoay người bay lượn quá chế. đường tam cười lạnh thành tiếng vì không bại lộ toàn bộ thực lực hắn cũng không có lựa chọn n ư ờ n g đội h ư u đem thể nội toàn bộ hồn lực chuyển vận cho hắn bởi vậy mọi người sắc mặt cũng không có bởi vì thoát lực mà có biến hóa mặt khác cũng rút ngắn rất nhiều thời gian chuẩn bị nhưng dù vậy thực lực bây giờ của hắn cũng được tăng lên cực lớn mà đây đối với hắn mà nói đã đầy đủ dứt lời huyền ngọc thủ song trưởng nhất thời ánh trắng như ngọc hai cánh tay tùy theo v u n g vẩy nhìn từ đàng xa đi càng là trong khoảnh khắc hiện lên tám cánh tay cánh tay hữ ảnh sau lưng bắt chu mâu cũng là dối da màu tím đen d ọ t nước giống như cảm xúc ở mũi mâu n h i ệ ra tới gần k h e n chốt vị trí mấy cây sức mang rô tựa hồ có thiếu hụt có vẻ hơi không hợp quy tắc cánh tay hư ảnh phất qua mũi mâu d ọ t nước giống như cảm xúc trong nháy mắt biến đạm đường tam đây là ở cho lòng bàn tay bôi độc mặt khác bắt chu mâu mặt trên sức mang rô có chút bị bẻ xuống đến ngồi đang nghỉ ngơi khu lâm mãn sơn nhất thời khẽ n h ũ mày bắt chu mâu bên trong lần chứa kịch độc không phải là lam ngân thảo kèm theo độc tố có thể sánh được nghìn một đêm một tiếng quắc nhẹ từ bầu trời hạ xuống dây leo mảnh vỡ bị đường tam vung vẩy hai tay h u y ê n ảnh từng cái tiếp lấy lập tức bị trong nháy mắt vớt ra cùng lúc đó viên viên màu trắng bảo tử cũng ở trong tay hội tụ bị không hề khoảng cách liên tiếp vớt ra chỉ là trong trước mắt phía trước bao quát không trung xuất hiện trình hình quạt bó lưu quang màu trắng cùng màu tím lam tốc độ cực nhanh bay tới phong nhận trong nháy mắt bị dày đặc lưu quang đánh xuyên qua bay trên không t r u n g phong tiếu thiên mấy người cũng ở trong khoảnh khắc bị đuổi theo phốc phốc phốc bị phong tiếu thiên liên tục vỗ phong dực đập tan nhưng một giây sau lại có mới lưu quang chạy tới lực đạo này dĩ nhiên mạnh mẽ như vậy trong lòng đống d ư n g d u n g bần bật chỉ là đập tan hai nhóm hắn cánh tay liền hơi tê tê mà một bên khác a một tên đội hữu phần lương bị đánh trúng không chịu đựng được đau nhức dây dụng lập tức là cái thứ hai cái thứ ba chỉ là trong chớp mắt không c h u n g chỉ còn dư lại phong thiếu thiên dựa vào d u tu n tăng lên cá nhân g hợp kỹ cá v i dào ự a v rồi rào hồn lực gia chỉ nhục thân bù đắp sức mạnh không đủ khuyết điểm dùng dây đặc công kích tới hình thành áp chế mảnh vỡ bên trong không ít còn bôi lên bắt chu mâu kịch đ ộ n đường tam ngươi khoảng thời gian này quả thật có tiến bộ lâm mãn sơn âm thầm cảm thán lập tức khẽ lất đầu đối mặt như vậy dày đặc công kích hỏa vũ cũng là không chút do dự đình chỉ ngưng tụ vội vã phát động thứ ba hồi kỹ thân thể phía trước nhất thời bay lên tường lửa đem bay tới mảnh vỡ cùng bảo tử hết mức đánh tan nhưng mà vượt qua kháng cự hỏa hoàn công kích độ cao cao nhưng là còn ở như giọt mưa giống như hạ xuống đối mặt với này trường hợp phong thiếu thiên cũng là trong nháy mắt rõ ràng đường tam dụng ý trước tiên dùng dây đặc công kích cản trở thậm chí đánh rơi nắm giữ thuộc tính phong võ hồn thần phong học viện đội viên đồng thời đem thứ bốn hồn kỹ chế tạo bào tử đưa đến không trung đặc biệt là là hỏa vũ đỉnh đầu không có bọn họ ở bên người như vậy đông đảo bào tử nổ tung sản sinh bùi rất khó bị hoàn toàn chống đỡ nghĩ tới đây vội vã r a tốc bay trở về mà ở lúc này bạo đường tăng một tiếng q u á t nhẹ trên trời trên đất hết t h ả bào tử toàn bộ phát sinh nổ tung nhất thời hơn một nửa cái vo đài vung lên màu trắng bụi cùng lúc đó phong tiếu thiên cũng chạy tới hỏa vũ trên không cấp tốc lấp lóe hai cánh đem bùi thổi tan lấy hỏa vũ làm trung、tâm. xung quanh năm mét phạm vi bụi rất nhanh vì đó một thanh chương hai trăm linh tám đường tam là cố ý mà năm mét ở ngoài tầm mắt đã hoàn toàn bị màu trắng khói bụi che chắn vừa lúc vào lúc này a a sương ngủ bên trong đột nhiên vang lên kêu thang thiết nghe thanh â m là trước bị đánh rơi bị thương đội viên phát sinh sau một khắc xung quanh màu trắng khói bụi bên trong đột nhiên thoát ra hơn mười nói vệ s á n g tím lấy một loại cực kỳ quỷ dị quỹ tích cấp tốc bay tới trừ sau lưng phía trước cùng hai bên đều có là bức dực luân hồi ngồi ở trên tính phòng lâm mãn sơn chân mày cao lại lập tức hiểu ra không sai chiến thuật đấy lòng làm ra đánh giá trên võ đại thật nhanh h ỏ a vũ nội tâm dùng mình dưới chân thứ ba hồn hoàn đột nhiên sáng lên kháng cự hỏa hoàn thân thể bốn phía nhất thời bay lên một mặt cao bà t h ư ợ c tường lửa không sợ dãy rủa người hỏa vũ diệu dương không có tầm nhìn liền không cách nào khó a chặt mà ngươi kháng cự hỏa hoàn phóng thích độ cao chỉ có ba mét h ỏ a vũ đây chính là ngươi lớn nhất kẽ hở nhìn về phía trước không trung không có hành động ánh lửa đường tam trong lòng cười lạnh hắn triển khai thủ pháp loại ám khí nghìn lẻ một đêm vứt da bơi có kịch độc dây leo mảnh vỡ tiến hành công kích sở dĩ còn ở chính giữa trên lẫn thứ bốn hồn kỹ chế tạo bào từ bạc mục đích to lớn nhất chính là che chắn tầm nhìn tránh khỏi bị hỏa vũ hỏa vũ diệu dương khóa chặt đồng thời tăng lên bức dực luân hồi tỷ lệ trúng mục tiêu tâm tư khói bùi một bên khác hơn mười nói về sáng tím sắp tới đem tới gần tường lửa thời điểm đột nhiên lấy một loại quỷ dị độ còn tăng lên trên phốc phốc phốc vài đạo bị tường lửa ngăn trở nhưng càng nhiều nhưng là vượt qua tường lửa tiếp tục hướng về hỏa vũ phương hướng chạy phong thiếu thiên nhất thời đồng nhân co dù lại hỏa vũ mội mội cẩn thận vội vã ra tốc nhằm phía hỏa vũ chặn ngang ôm lấy định bay đi nhưng mà quá trễ bởi vì có bùi che chắn á n khí bay ra bị phát hiện thời điểm. những o này bay tới ám khí tốc độ quá nhanh hơn nữa số lượng cũng quá nhiều hắn tre không được bao nhiêu hầu như chỉ trong nháy mắt phốc phốc phốc chặt ở hỏa vũ phía trước phong tiếu thiên phần lưng cánh tay cùng bắp đùi bị hoa mở mệt con xung quanh hỏa vô song các loại đội viên cũng bị đánh trúng lưu quan g u y tích bay quá quỷ dị số lượng lại nhiều bọn họ căn bản ngăn không được ký đau đớn kịch liệt nhất thời nhường mấy người phát sinh thương hử từng bị lâm mãn sơn nhắc nhở hỏa vô s o n g càng là trong lòng nổi lên dự cảm không tốt vội vã giơ cánh tay lên nhìn về phía vết thương rõ ràng có chút phát tím có độc cắn răng trầm giọng nhắc nhở đáng ghét hỏa vũ con mắt nhất thời l i ề n đỏ sắc mặt tường đỏ mà đem phong tiếu thiên đ ẩ y ra đưa mắt nhìn lại khói bùi đã tản đi không ít lộ ra đường tam s ô n lại bóng người lúc này giơ lên tay phải khống chặt bay đi sau một khắc biết vậy nên đại não có chút t ạ m đạm nàng c ẳ n g chân cũng bị một vệ sáng hoa tổn thương phân giá hỏa cầu nhất thời có chút chết đi đường tam lúc này sáng mắt lên liền bận bịu nắm lấy thời cơ quỷ ảnh mê tung bóng người chấp liên tục ở hỏa cầu c h ạ m đất trước liền tranh né ầm ầm ầm phía sau liên tiếp phát sinh nổ tung thứ ba hồn kỹ chu vong thúc phượt cấp tốc chạy trên đường cấp tốc vứt ra một đạo màu xanh lam trùng sáng thả đường tam đi vào đồng dạng đại não có chút tảm đạm phong tiếu thiên cắn răng thấp giọng nói đường tam bắt chu mâu mang vào k ị c độc lâm mãn sơn là đề cập với hắn từ trước bị hoa thương thời điểm cảm giác đau cùng thân thể phát sinh thời gian phản ứng đến xem đường tam vứt ra lưu quan g tất nhiên là bát chu mâu mảnh vỡ không phải căn bản không thể ở như thế trong thời gian ngắn nhường hắn cảm thấy đại não mê muội thân thể không còn chút sức lực nào mặt khác đường tam phóng thích thứ ba hồn kỹ chu vong thuốc v ư ợ t mục đích hắn cũng là trong nháy mắt sáng tỏ rõ ràng là nghĩ nhân bọn họ suy yếu tái hiện lúc trước bạ dạc học viện người học viên kia t h ẳ n g kịch thông qua thôn phệ sức sống thương tới căn cơ của bọn họ là xem chúng ta người bị thương nhiều cảm thấy lâm mãn sơn lập tức cứu không qua đến sao cái kia tốt ta sẽ tắt t h à ngươi hỏa vũ theo hỏa vô xong cũng là trong nháy mắt hiểu ra phong t i ế u thiên ý nghĩ cắn răng chống đỡ đứng dậy làm ra công kích tư thế sau lưng đội viên cũng là vội vã vây lại đây sau một khắc từng chiếc dây leo tự không trung l à m quang dọc theo người ra ngoài mánh đâm mặt đất rất nhanh liền hình thành một tấm v o n g lớn đem mọi người toàn bộ báo phủ sau đó liền tạ thế sau mở ra bắt chu mâu đường tam theo khe hở và vào sắc mặt đạm mạc ánh mắt lạnh lẽo hỏa vũ phong t i ế u thiên còn có các người đã thương ta cùng tiểu vũ ngày hôm nay ta liền để cho các người trả giá thật lớn lúc trước lâm mãn sơn trị một cái đều hoa thời gian dài như vậy ta ngược lại muốn xem xem hắn làm sao ở trong thời gian ngắn cứu các ngươi tất cả mọi người tâm tư sau lưng bát chu mâu từng chết i dối ra s o n g trưởng lại lần nữa hóa thành bạch ngọc s o n g thẳng hướng về đứng ở mạnh nhất phía trước phong tiếu thiên cùng hỏa vô song n g h ỉ nghỉ hưu dây leo tiếp tục sinh trưởng rất nhanh liền hoàn toàn không nhìn thấy người nội bộ ảnh một giây sau a đắt đỏ d ê n âm thanh truyền ra chỉ nghe thấy âm thanh liền có thể cảm nhận được tuyệt đối là thật sự đau nhưng cũng không có như thế đau đi đường tam càng đánh càng là lòng sinh mê hoặc làm sao sẽ dễ dàng như thế liền đâm bị thương là kịch đ ộ n phát tác thân thể đã hết sức suy yếu sao trên â đâm m đem nắm lấy bát chu mâu tư, thương, tay bát vướt vai vô hỏa phải bị chu song lấy g t h ỏ a vô song l i ế c nhìn xung quanh ngã xuống đ ấ tế đổi hưu, cùng với xung quanh đem đằng với trái lại hưu, quanh nhìn che chắn xung cùng n tầm mạ, t Bất động thanh sắc tay phải một vệ, một viên đan dược nhất thời xuất miệng cười. phải viên hiện vệ, động đan sắc dược ở lúc ò n bàn tay, cấp tốc nhét trong miệng. g là tay, tốc Đây cấp l trước lâm mãn sơn đưa cho bọn họ giải được hoàn cũng là bọn họ dám như thế làm nguyên nhân trên thực tế ở lúc trước bọn họ cũng đã ăn qua một viên chính là lo lắng đường tam sẽ chơi áo c h i ê dựa theo lâm mãn sơn thuyết pháp sớm dùng có thể tăng lên thân thể kháng độc cái này cũng là bọn họ mới vừa rồi không có bị lập tức hạ độc được nguyên nhân lúc trước lâm mãn sơn đưa hai phần cho bọn họ một đội một phần sau khi hai đội sắp nhập trên người một người vừa vận có thể mang hai viên này có thể không phải đúng gì. nguyên bản bọn họ là nghĩ trực tiếp đem s ử lai、like、khắc học viện đánh bại nhưng hôm nay sợ là không cái gì hy vọng giải độc đan phát huy hiệu dụng cũng làm u ố n tốn thời gian hiện tại rõ ràng đã không kịp chỉ có thể thay cái mạch suy nghĩ hố đường ta một cái cũng coi như là cho mình giải cái hận một bên khác thấy hấp dẫn đường tam sức chú ý mục đích đ ặ t đến đội hưu cũng cơ bản đã ăn vào đăng ăn dược phong tiếu thiên vội vã lộ ra cái hở bị nhện mâu đâm chúng đứng ở phía sau vẫn còn có thừa lực hỏa vũ lúc này hô to lên tiếng chúng ta chịu thua đường tam nhất thời mặt lộ v ẻ không tam l ò n g nhưng trong lòng cũng rõ ràng nếu là có động tác nữa hỏa vũ t ù y tiện quắt to một tiếng bên ngoài trọng tài lập tức biết hư lệnh một tiếng cũng không lại tiếp tục tiến công thu hồi bắt chu mâu lưu hẹn tạ sở kỹ xoay người rời đi nhìn đường tam rời đi bóng lưng hỏa vũ cười lệnh thừa dịp đăng mặn trưa hoàn toàn tiêu tan vội vã ăn vào đăng ăn d lập tức bước nhanh chạy đến phong tiếu thiên bên cạnh người đưa tay đem hắn nâng dậy rõ ràng lão ca ngươi ta cách càng gần hơn a hòa vô song ánh mắt nhất thời có chút mờ mịt mà ở lúc này xung quanh dây leo hoàn toàn tàn đi lộ ra hoặc ngã trên mặt đất hoặc ngồi dưới đất hoặc nỗ lực đứng lên thần phong học viện đội viên sắc mặt đều là trắng bệnh hơn nữa trừ hỏa vũ cùng trước ngã trên mặt đất còn lại đội viên trên người đều mang lỗ máu sử lai、like、các học viện thắng lợi trọng tài âm thanh chuyển đến âm thanh hạ xuống ngồi đang nghỉ ngơi khu ngọc tiểu cương sống lưng nhất thời vẫn có chút trắng non trên mặt rốt cục lộ giá vẻ v nhưng cả chàng xem hạ xuống thiết thiết thật thật là hắn đệ tử lấy sức một người đánh bại toàn bộ mới thần phong học viện bất kể là chiến thuật lập ra vẫn là tác chiến thực thi đều do đường tam một người hoàn thành còn lại đội hưu chỉ là đưa đến cùng có thể tác dụng dựa vào thực lực cá nhân đánh bại toàn viên hồn tông mới thần phong học viện n à y đủ để thể hiện đường tam mạnh mẽ cùng với hắn dạy học thành quả ánh mắt liếc nhìn toàn trường cuối cùng ngẩng đầu nhìn hướng về xa xa đứng vương giáo hoàng điện nội tâm bay lên tự hào bị bị đông ngươi thấy sao đây chính là ta dạy nên đệ tử có lẽ ta bản thân không có thực lực gì nhưng ta nhưng có thể dạy dỗ mạnh mẽ đệ tử thư ngọc tiểu cương, tiểu tuyệt k ô n g phải giác r này g m phần n à thắng lợi cũng không nhiêu cũng nên đón lợi quá quá có bao rõ ràng là cố ý trước thăng cấp thi đấu đánh b ạ giặc học viện đường tam chính là dùng này động tác võ thuật này còn dùng xem xem cái kia vết thương rõ ràng là ngoại phụ hồn cốt đâm đi ra không sai đường tam chính là muốn mượn hồn cốt thôn vệ năng lực thôn vệ mấy người sức sống thương tổn căn cơ của bọn họ không phải làm sao rõ ràng cũng đã trúng độc làm gì còn muốn triển khai thứ ba hồn kỹ che chắn tầm mắt không phải là vì che giấu hai mắt người tiện hạ thủ sao lần trước xem như là bất ngờ lần này lại tính là gì đường tam như vậy hành vi theo t à hồn sư có cái gì khác n h a u chớ mọi người nghị luận trên võ đ à i hỏa vũ cũng ở hướng về thiên hành học viện khu nghỉ ngơi vây tay nay phong t i ế u thiên hỏa vũ cùng hỏa vô s o n g cũng là đủ tàn nhẫn t r ú n g độc đều không chịu thua trái lại lựa chọn cố ý nhường đường tam sông tới đem chính mình cùng đội hữu đâm bị thương lâm mãn sơn cũng là t h ầ than lúc này đứng dậy n ả y xuống khu nghỉ ngơi hướng về mấy người phương hướng chạy đi nếu như thế ta cũng đến làm những gì dư quang liếc nhìn mang theo đội h ư u trở về khu nghỉ ngơi đường tam trong lòng cười lạnh một tiếng một bên khác sĩ h ỏ a học viện theo thần phong học viện đạo sư cũng là vội vã chạy vào đem nằm trên đất đội viên n h ấ t đến đồng thời một tên trong đó đạo sư ở theo trọng tài tố vân đào giải thích tuyển thủ hiện tại cần gấp trị liệu cần chiếm dụng một ít thi đấu thời gian tố vân đào quay đầu nhìn về phía ghế bình thẩm mấy vị bình thẩm nhìn nhau dưới đều là khẽ gật đầu bị đường tam ngoại phụ hồn cốt đâm bị thương sẽ bị thôn vệ sức sống thương tới căn cơ bọn họ chí ít cũng là nghe nói qua loại thương thế này tự nhiên là càng sớm trị càng tốt bây giờ thần phong học viện vài tên đội viên g ặ p trọng từng cái từng cái khiên xuống đi quả thật có chút tốn thời gian cùng với dơ lên đi tìm lâm mãn sơn còn không bằng lâm mãn sơn một người chạy xuống mặt khác bọn họ cũng muốn nhìn một chút lâm mãn sơn quá trình trị liệu đặc biệt là tinh la đế quốc đại biểu nội tâm rất là hiếu kỳ tố vân đào này mới quay đầu lại nhấc tay ra hiệu thi đấu tạm dừng sau đó liền thấy lâm mãn sơn chạy đến phong tiếu thiên bên người ra hiệu bị thương đội viên lấy chính mình làm trung tâm ngồi vây quanh ở đạo sư dưới sự hỗ trợ bảy người rất sắc hoàn thành một giây sau bá một hồi lâm mãn sơn sau lưng bắt chu mâu bán ra ngoại phụ hồ n cốt trong sân vệ ngoài chúng nhất thời lấy làm kinh hãi nhìn dáng dấp theo đường tam như thế cũng là từ con nghệ loại hồn thú trên người rơi xuống có điều làm sao là mẫu xanh lục hơn nữa nhìn đi tới thật là sắc bén a chân nghệ đỉnh chóp theo khai nhận l i ề m đao như thế vừa nhìn liền lực công kích không yếu đây là xuất từ cái gì hồ n thú trước đây làm sao không thấy lâm mãn sơn dùng qua a dáng dấp kia là xuất từ phệ hồn ma chu ngoại phụ hồ cốt sắc mặt của ngọc tiểu cương hầu như là trong nháy mắt tầm u p ệ hồn ma chu không hiểu mã hồng tuấn nhất thời mặt lộ vẻ nghĩ hoặc không sai Phệ hồn ma chu, con nhện loại hồn thú con ma loại đế vậy ư như sưng. cương ơ n tồn tại, am hiểu sức mạnh cùng tốc độ, lấy rất mạnh công kích xương. Ngọc tiểu cương ngữ g giải thế hiểu kích khí thấp thích. tại, tốc rất Tiểu trầm am u sức độ, lấy l n h u ế t t hắn ố đối n hồn nhân diện ma chu bên trên. g phẩm phệ chất, chu chu h ma ma tuyệt vậy, Bởi ở hoàn toàn có thể dự liệu lâm mãn sơn khối này ngoại phụ hồn cốt phẩm chất tuyệt đối so với chính mình đệ tử đường tam cao nếu như lâm mãn sơn sau đó ở trên sân thi đấu sử dụng cái kia nghĩ tới đây nội tâm nhất thời bày lên mù mịt chẳng trách chẳng trách lâm mãn sơn sức mạnh mạnh hơn ta nhiều như vậy、Sắc、mặt của đường tam cũng là âm châm xuống Theo ta vì lẽ đó lâm mãn sơn trên người bây giờ có ít nhất hai khối h ồ n cốt lại thêm vào võ hồn kèm theo hồn hoàn lại là toàn bộ đến từ lực lượng hình hồn thú sức mạnh thân thể tự nhiên còn mạnh hơn ta rất nhiều mà lâm mãn sơn cho tới bây giờ còn chưa bao giờ dùng qua khối này ngoại phụ hồng cốt nếu như ở sau đó thi đấu bên trong vật dụng nghĩ tới đây nội tâm đ ố n g dương chìm xuống đáng ghét lâm mãn sơn làm sao sẽ hảo vận như thế hai thầy cho đầu góc cùng nhau bay lên cái ý niệm này cái này lâm mãn sơn nhất định phải chết ẩn giấu ở xa xa xem thi đấu đường hạo nhưng là ánh mắt phát lạnh ánh mắt lại nhìn đi lâm mãn sơn đã không chế bắt chu mâu nhẹ đâm mấy người g á i đồng thời lên tiếng giải thích t i ê n tâm ta ngoại phụ hồn cốt không độc bên trong độc tố đã sớm bị ta b ứ ớ c ra hơn nữa ta từ lâu có thể tùy tâm không chế ngoại phụ hồn cốt mang vào thôn vệ năng lực vì lẽ đó sẽ không đả thương cùng đến sức sống của các ngươi Trái l một phen lời giải thích theo lúc trước hướng về phong tiếu thiên mấy người giải thích hầu như nhất trí mà đang nghe xong lâm mãn sơn sau khi giải thích thiên đấu đế quốc khu nghỉ ngơi t h ú n g hồn sư nhất thời liền nổ đặc biệt là bạn ra học viện tên kia dự thi học viên mẹ kiếp cố ý tuyệt đối là cố ý lâm mãn sơn có thể làm được hoàn mỹ khống chế ngoại phụ hồn cốt thôn vệ năng lực tại sao đường tam không được đại ư trước ờ n dùng n g g Tam lúc o phụ hồn cốt thương ta, dẫn cốt ta, đa ế n trong thể t cơ số ứ c s người trôi qua, tuyệt đối là biết rõ đối qua, Nếu động. là mà hành cổ ý h n đúng đ như là ư vậy, n như động dùng n g g Tam xem chủ là o ạ phụ hồn cốt thôn vệ hồn sư sinh mệnh, này cốt vệ sư không phải hồn không Đại người là tà hồn sư sao. Đại đa số đa có ngay lập tức phát biểu cái nhìn pháp mà là l ặ n g lặng mà nhìn trong tầm mắt, lâm dường như thiêu đốt giống như khói nhất thời bắt đầu bay lên dưới ánh mặt trời đặc biệt trói mắt dĩ nhiên là thật sự lâm mãn sơn hoàn toàn đem ngoại phụ hồn cốt thôn vệ năng lực hướng về trị liệu phương hướng khai phá hơn nữa cũng xác thực như hắn nói tới chưa bao giờ đem khối này hồn cốt dùng cho theo hồn sư chiến đấu ngược lại ta là chưa từng nghe nói tiên sư nó nhìn người khác lâm mãn sơn thu được như thế lợi hại ngoại phụ hồn cốt ngay lập tức dĩ nhiên là lo lắng cho mình nếu là nhiều lần sử dụng có thể sẽ sản sinh dựa vào tri tâm do đó dẫn đến chính mình tu luyện trở nên không lại chăm chú bình thường căn bản là không cần khai phá phương hướng cũng là trị bệnh cứu người nhìn lại một chút đường tam cũng đã ở trên sân thi đấu dùng qua bao nhiêu lần thương qua bao nhiêu người lại là mang kịp độc lại là thôn vệ sức sống chặt chặt cũng thật là hàng so với hàng đến bước người so với người làm người ta tức chết ta không đường tam cái kia có thể gọi người lâm mãn sơn có thể tùy tâm k h ô n g chế ngươi cảm thấy đường tam sẽ k h ô n g chế không được âm thanh ép tới rất thấp đường tam hiện tại dám ở trên sân thi đấu dưới con mắt mọi người sử dụng ngoại phụ hồn cốt thôn vệ năng lực hại người vậy sau này đây có thể hay không trực tiếp thôn vệ hồn sư tu luyện lâm mãn sơn có luyện dư thuật tội gì bi quá hóa liều nhưng đường tam vẫn đúng là nói không chừng trong lúc nhất thời không ít hồn sư nhìn về phía ánh mắt của đường tam đều đổi chương hai trăm linh chín cuối cùng rồi sẽ thuộc về ta ánh mắt của ngọc tiểu cương cũng đổi có điều không phải nhìn về phía đường tam mà là nhìn về phía lâm mãn sơn sinh mệnh năng lượng lâm mãn sơn ngoại phụ hồn quất dĩ nhiên có thể chứa đựng sinh mệnh năng lượng nhưng khi đó ở trị liệu ta thời điểm nhưng vô dụng càng không có nâng Cắn chặt h à một răng, trong tràn trước trong trong năng ván hận, nếu như lúc trước lâm Mãn Sơn có thể đem ngoại phụ hồn cốt bên trong sinh mệnh năng lượng chuyển vào trong cơ thể hắn, nói không chắc thương thế của hắn liền có thể hoàn toàn khôi phủ, thân thể không sẽ già yếu, càng sẽ không mắt thể cốt thể thế thể thể vết tích. vào Lâm đem m chắc dài đầy yếu, phụ khôi phục, lưu lúc lại có cơ của có sẽ sẽ bên liễu nhị long cũng là mắt mang không cam lòng nhìn về phía lâm mãn sơn hư lạnh lên tiếng rõ ràng thể nội có chứa đựng sinh mệnh năng lượng lúc trước nhưng không lấy r a trị liệu tiểu cương Cái gì thuốc nhân tâm, nói cho cùng cũng có điều là cái nói điều gì thầy tâm, nhân mua là Cái như à y cũng c a nữa tính thầy thuốc tâm. trị nhân Hơn mạng mạng, cứu cứu liệu là vậy ề trị thể một. liệu, làm là hai người này làm sao có thể nói là một. Như sao này có v cũng tốt so với có cái bệnh nhân sắp chết ngã vào y quán cửa bác sĩ gặp người còn có thể cứu hoặc là xuất phát từ ý đức cùng nghề nghiệp tố dưỡng hoặc là sợ người sẽ chết ở y quán cửa ảnh hưởng chuyện làm ăn vì lẽ đó không trả giá đem người cho cứu lại nhưng bệnh nhân này sau khi tỉnh lại nhưng yêu cầu tên này bác sĩ không trả giá đem trên người mình hết thể bệnh toàn bộ trị này không phải chơi sâu sao theo đánh cướp có gì khác biệt đổi vị suy nghĩ một hồi nếu như nàng cũng sẽ không tiêu hao dự trữ sinh mệnh năng lượng cho ngọc tiểu cương t r ị vô thân vô cố còn có k i ể u ngu ngốc mới sẽ như vậy làm có cái kia thời gian rảnh rỗi còn không bằng giữ lại sau đó t r ị liệu bị thương chính mình hoặc là thân nhân bằng h ữ u đây còn tốt hồn sư giải thi đấu kết thúc sau liền tốt nghiệp theo ngọc tiểu cương cùng liễu nhị long như vậy người chờ cùng nhau thật mất mặt nội tâm như thế nói một bên khác phất lan đức nhưng là ánh mắt phức tạp dưới lập tức quay đầu nhìn về phía đường tam thầm nói tiểu tam đã mấy lần dùng ngoại phụ hồn cốt ở trên sân thi đấu hạ i người lúc này có lâm mãn sơn làm so sánh e sợ đã có không ít hồn sư hoài nghi tiểu tam cũng có thể khống chế thôn vệ năng lực trước dùng ngoại phụ hồn cốt tổn thương đối thủ sức sống cũng không phải là bất ngờ mà là cố ý hành động n à y không phải là điều tốt rất có thể sẽ bị nhận định là có trở thành tà hồn sư manh mối mặc dù biết đường tam vẫn chưa dùng ngoại phụ hồn cốt thôn vệ qua hồn thú hoặc hồn sư có thể lòng người khó g i ỏ hắn ngăn cản không được người khác sẽ như vậy nghĩ hơn nữa lần này đối chiến mới thần phong học viện tiểu tam chỉ sợ là thật cố ý mục đích là vì trả thủ chức xí hỏa học, viện cùng thần phong học viện tiểu tam thường ngày đúng là trầm ổn nhưng ở tiểu vũ vấn đề lên nhưng là thường xuyên không cách nào duy trì lý trí tâm tư lên tiếng hỏi thăm tiểu tam người ngoại phụ hồn cốt có thể hay không chứa đựng sinh mệnh năng lượng thấy đường tam nhìn sang lúc này cho cái ánh mắt liếc nhìn dưới nơi so tài nghe tiếng ngọc tiểu cương cùng liễu nhị long đều là sáng mắt lên mắt mang ước ao nhìn sang người trước nội tâm nổi lên vô hạn hy vọng là tiểu tam ngoại phụ hồn cốt cũng có thôn phệ năng lực dù cho hiện tại không cách nào chủ động thôn phệ nhưng ngoại phụ hồn cốt nhưng là có thể tiến hóa chờ đến tiến hóa đến tầng thứ càng cao hơn tuyệt thể đối có n ta. ắ một là vì ngọc tiểu cương nếu là hãn ngoại phụ hồn cốt có thể có thôn vệ cùng dự trữ sức sống năng lực cái kia là có thể thông qua thôn vệ hồn thú sinh mệnh năng lượng chuyển vào thể nội của ngọc tiểu cương giải quyết thân thể cơ năng giả yếu cùng vết tích vấn đề hai là đang nhắc nhở hắn hiện ở trên sân thi đấu hồn sư khẳng định đã đang hoài nghi hắn hắn thỏa đ á n g chúng tìm cái lý do lấp liếm cho qua nhưng là chính mình không nghĩ tới cùng hoài nghi thì lại làm sao sẽ nói nhắc nhở hắn đây nội tâm nhất thời hư lạnh một tiếng dư quan quét qua xung quanh trừ tiểu vũ tất cả mọi người e sợ những người này đều đang hoài nghi ta đi không đáng kể ngược lại các loại hồn sư giải thi đấu kết thúc ta liền theo sử lai、like、các học viện không có quan hệ. có điều các loại giải thi đấu kết thúc ta xác thực phải đến săn g i ế t mấy con hồn thú thử một chút nếu thật có thể làm đến chí ít sau đó bị thương nữa ta liền không cần lại tiêu hao thể nội thủy tinh huyết long tham dược lực chữa trị thương thế mặt khác y theo lâm mãn sơn cùng hắn đội hữu lúc trước ở tắc thắc thành đại đấu hồn tràng bên trong lưu lại hồn lực đẳng cấp số liệu đến xem lâm mãn sơn hai năm này e sợ đã thôn vệ không ít sinh mệnh năng lượng nếu có thể trực tiếp đem thôn vệ đúng là có thể tiết kiệm được không ít công phu cho tới cứu ngọc tiểu cương cái kia rát rưởi nà mơ tâm tư khẽ lắc đầu ta ngoại phụ hồn cốt thôn vệ năng lực cũng không thể chủ động triển khai có lẽ là hồn cốt xuất xứ không giống đi lâm mãn sơn ngoại phụ hồn cốt sinh ra từ phệ hồn ma chu chỉ từ tên bên trong phệ hồn hai chữ liền có thể thấy được phệ hồn ma chu năng lực thiên phú càng thiên hướng ở thôn vệ mà ta ngoại phụ hồn cốt sinh ra từ nhân diện ma chu tuy rằng có rừng rậm thôn vệ giả danh hiệu nhưng càng nhiều là chỉ nó tàn bạo cùng thích giết chóc cùng với do thể nội kịch độc mang đến rất mạnh tiêu hóa năng lực có lẽ là phần này thiên phú thiên hướng tính không giống nay mới dẫn đến hồn cốt kế thừa thôn vệ năng lực có sai biệt thanh âm không lớn không tin không hàng Khoảng cách do dệt gần thiên đấu đế quốc dự thi tuyển thủ nhưng là đều có thể nghe、được. Cho tới thực lực càng mạnh hơn đạo gần tuyển càng cùng quốc có được. lực rệt tới đấu đế đều dự sư, là vậy ớ lớn i đại biểu, nơi tài các lực cho cách đến xa cũng có Cũng thế thể nghe rõ. Dù sao, toàn tính nghe、so、không hề đến rộng. bộ dù Dù sao, so xa rõ. v phất lan đ ứ c k h ẽ gật đầu không nói gì thêm nữa ngọc tiểu cương dư quang thoáng nhìn phất lan đ ứ c sắc mặt khôi phục bình thường theo k h ẽ gật đầu ta tin ngươi cái quỷ ngoại phụ hồn cốt là có thể tiến hóa làm chúng ta không biết hiện tại không thể không có nghĩa là sau đó không thể hồn cốt mang vào thôn vệ năng lực đây là sự thực cũng đại biểu sau đó này năng lực có thể theo hồn cốt tiến hóa mà tăng mạnh chủ động sử dụng có điều là thời gian sớm m u ộ n vấn đề mà thôi hơn nữa trời mới biết người đúng hay không đang cố ý qua loa xung quanh hồn sư đều là không tin đường t a m có trở thành tà hồn sư manh mối cái ý niệm này đã sâu sắc cắm d ễ ở trong lòng bọn họ ánh mắt tiếp tục tìm đến phía võ đài không nói những cái khác hiệu quả trị liệu là thật không tệ có người phát sinh than thở minh mắt có thể thấy được đã đứng lên phong tiếu thiên đám người sắc mặt hồng hào có ánh sáng l ộ n l ấ y đã thay đổi trước suy yếu vết thương trên người cũng đã hoàn toàn khôi phục bị bắt chu mâu đâm ra lỗ máu vết máu đã khô héo có lên lộ ra bên trong tân sinh ra t h ị là thật sự một điểm sẹo đều không lưu thế này hiệu quả trị liệu ngọc tiểu cương trong mắt oán hận nhất thời càng sâu mà ở vào trên võ đ à i phong tiếu thiên nhưng là giơ tay nhìn xuống vết thương cười nói c ả m tạ buổi tối ta mời khách được lâm mãn sơn gật g ù theo mấy người lên tiếng chào hỏi xoay người trở về khu nghỉ ngơi vòng thứ tư thi đấu kết thúc sau có ba ngày tu sử a kỳ ăn một bữa cơm mà thôi sẽ không làm lỡ thiên hành chiến đội nghỉ ngơi rất nhanh trên võ đ à i không có một bóng người cuộc kế tiếp thi đấu bắt đầu đồng thời cũng là vòng thứ tư thi đấu cuối cùng một hồi do võ hồn điện chiến đội đối chiến tinh la đế quốc thăng cấp thi đấu người thứ hai kết quả như cũng là thế hệ hoàng kim ba người chưa lên sân liền lung dung đạt được thắng lợi đến đây trận chung kết trước tam cường q u y ế t r a phân biệt là thiên hành học viện võ hồn điện học viện cùng với sử lai khắc học viện ngồi ở ghế bình thẩm lên hồng y giáo chủ đứng dậy lớn tiếng tuyên bố kết quả này đồng thời tuyên bố sau ba ngày vòng thứ năm thi đấu ở giáo hoàng điện đi tới hành đồng thời đã bị đào thải đội ngũ cũng có thể trình diện xem thi đấu điểm này đúng là theo nguyên tắc không giống xem ra hiện tại bị bị đông tâm thái đã có chuyển biến lâm m n s ơ âm thầm suy nghĩ đồng thời dùng dư quang liếp mắt ngọc tiểu cương bị bị đông làm ra quyết định này nên cũng có nghĩ chỉnh ngọc tiểu cương thành phần bây giờ ngọc tiểu cương đã mất hết tên tuổi nếu như dẫn dắt sử lai khắc chiến đội ở hai đế quốc lớn đông đảo cao cấp hồn sư học viện dưới m í mắt bị đánh bại tên t i a âm thanh khẳng định càng thối phòng trưng ngọc tiểu cương tâm thái cũng sẽ có c h ú t vỡ ân ta đến lại thêm đem vật liệu mới được như vậy nghĩ mang theo đội ngũ theo thứ tự rời sân đi ra đấu trường theo phong tiếu thiên đám người hợp lại mọi người ngồi lên xe ngựa mênh ô n g quần quận hướng khách sạn chạy tới thoải mái tràn trề vượt qua một đêm sau ngày thứ hai bắt đầu ấn trước như thế tu luyện cùng nghỉ ngơi mãi đến tận sau ba ngày giáo hoàng đ t a m cường đội ngũ đi song song tây bước mười bậc mà lên t r ư ớ c người là do hai đế quốc lớn đại biểu cùng với võ hồn điện hồng y giáo chủ tạo thành bình t h ẩ m đoàn thành viên sau lưng là xếp thành hai hàng tiên đ ấ u đế quốc học viện đội ngũ cùng với tinh l a đế quốc học viện đội ngũ dựa theo từng người quốc nội tích phân xếp hạng theo thứ tự xếp hạng ở đạo sư dẫn dắt đi tùy tùng tam cường đội ngũ lên núi hai bên bậc thang biên giới là sắp hàng chỉnh tề võ hồn điện hộ điện k ỵ sĩ trên người mặc sáng áo giáp màu bạc tay cầm kỹ sĩ kiếm từ chân núi vẫn xếp tới giáo hạng địa trước cùng một mộ sư hơn nữa thực lực đều là không thấp hơn h hai hàng cộng lại ít nhất có mấy trăm như vậy phô trương nhường hai đế quốc lớn đại biểu đều là nội tâm dùng mình xếp ở phía sau các học viện đội ngũ c à n g là im lặng không dám nói lời nào bị bị đông đây là trình diễn b ắ p thị ta liền ngay cả lâm mãn sơn cũng là t h ầ m than không lâu lắm tất cả mọi người chạy tới giáo hoàng điện trước quảng trường toàn bộ quảng trường trình hình bông độ rộng tiếp cận m ộ ư ơ i năm không mặt đất do đặc thù hòn đá lát thành dưới ánh mặt trời chiếu dọi chân bóng vẻ cực kỳ rực rỡ tuy rằng không phải ngọc thạch nhưng cũng không phải phổ thông n a m thạch có thể sánh được đập lên cảm xúc cũng là vô cùng tốt không cần mò đều biết độ cứng rất cao rộng như vậy toàn phủ kín võ hồn điện thật sự có tiền chúng hồn sư không không ở bên trong tâm cảm thán quảng trường hai bên là vì là hai đế quốc lớn hồn sư đặc biệt dựng xem thi đấu khu là do không biết tên gỗ mái che nắng khu vực phân chia cực kỳ trình t ề bên trong còn trang bị cái bản mặt trên có bày ra trái cây cùng nước trà có thể nói là chuẩn bị cực kỳ chi kỷ tầm mắt hướng về trước giáo hoàng điện trước bố trí gần như chỉ là bày ra ở mặt trước vài tờ ghế dựa nhìn qua cực kỳ lộng lẫy rất rõ ràng đây là vì là giáo hoàng cùng ninh phong trí loại này thế lực cao tầng chuẩy ở công nhân viên chỉ dẫn tăng cường đội ngũ chậm rãi đi tới giữa quảng trường đứng lại phía sau xem thi đấu học viện đội ngũ nhưng l à bị từ người n g mang tới xem thi đấu khu an vị không lâu lắm mọi người toàn bộ an vị vừa lúc vào lúc này một đội người từ giáo hoàng điện cửa hông đi ra tổng cộng một ư ơ i hai tên hồng y giáo chủ bước chân chỉnh t ề uy nghi một bên sau cái chia làm hai hàng chậm rãi đi tới giáo hoàng điện trước hai bên đứng lại lập tức cùng nhau không mình hành lễ dẫn đầu một tên hồng y giáo chủ cao kêu thành tiếng giáo hoàng điện dưới giá lông tiếng nói vừa dứt vạn t u ế vạn t u ế vạn thuế. ba tiếng to rõ hô to từ quảng trường ngoại vi đứng lại hộ điện kỵ sĩ trong miệng chuyển đến từ quảng trường phía dưới hạ bậc thang chuyển đến từ bốn phương tám hướng chuyển đến phản phất toàn bộ võ hồn thành đều đang vì đó hô to trừ dự thi đội ngũ còn lại hồn sư là không thể đến đây giáo hoàng điện trước xem thi đấu rất rõ ràng những này từ bốn phương tám hướng chuyển đến âm thanh là võ hồn điện thông qua hồn đạo khí đem âm thanh truyền tới bên dưới ngọn núi tùy theo mà đến là võ hồn thành bên trong đông đảo hồn sư đáp lại đối với phụ thuộc ở võ hồn điện hồn sư mà nói giáo hoàng chính là tín ngưỡng của bọn họ đây là bọn hắn chân thành nhất đáp lại than tại chỗ hai đế quốc lớn hồn sư đều là vì đó biến sắc mà như đái duy tư loại này đế quốc thành viên hoàng thất nhưng là sắc mặt trong nháy mắt chuyển thành nghiêm nghị nói không chừng cái này cũng là ở hướng về chúng ta thiên hành học viện thị uy lâm mãn sơn độc cô bắc cũng là bông dưng bay lên cái ý niệm này có thể vẫn hữu hảo hợp tác xuống tự nhiên là đều đại hoan hỷ nếu như kiếm chuyện vậy thì đừng trách ta không khắc khí nên ở biểu đạt ý này âm thanh hạ xuống trong sân trong nháy mắt uy về yên tĩnh lập tức lanh lảnh kéo kẹt âm thanh truyền đến mọi người tại đây này mới lấy lại tinh thần cùng nhau quay đầu nhìn lại giáo hoàng điện cửa lớn từ từ mở ra. ánh mắt tụ tập chỉ có một người trên người mặc màu vàng trói lọi váy dài lễ phục mặt trên khảm nạm vượt qua một trăm viên đỏ lam kim ba màu b ả o thạch đỉnh đầu tử kim quan cũng là khảm nạm lít nha lít nhít b ả o thạch đặc biệt là trong tay quyền trượng đỉnh c h ố t b ả o thạch đủ chân có thành niên nhân thủ cổ tay thô to như vậy dưới ánh mặt trời rực rỡ sinh hái giàu vô nhân tính a mạnh mẽ tiền năng lực biểu diễn thậm chí n h ư ờ n g mọi người quên bị bị đồng tuyệt mỹ dung nhan mẹ kiếp lấy xuống một viên đời ta cũng không cần sâu phất lan đức đánh đáy lòng ngớ cao lập tức liền nghe thấy to rõ tiếng hô to chuyển đến tham kiến giáo hoàng Khết thẻ bị bị vì õ hồn vậy trên đại lục loại này lễ phục chỉ có phong hào đấu la mới có tư cách xuyên bị bị đông nhìn chậm rãi đi lên trước bị bị đông túi thấp xuống con mắt tiểu vũ trong mắt đông dưng lòe qua một tiêu cửu hận nay cỗ sóng linh hồn nhất thời bị cách đó không xa lâm mãn sơn bắt giữ nội tâm nhất thời có chút không nói gì hiện tại muốn đến bị bị đông là kẻ thù của chính mình sớm làm gì đi theo h ắ n biết hiện tại tiểu vũ mới ba mươi sáu cấp thường ngày căn bản là không cố gắng tu luyện cũng là mỗi lần thi đấu sau khi bị thương mới phát hận nỗ lực một đợt nhưng chẳng mấy chốc sẽ quên đến không còn một ngống còn không sự tình hướng về đường tăng kể khổ h n g lợn không nỗ lực tu luyện còn nghĩ báo thủ ngư cờ mỡ nở đang đùa ta đây tâm tư bị bị đông âm thanh chuyển đến từ trên người các ngươi ta nhìn hy vọng mà tiếp đó ta càng hy vọng nhìn thấy các ngươi mở hiện thực lực của chính mình v ọ a phu hái người thắng cuối cùng đem được bản tọa tỉ mỉ chọn quán quân khen thưởng nói trong tay quyền trượng v u nhẹ g n ba điểm ánh sáng trong nháy mắt ở b ỉ b ỉ đông phía trước không t r u n g phóng to cũng rất nhanh triển lộ chân thực diện b ạ o chính là võ hồn điện t r ư ớ c công bố ra bên ngoài quán quân khen thưởng ba khối c ự c phẩm hồn cốt dĩ nhiên là thật sự võ hồn điện dĩ nhiên thật sự lấy ra ba khối hồn cốt làm quán quân khen thưởng chăm nghe không bằng một thấy bây giờ tận mắt nhìn thấy bị bị đông đem ba khối hồn cốt biểu diễn mọi người tại đây đều là nội tâm sôi trào、lên. chương o n mắt c ă m chằm chằm. Thậm chú nhìn n chí có g ờ i k h hai trăm mười người đúng hay không lung lay ba khối hồn cốt phân biệt là đứng sau lưng bị bị đông quỷ đấu la dùng hắn cái kia có chút thanh em trầm thấp bắt đầu giới thiệu chờ nói xong bị bị đông tiếp nhận lời ngựa khí bao hàm y nghi người thắng v i n h v i ê n chỉ có một cái bởi vậy này ba khối hồn cốt chỉ thuộc về cuối cùng xuất sắc đội ngũ vì lẽ đó sau đó nhìn các ngươi toàn lực ứng phó dựa vào ư u dị biểu hiện từ bản t ọ a trong tay đoạt này vinh dự nói xong thu hồi hồn cốt trở về chỗ ngồi một bên hồng ý giáo chủ đi lên trước nghiêm nghị lên tiếng buổi sáng thi đấu vì là cá nhân cuộc thi vòng loại do ba đội ngũ cộng đồng dự thi ba bên các phái ra bảy người trận đầu các phái ra một người do rút thăm quyết định đối thủ người thắng đem tiếp thu luân không tuyển thủ tiếp tục khiêu chiến lại ca sù nọ gì tiếp thu khác một đội ngũ khiêu chiến cứ thế mà suy ra thắng lợi đến một phần thất bại bất kể cuối cùng tổng kết thắng c h à n g tích phân xuất sắc đội ngũ tiến vào ngày mai trận chung kết xếp hạng thấp hai con đội ngũ tiến vào tổ thua buổi chiều lấy đoàn đội thi đấu quyết ra cái cuối cùng trận chung kết tiêu chuẩn này không phải là võ đ à i khiêu chiến thi đấu sao ghế xem thi đấu lên nhất thời có người châu đầu ghẹ thai dựao t h e hồng ý giáo chủ thuyết pháp cuộc so tài thứ nhất đội ba đến các phái một tên đội viên xuất chiến cho tới cái nào hai đội trước tiến đánh do rút thăm quyết định tháng sau đó phải tiếp thu còn lại hai đội ngũ thay phiên khiêu chiến thua kết cục t h á n g tiếp tục tiếp thu khiêu chiến này không thể nghi ngờ phi thường thử thách đội ngũ thực lực tổng hợp bởi vì này chế độ thi đấu thì tương đương với muốn một đội đánh hai đội chỉ dựa vào một hai tên đội viên cường là tuyệt đối không chịu được loại sen này vòng chiến trước tiên phái yếu lên chính là đưa phân trước tiên phái cường lên trừ phi có thể một cái đánh vài cái thậm chí một chọn mười bốn không phải các loại cường bị soạn dưới sở đoàn lập tức bại lộ m à sau lên sân đội yếu bạn chính là đưa phân này đối với sử lai、like、khắc học viện cực kỳ bất lợi a sử lai、like、khắc học viện tổng cộng liền hai tên hồn hai cái đánh xong mặt sau tất cả đều là đưa món ăn then chốt thực lực của đái mộc bạch là thật không sao thế lên sân phòng t r ừ n g một cái đều đánh không lại mà đ ư ờ n g tam đừng nói trước những tuyển thủ khác solo liền không thắng qua lâm m ã n sơn một khi bị quét xuống mặt sau cũng không cần nghĩ đến trận chung kết khẳng định là không vào được xem ra lần này quán quân muốn do thiên hành học viện theo võ hồn điện học viện quốc gia có người làm ra tổng kết như vậy hiện tại t h ỉ n h ba đội ngũ trở về khu nghỉ ngơi hồng y giáo chủ âm thanh lại lần nữa chuyển đến các ngươi có một khắc thời gian thương thảo c u so tài thứ nhất xuất chiến tuyển thủ một khắc sau ba tên tuyển thủ lên đài g ú t tham chính thức bắt đầu thi đấu dứt lời ba đội ngũ từng người trở về khu nghỉ ngơi sử lai khắc học viện bên này chúng học viên mới vừa về khu nghỉ ngơi ngồi xuống ngọc tiểu cương chậm dài đứng dậy mọi người tại đây nhất thời xứng sở sau đó liền thấy ngọc tiểu cương một tay g á n h vác sống lưng thẳng tắp ánh mắt nóng nhìn ngồi ở giáo hoàng điện trước bị bị đông nhẹ nhàng nói giáo hoàng m i ễ n hạ tại hạ có lời muốn nói ta nói ngọc tiểu cương ngươi đúng hay không lưu ngay chúng học viện hồn sư lúc này biểu thị xem đốc đây chính là võ hồn điện trước đối diện ngồi là giáo hoàng ngươi cờ mờ nói chuyện trước chí ít trước tiên cúc cái cung đi hơn nữa đây là thi đấu ngươi có việc không trước hết mời chỉ ra bên cạnh hồng y giáo chủ trọng tài đi nhìn thằng giáo hoàng bị bị đông ai cho ngươi dũ ú p khí nay ngọc tiểu cương càng là vô lễ như thế hơn nữa không để ý trường hợp ninh phong trí cũng là k h ẽ nhữ mày tuy nói cá nhân cuộc thi vòng loại bỏ thi đấu là thương lượng kỹ càng rồi nhưng ngươi cũng không cần như thế chăng đi ngồi sau lưng ngọc tiểu cương ninh vinh vinh, vinh cũng là xem rộng không chỉ là hắn xung quanh đội hưu thậm chí phất lan đức cũng là biến sắc mặt này người ngủ ngốc đường tam ở nội tâm tức giận mắng là trước tháng mây cuộc tranh tài lung lay vẫn là nói quen thuộc còn không sửa đổi đến lâm mãn sơn cũng là kinh ngạc một hồi ngọc tiểu cương nhưng là vừa mới bị bị bị đông phế võ hồn không bao lâu còn bởi vậy kém chút ném m ệ n h lại vẫn không biết ghi nhớ trước đầu góc bệnh hỏng lớn mật càng dám vô lễ như thế nhìn thẳng giáo hoàng ngồi sau lưng bị bị đông hồng y giáo chủ nhóm đều là trận mắt nhìn dẫn đầu mà thân là lần này thi đấu trọng tài hồng y giáo chủ càng l à c ọ từ chỗ ngồi đứng lên quắt chói h a i lên tiếng xung quanh c á c hộ điện kỵ sĩ đồng dạng ánh mắt lạnh lẽo nhìn sang ngọc tiểu cương này mới phản ứng được nội tâm run lên nhưng vẫn là sắc mặt không hề thay đổi chính mình mới hành vi quả thật có chút thất lễ nhưng dưới con mắt mọi người, hắn chắc chắn sẽ không túi đầu trước bị bị đông dù cho đã trở thành phế nhân hắn cũng có thuộc về mình tiêu ngạo bị bị đông nhẹ ép tay phải dừng dưng liếc hắn một cái chuyện gì ngọc tiểu cương vẻ mặt như c ũ n dừng dưng đã không có hành lễ cũng không có kính xương trước mà là ngựa khí bình thản tiếp nhận lời mở đầu nói thẳng ta muốn nói là sử lai k h ắ c học viện từ bỏ trận chung kết nửa trước chẳng tự nguyện tiến vào buổi chiều tổ thua trận chung kết từ bỏ không am hiểu cá nhân thi đấu ở đoàn đội thi đấu liều một phen chúng học viện hồn sư nhất thời hiểu ra đồng thời cũng ở đáy lòng nhổ nước bọn đúng là lựa chọn không tội có điều ngươi có muốn hay không lớn lối như vậy phong hào đấu la đều không ngơi như thế vức không biết còn tưởng rằng võ hồn điện là n g ư ờ i nhà đây võ hồn điện tương ứng hồn sư nhưng là ánh mắt càng lạnh hơn tại sao bị bị đông sắc mặt không hề thay đổi không tại sao ngọc tiểu cương nhẹ nhàng nói ta nghĩ chịu thua là thuộc về chúng ta quyền lợi chúng học viện hồn sư nhất thời sắc mặt l ạ i biến ngọc tiểu cương câu nói này bản thân không có vấn đề gì nhưng tính cả nói chuyện ngữ khí đối tượng cùng với trường hợp liền lớn có vấn đề không có hành lễ cũng không thêm giáo hoàng miện hạ loại này ký ngữ trường hợp vẫn là ở giáo hoàng điện trước đông đảo võ hồn điện hồn sư ngay dưới mắt như vậy hồi phục không thể nghi ngờ là ở trước mặt mọi người chống đối giáo hoàng bị bị đông coi rẻ toàn bộ võ hồn điện này ngọc tiểu cương là não tàn sao là thật không sợ chết ta nội tâm cùng nhau như vậy nghĩ b ị phế võ hồn còn không nhớ đau hiện tại liền một người bình thường ngươi cờ m ở n ở ở trang cái gì coi rẻ võ hồn điện trước mặt mọi người chống đối giáo hoàng coi như thân là giáo hoàng bị bị đông chính mình không thèm để ý võ hồn điện giới trướng hồn sư cùng với hồn sư giới nhiều như vậy sùng bái giáo hoàng các hồn sư sẽ không thèm để ý ngày hôm nay việc này chuyên đi ngọc tiểu cương sau đó chỉ cần dám đơn độc ra ngoài không chắc liền bị cái nào hồn sư cho rất thật không làm được còn sẽ liên lụy phất lan đ ứ c đám người thậm chí toàn bộ sử lai、like、khắc học viện nguyên bản trước bọn họ còn có chút không tin ngọc tiểu cương giám cầm không biết lai、like、lịch giáo hoàng lệnh lẫn vào giáo hoàng điện n h ế t kiến bị bị đông cũng nói chống đối nhưng hiện tại bọn họ tin cái tên này đầu góc là thật không bình thường ai dính ai xui xẻo sau đó đến trốn xa chút mọi người tâm tư bị bị đông không l ệ n h không đạm âm thanh chuyển đến chịu thua đúng là ngươi quyền lợi thế nhưng ngữ khí đột nhiên nhất chuyển âm thanh lạnh lẽo nói vô lễ trước mặt mọi người chống đối bản tọa coi rẻ võ hồ điện cũng không phải ngươi quyền lợi nói chậm dài đứng lên sắc mặt của ngọc tiểu cương trong nháy mắt một trắng sử lai、like、khắc mọi người cũng là sắc mặt cùng nhau biến đổi người đến bắt bị bị đông lành lạnh âm thanh tùy theo mà tới là sử lai、like、khắc khu nghỉ ngơi phía sau nhất thời có bốn tên nắm kích hộ điện kỵ sĩ ra khỏi hàng bước đi chỉnh tề chạy lên trước ta liền biết không ít hồn sư lộ ra c ư ờ i trên sự đau khổ của người khác vẻ mặt thật sự cho rằng võ hồn điện là giấy hồ đây ngớ ngẩn tiểu cương liễu nhị long lúc này liền muốn đứng lên bảo hộ bị một bên phất lan n ư c liền vội vàng kéo bị bị đông âm thanh cũng tại lúc này lại lần nữa chuyển đến ngữ khí nghiêm túc kinh n g h i ê m mục tiểu cương t r ư ớ c có mang không rõ lai lịch giáo hoàng lệnh nghe nhìn lẫn lộn xông vào giáo hoàng điện n i ế t kiến bản tọa mà ngôn ngữ có bao nhiêu chống đối bây giờ hai phạm quả thật tội chết làm ngay tại chỗ đánh chết gian đe dứt lời sắc mặt của ngọc tiểu cương trong nháy mắt t r ắ n g bệnh thân thể đều có chút run dày một bên liễu nhị long cũng là sắc mặt k ị biến dãy r ù a càng sâu nhưng n i ệ m vào lúc này chính là giải thi đấu trong lúc chư khách ở trước mà lại ở võ hồn điện trước bản tọa không muốn nhường thánh địa nhuôn máuộng chư vị tới khách hỏng hứng thú thêm vào mục tiểu cương bây giờ đã là người bình thường đặc xá tự phán phạt trước mặt mọi người t r ư ở n g trách hai mươi khắc bản tọa ở đây tuyên bố chính thức đem mục tiểu cương kéo vào võ hồn điện không hữu hào danh sách ngay sau cùng võ hồn điện liên quan một vài sự vụ cùng nơi mục tiểu cương đều không được tham dự như lại có phát hiện có coi rẻ võ hồn điện cử chỉ một khi điều tra rõ là thật coi là ba phạm giết không tha dứt lời bị bị đông lại lần nữa ngồi trở lại chỗ ngồi chúng học viện hồn sư nhất thời dùng ánh mắt thương hại nhìn về phía ngọc tiểu cương hai mươi côn nghe vào không nhiều có thể ngọc tiểu cương bây giờ nhưng là không hồn lực người bình thường mà chấp hành phán phạt hộ điện kị sĩ nhưng là hồn sư hơn nữa tất cả đều là hồ n à y hai mươi côn tiếp tục đánh ngọc tiểu cương ít nhất nửa cái mạng không còn mà này còn không phải thảm nhất kéo vào không hữu hảo danh sách này rõ ràng muốn toàn diện phong s á t ngọc tiểu cương mọi người hoàn toàn có thể tưởng tượng đến đến tiếp sau ảnh hưởng từ nay về sau trên đại lục sẽ không lại có bất kỳ một nhà hồn sư thế lực đồng ý tiếp nhận ngọc tiểu cương cho tới xử lai、like、các học viện nếu là lựa chọn tiếp tục tiếp nhận tuyệt đối sẽ có lượng lớn đạo sư học viên thôi học mà du lịch ở bên ngoài lại sẽ bị sùng bái bị bị đông hồn sư đuổi theo chém ngọc tiểu cương xem như là triệt để xong mọi người đầu vóc đều là bay lên cái ý niệm này vì lẽ đó vừa ngươi làm gì muốn trang bước đây nhị long đừng kích động phất lan đ ứ c chết lôi liễu nhị long tụ âm thành tuyến nơi này dù sao cũng là võ hồn điện địa bàn xung quanh cao thủ đông đảo ngươi hiện tại đi tới động thủ ngăn cản không chỉ sẽ không cứu tiểu cương còn có thể bị võ hồn điện coi là công n h i ê n khiêu khích đến thời điểm không chỉ tiểu cương phán phạt sẽ tăng thêm ngươi cũng sẽ bị liên lụy nói không chắc bị bị đông còn sẽ trực tiếp bắt giữ các ngươi xử tử yên tâm có giáng châu cùng áo tư tả ở tiểu cương nhiều nhất được chút ra thịt nối khổ sẽ không sao ngay vậy liễu nhị long rốt cục từ bỏ g i y ruộ cắn răng đỏ mắt nhìn run lẩy bẩy ngọc tiểu cương bị hai tên hộ điện kỵ sĩ nhấc lên kéo vào q u o n g trường sau đó liền thấy ngọc tiểu cương bị trực tiếp đè xuống đất phía sau đ ổ i kịp hai tên kỵ sĩ nhưng là ngã năm trong tay trường kích nhắm ngay vị trí trực tiếp đấu võ đùng a lanh lảnh côn tiếng va chạm trộn lẫn ngọc tiểu cương kêu lên thê lương thảm thiết nhất thời vang vọng ở trong không khí phất lan đ ứ ớ c theo liễu nhị long sắc mặt cũng là tùy theo biến đổi thanh âm này bọn họ nghe được trường kích tay cầm là sắc chế hơn nữa ra tay rất nặng này hai tên kỵ sĩ tuyệt đối là mang theo tâm tình ra tay dưới côn thủ pháp cũng cực kỳ thông thạo là loại kia sẽ đem người đánh lấp vỏ phá dòng máu đau thấu tim gan nhưng không thương cốt đ ụ c đ ầ u pháp người sẽ không ngất đi bởi vì sẽ đau t ỉ n h rất nhanh trước mười lần đánh xong ngọc tiểu cương còn bị máu tươi thẩm thấu sau một khắc sắc mặt hai người lại biến hai tên kỵ sĩ thủ p h á t đổi phúc trượng kích lâm thanh cũng đổi trở nên càng nặng nề ngột ngạt là loại kia chỉ thương cốt đ ụ c không thương lớp vỏ đ ầ u pháp a chỉ là một hồi ngọc tiểu cương tựa như cùng giống như điện giật cả người run lên lập tức trực tiếp hôn mê nhưng trượng kích vẫn còn tiếp tục đường tam cũng là trong nháy mắt nhận ra loại này trượng hình thủ pháp tiếp trước đường môn hình phạt đường công khai trừng phạt làm trái quy tắc đệ tử thời điểm hắn liền có từng thấy hắn hoàn toàn có thể khẳng định mặt sau mấy lần đánh xong ngọc tiểu cương tuyệt đối gân thương xương nước không cái mười ngày nửa tháng căn bản không thể khôi phục thương tới gân cốt dù cho có hồn sư triển khai trị liệu hồn kỹ cũng không phải như vậy nhanh có thể khôi phục tốt nhất là trực tiếp đánh chết cũng miễn phải tiếp tục cho ta mất mặt nội tâm hừ l ệ n h trong mắt không có một chút nào thương hại phía trước liễu nhị long nhưng là sắc mặt có chút kích động nhưng bị phất lan n ư c gắt gao nắm lấy xem ra hiện tại đường tam đối với ngọc tiểu cương giác quan không ra sao a nhận biết được đường tam tâm tình chập trần lâm mãn sơn bỗng dưng thầm nói thật thế thảm chúng học viện hồn sư biểu thị có chút không đành lòng nhìn thẳng hai vị nắm hình kỵ sĩ một người một hồi tốc độ không chậm không lâu lắm liền đánh xong dùng khăn vải dọn dẹp xong trường kích vết máu xoay người hướng về bị bị đông cung kính hành lễ bẩm giáo hoàng chấp hành xong xuôi ừ n đều đi xuống đi bị bị đông hơi gật đầu là bốn tên kỵ sĩ lúc này xếp thành hàng tê bước xoay người rời sân lưu lại ngọc tiểu cương bùn nhau giống như nằm trên mặt đất phất lan nước này mới buông tay ra theo liễu nhị long đồng thời chạy đến ngọc tiểu cương bên、người. đồng tâm hiệp lực đem người nâng hướng về ngoài sân máu tươi theo ống quần chạy xuống kéo một chỗ vừa đi phất lan đức một bên ra hiệu đã đứng dậy g á n g t r â u lúc này triển khai hồn kỹ trị liệu chắc chắc trận đòn này ngọc tiểu cương tuổi thọ ít nhất lại giảm hai năm đậu cô bắc cũng là tặc lưỡi t h ầ m than thân thể vốn là yếu hiện tại lại thương cân đậu cốt còn chảy nhiều như vậy huyết ảnh hưởng không chỉ có riêng là cái mông chứng thấy ngọc tiểu cương đã bị kéo về khu nghỉ ngơi bị bị đông quay đầu nhìn về phía làm trọng tài hồng y giáo chủ nhẹ nhàng nói nếu sử lai khắc học viện quyết định từ bỏ buổi sáng thi đấu như vậy liền do còn lại hai đội ngũ tiếp tục cá nhân thi đấu đi. dứt lời lâm mãn sơn chậm dại đứng lên hướng về bị bị đông không mình hành lễ giáo hoàng m i u y n hạ ta thiên hành học viện cũng xin từ bỏ buổi sáng cá nhân thi đấu tiến vào buổi chiều tổ thua ồ nói ra ngươi lý do bị bị đông khe n h ư mày giả vờ không thích lâm mãn sơn chắp tay khách khí nói giáo hoàng m i u y n hạ võ hồn điện chiến đội thực lực mạnh mẽ ta viện tự nhận cùng với đối địch sẽ tổn thất lớn sức chiến đấu đúng là sử lai、like、khắc học viện thực lực tổng hợp muốn yếu một chút tháng chi cũng làm càng dễ dàng chút như vậy ta viện liền có thể bảo tồn sức chiến đấu thêm vào có một buổi tối thời gian nghỉ ngơi đủ để đem đội ngũ trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất ứng đối ngày mai cường định ngay vậy tại chỗ chúng học viện đội ngũ cũng là khẽ gật đầu cảm thấy lâm mãn sơn quyết sách hợp lý so với nắm giữ ba tên hồn vương võ hồn điện học viện chỉ có hai tên hồn tông sử lai khắc học viện thực lực tổng hợp xác thực phải kém rất nhiều nếu như lựa chọn tiếp tục theo võ hồn điện học viện đánh cá nhân thi đấu một cái không tốt liền sẽ chỉnh ra cái lưỡng bại câu thương một buổi tối điều chỉnh không qua đến như vậy không chắc ngày mai không cẩn thận lật xe bị là sử lai khắc học viện cho hái được quả đạo cái kia thật đúng là muốn khóc cũng không kịp cùng với tọa này nguy hiểm còn không bằng trước tiên t đem sử lai、like、khắc học viện trước tiên quét ra cục lại nói dù sao thiên hành học viện d i vang theo sử lai、like、khắc đánh cái kia có thể đều là bạo g i ế t q u e n ngang có lý có chứng cứ hợp tình hợp lý bị bị đông cũng là khẽ gật đầu quay đầu nhìn về phía một bên hồng y giáo chủ người sau hiểu ý từ chỗ ngồi đứng lên nếu như thế buổi sáng thi đấu coi như thôi chư vị thỉnh ở công nhân viên dưới sự dẫn đường trở về nơi ở nghỉ ngơi buổi chiều thi đấu tiếp tục liền buổi sáng thi đấu liền như thế hy kịch tính kết thúc chúng học viện đội ngũ cùng nhau từ chỗ ngồi đứng dậy ở công nhân viên dưới sự dẫn đường có thứ tự rời khỏi sản diễn lâm mãn sơn buổi chiều ta nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận vừa quyết định nhìn mang đ ộ i rời đi lâm mãn sơn đường tam nói t h ầ m lập tức quay đầu liếc mắt bị phất lan đức vác lên ngọc tiểu cương ánh mắt lấp lóe nay ngọc tiểu cương tiếp tục sống trên đời quả thực liền là của ta xỉ đục bây giờ không chỉ mất hết tên tuổi còn bị võ hồn điện phong sát giữ lại chỉ sẽ ảnh hưởng mới xây đường môn cùng với hạo thiên tông danh dự bất lợi cho tông môn phát triển ngày sau cần thiết tìm một cơ hội diệt trừ hả đường tam lên sát tâm lâm mãn sơn liền quay đầu tầm mắt quét qua lúc này chân mày cao lại thú vị quay đầu lại khoe miệm hơi câu tiếp tục hướng phía trước đi chương hai trăm mười một chuẩn bị kỹ c ả n g buổi trưa khách sạn sử lai、like、k h ắ c học viện gian phòng ân một tiếng âm khẽ âm thanh vang lên vắt nằm ở phòng ngủ trên giường ngọc tiểu cương thăm thẳm c h u y ề n tình tiểu cương ở bên chờ đợi liễu nhị long lúc này xoay người khẽ gọi ngươi hiện tại cảm giác thế nào ngọc tiểu cương không hề trả lời vấn đề này mà làm ánh mở hai mắt quay đầu vội hỏi nhị long hiện tại thi đấu bắt đầu chưa không mọi người vừa mới ăn cơm chưa xong đều ở từng người gian phòng nghỉ ngơi liễu nhị long nhẹ giọng đáp lại vậy thì tốt ngọc tiểu cương ngữ khí ngừng lòng lập tức hai tay hơi dưới chống đỡ nhị long m a u đỡ ta lên liễu nhị long vội vã đỡ lấy ngọc tiểu cương nhìn hắn mặt không có chút máu gò má không nhịn được k h u y ê n can tiểu cương ngươi bây giờ thương thế chưa hồi phục vẫn là không muốn miễn cưỡng chính mình buổi chiều thi đấu có phất lão đại nhìn l i ề n tốt ngươi không cần thiết tự mình lên sân không được buổi chiều thi đấu đối với chiến đội cực kỳ then chốt ta nhất định phải t r à ngọc n g tiểu cương thái độ kiên quyết cắn răng nhịn đau đứng dậy nhị long sau đó ngươi giúp ta mang chương để mềm buổi chiều chỉ có một cuộc tranh tài thời gian sẽ không quá dài nên không ngại liễu nhị long thấy không cưỡng được hắn khẽ gật đầu Ngươi trước sau nửa vào, ta đi cách n giờ đ mọi thức ăn l người, người ra khỏi phòng tập hợp nhìn bị liễu nhị long nâng đi ra ngọc tiểu cương đều là mặt lộ vẻ kinh ngạc linh linh vinh, vinh càng là ở đấy lòng nhổ nước bọt nay ngọc tiểu cương sẽ không phải còn muốn theo đội dự thi đi có hắn tại chỗ cảm giác thật mất mặt đồng d ạ n g ý nghĩ còn có đái một bạch đường tam đám người nội tâm cũng không hy vọng ngọc tiểu cương tiếp tục theo đội phất lan đức bước nhỏ đi tới ngọc tiểu cương một bên khác hỗ trợ nâng ngọc tiểu cương muốn cùng đội đi vào xem thi đấu sự tỉnh vừa liễu nhị long đã đã nói với hắn hướng về tần minh hơi gật đầu tần minh ngươi trước tiên mang mọi người lên xe ngựa ta sau đó liền đến được tần minh gật cù dơ dơ lên tay mang theo mọi người đi đầu ra khỏi phòng sau gần nửa cách giờ chúng học viện đội ngũ lại lần nữa tụ hộ giáo hoàng điện trước chờ mọi người ngồi v ữ n vàng giáo hoàng điện cửa lớn từ từ mở ra bị bị đông lĩnh q u ố c đấu la quỷ đấu la đám người ra trận an b ị dư quang thoáng nhìn sắc mặt trắng bệnh ngồi đang nghỉ ngơi khu ngọc tiểu c ư ờ n g trong lòng cười lạnh một tiếng quay đầu nhìn về phía hồng y giáo chủ trọng tài nhẹ nhàng nói bắt đầu đi là hồng y giáo chủ cung kính hành lễ sau đó nhanh chân đi tiến lên cất cao giọng nói cho mời song phương xuất chiến tuyển thủ ra trận. dứt lời xử lai khắc học viện một phương đái một bạch đường tam thái long áo tư tạng ninh vinh, vinh tiểu vũ hoàng viễn bảy người từ châu ngồi đứng lên mà một bên khác thiên hành học viện như n g là lâm mãn sơn chu trúc vân chu trúc thanh chu trúc vũ thủy n g u y ệ t nhi năm người thiên hành học viện dĩ nhiên chỉ lên sân năm người tại chỗ hồn sư đều là lấy làm kinh hãi đây là căn bản không nắm sử lai、like、k h ắ c học viện coi là chuyện to tát ta vốn là không cần coi là chuyện to tát sử lai、like、k h ắ c học viện trừ đường tam có thể đỉnh đỉnh đầu những đội viên khác đánh thắng được hay liền xem sử lai、like、k h ắ c học viện có dấu diếm thủ đoạn gì không phải sợ là muốn thua lại dám coi k i n h ta đường tam ánh mắt lấp lóe lạnh lùng quét lâm mãn sơn một chút nhanh chân về phía trước không lâu lắm song p ư ơ n g đứng lại h ồ n g y giáo chủ cũng không làm thêm do dự lúc này tuyên bố thi đấu bắt đầu bảy trận theo đường tam q u ắ t khẽ một tiếng bảy người đồng thời lui nhanh sau đó cấp tốc lấy linh vinh vinh cùng áo tư tạp làm trung tâm làm thành một vòng lấy một loại kỳ lạ tiết tấu nhanh chóng đi khắp lên tuy rằng không có bất kỳ một người phóng thích võ hồn nhưng theo ngoại vi năm người chuyển động một cô mãnh liệt hồn lực chập trần đồng thời từ bảy trên thân thể người tràn ngập ra cũng điên q u ù n hướng về ở vào chính giữa trận hình hội tụ thất vị nhất thể dung hợp kỹ tiên đấu đế quốc chúng hồn sư đều là sắc mặt kinh ngạc dưới lúc trước thần phong học viện liền từng từng dùng tới nhiều vị một thể dung hợp kỹ có điều xem l i ệ bộ này hai người tựa hồ có chỗ bất đồng ánh mắt nhìn về phía một bên khác thiên hành học viện năm người đã c h ỉ n h xếp hàng ngang lâm mãn sơn đứng ở phía trước nhất còn lại bốn người đứng ở phía sau hai tay chống đỡ phần lưng nối liền cùng nhau trên người đều không có tỏa ra bao nhiêu hồn lực chập trờn duy nhất rõ ràng biến hóa là lâm mãn sơn c á i chán dĩ nhiên dần dần hiện lên một mảnh kỳ lạ màu xanh lục đồ án trung ương như một đoàn ánh nến hai bên nhưng là s ừ n g dê hình dạng đây là cái gì nhất thời có người không rõ vì sao loại này dấu ấn lẽ nào lâm mãn sơn thu được một vị thần thần、khảo? bị bị cùng lúc đó trên người của áo tư tạp cũng ngất nhiễm phải một cố gợn sóng hương quang hai cố ánh sáng đan sen xoay quanh xông thẳng tới chân trời mà ở lúc này biến đường tam quắc khẽ một tiếng chuyền ra còn lại đội hữu cấp tốc biến trận c sau, vinh vinh, vinh vinh vinh vinh sau đó chỉ thấy theo ninh vinh vinh song trưởng nhẹ nhàng đẩy một cái cái kia cố rực rỡ hào quang bảy màu bắt đầu cấp tốc hướng về phía trước đội hữu lan truyền mỗi khi trải qua do một tên đội hữu hào quang bảy màu đều sẽ lại lần nữa cường thịnh mấy phần mà làm cái kia cố ánh sáng trải qua đáy một bạch cánh tay lan truyền đến trên người của đường tam thời điểm một c ỗ manh liệt hồn lực chập trần cùng y thế đột nhiên từ trên người đường tam bạo phát hầu như theo bản năm n g à đường tam tay phải nắm chặt hạo thiên truy võ hồn xuất hiện ở trong tay cũng cấp tốc lớn lên mãi đến tận độ cao đạt đến hai mét sau một khắc đường tam chỉ cảm thấy ngộ ra đột nhiên xông lên đầu lúc này nhắm hai mắt lại hai tay chậm rãi đem hạo thiên truy nâng qua đỉnh đầu lập tức đầu đũa lên nằm dậy đặt quan văn đột nhiên bạo phát lóa mắt á m kim hà quang dưới ánh mặt trời rực rỡ cực kỳ thấy này cảnh tượng ngôi ở bị bị đông bên cạnh người ninh phong trí nhất thời kinh ngạc lên tiếng. đây là khí hồn chân thân xung quanh chúng học viện hồn sư càng là mặt lộ vẻ khiếp sợ hồn tông dĩ nhiên có thể sử dụng tới võ hồn chân thân cái t i a chẳng phải là đại biểu hiện tại đường tam tu vi đã đạt đến hồn thánh trình độ n à y thất vị nhất thể dung học kỹ tựa hồ có chút lợi hại a dĩ nhiên có thể đem đội hưu tu vi tụ tập ở trên người một người lần này thắng bại thật sự rất khó nói đúng đấy hồn tông cùng hồn vương ở nắm giữ võ hồn chân thân hồn thánh trước mặt căn bản không đáng chú ý a khó nói đi xem lâm mãn sơn sắp mặt căn bản không hoảng hốt a hơn nữa này xếp hàng ngang tư thế nói không chắc cũng là ở triển khai cái gì lợi hại dung hợp kỹ đây mọi người t r â u đầu ghé thai nghị luận sôi nổi mà một bên khác ngọc tiểu cương nhìn không trung bị đường tam dơ lên cao khổng lồ hạo thiên truy vẻ kiêu ngạo tự đáy lòng tự nhiên mà sinh ra dư quang thoáng nhìn ngồi ở giáo hoàng điện trước bị bị đông tích tụ tình như muốn tiêu c h ạ y tả ở cồn g hô bị bị đông ngươi thấy sao đây chính là ta mới nhất thành quả nghiên cứu có thể làm cho một tên hồn sư ở hồn tông cảnh giới liền có thể triển khai võ hồn chân thân nhiều vị một thể dung hợp kỹ đại lục có một trăm hai chính là cá nhân ta sáng tạo độc đáo trong lòng tích tụ quét đi sạch xanh xanh ánh mắt đảo qua tại chỗ tất cả mọi người một đám ánh mắt đông c ạ c người nhìn thấy sao ta ngọc tiểu cương t u y ệ t không phải một cái r á c rưởi ánh mắt tiếp tục di động cuối cùng rơi vào không cảm giác được khí tức biến hóa trên người của lâm mãn sơn trong mắt lóe ra xem t h ư ờ n g đội ngũ nắm giữ nhiều hồn tông thì lại làm sao có hồn vương thì lại làm sao ở bây giờ triển khai khí hồn chân thân tiểu tam trước mặt đều có điều là du dế chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ sau một khắc lâm mãn sơn dừng dương âm thanh truyền đến trong tay đường tam rốt cục chuẩn bị kỹ càng sắc mặt nhất thời cứng đờ lâm mãn sơn nhất định phải chết mấy cái ý tứ trên sân chúng hồn sư cũng là s ư ơ sở nghe giọng điệu này lâm mãn sơn là biết đường tam đang làm gì sau đó c ô ý các loại đường tam chuẩn bị kỹ càng lúc này đường tam chậm rãi mở hai mắt ra trong tay hạo thiên truy tùy theo phát sinh biến hóa nguyên bản màu đen truy thể hoàn toàn biến thành rực rỡ màu vàng sậm thân búa cũng đang nhanh chóng thu nhỏ lại trôi búa trong nháy mắt rút ngắn đến một m năm mươi đầu búa cũng biến thành chỉ có thùng nước kích cỡ với lúc vào lúc này gọn sóng hảo quăng màu vàng sậm đem đường tam bao phủ tỏa ra khi tức theo hạo thiên truy hoàn toàn nhất trí hai người tự hồ vào đúng lúc này hoàn toàn hợp thành một thể đưa mắt nhìn phía lâm mãn sơn sắc mặt đ ạ m mạc lâm mãn sơn lẽ nào ngươi chỉ có thể chỉnh miệng lưới lợi hại sao hắn hiện tại hoàn toàn có thể cảm nhận được thể nội sức mạnh đã đạt đến một loại t ầ n g thứ hoàn toàn mới phi thường mạnh mẽ đủ để đánh tan lâm mãn sơn nội tâm tràn ngập tự tin tay trái về phía sau khẽ dương lên phía sau đội h ư u lúc này hiểu ý xoay người về lùi một bên khác chu trúc vân mấy người cũng ở lâm mãn sơn ra hiệu lần tới lùi dừng dưng âm thanh lập tức chuyển đến đường tam đ ư n g trách ta không nhắc nhở ngươi, ngươi tốt nhất nhanh lên một chút ra tay Võ h ồ ngươi hiện tại tuy rằng đã dựa vào nhiều vị một thể dung hợp kỹ đem tự thân hồn lực tăng lên tới hồn thánh cấp độ nhưng linh hồn cường độ nhưng chưa đạt đến bằng nhau cấp độ bởi vậy căn bản không thể lâu dài duy trì võ hồn chân thân mà một khi vượt qua thời hạn linh hồn tiêu hao quá nhiều hậu quả nhưng là rất nghiêm trọng mà ta là không sao bởi vì ta có thể dùng lực lượng linh hồn thay thế linh hồn tiêu hao lâm mãn sơn nói thầm Ở lần thứ nhất thứ dựa vào bởi vậy hồn sư thường thường không thể ở trong chiến đấu thời gian dài duy trì võ hồn chân thân bởi vì linh hồn tiêu hao quá nhiều sẽ thương tới bản nguyên mà mệnh khí nhập hồn chi đạo là trước tiên chóc ra bộ phận linh hồn chuyển vào vũ khí tiến hành trói chặt dùng vũ khí trở thành mệnh khí sau đó đem tiêu đốt linh hồn thu được cùng tích góp lực lượng linh hồn chuyển vào mệnh khí tăng cường nguy năng vận dụng cho chiến đấu phương thức này vận dụng ở võ hồn lấy võ hồn vì là mệnh khí đồng thời áp dụng này tương đương với dùng lực lượng linh hồn thay thế linh hồn tiêu hao trung gian nhiều cái quá độ quá trình chỉ có trước tiên tiêu hao hết lực lượng linh hồn mới sẽ tiến một bước tiêu hao tự thân linh hồn mặt khác hồn sư chỉ có ở triển khai võ hồn chân thân thời điểm mới sẽ chóc ra linh hồn theo võ hồn dung hợp mà mệnh khí nhập hồn chi đạo là đem linh hồn chuy nhường vũ khí thành vì chính mình mệnh khí một k h ắ c đó cũng đã hoàn thành d u n g hợp c h ó i chặt đến tiếp sau chỉ cần chuyển vào lực lượng linh hồn hơn nữa vận dụng liền có thể ma và hồn cùng phá cực hai đại cảnh giới chính là đối với lực lượng linh hồn trình độ vận dụng không giống phân chia đây là năm dây chân nam nhân theo thuần gia môn quyết chiến đến hừng đông khác nhau nói tóm lại võ hồn chân thân miễn cưỡng xem như là một loại t h ấ p phối bản mệnh khí nhập hồn triển khai sau đều có thể tăng cường thực lực bản thân nhưng người trước thiếu hụt rõ ràng đầu tiên linh hồn theo võ hồn rung hợp cũng không phải là mãi mãi chỉ lúc hữu dụng mới có thể ngắn mùi rung hợp võ hồn không phải hồn sư thân thể một phần sa Lại vẫn m u ố dưới chân sàn nhà nước toát thân thể hóa thành một vệ bóng đen sông thẳng lâm an sơn chạy đi như gió phía sau bụi mi bay lượn khổng lồ hạo thiên truy kéo ra màu đen bơ lửa thật nhanh thật là khủng khiếp vì thế chúng học viện hồn sư đều là mặt lộ vẻ khiếp sợ đồng thời ở nội tâm cảm thán chặt chặt trên người ta lâm mãn sơn t i ệ n ý nhắc nhở theo đường tam đạm m ạ c v ẽ mặt hình thành so sánh rõ ràng mọi người nội tâm nhất thời có khá là hơn nữa lâm mãn sơn tốt bình tĩnh a đưa mắt nhìn lại lâm mãn sơn liền như vậy l ặ n g lặng đứng ở nơi đó chút nào chưa động mãi đến tận đường tam tới gần thân hình bay lên trời trong tay hạo thiên truy đón gió tăng lên thấy rõ biến ả o thành một t h a n h cụ cao gần hai mươi mét to lớn hạo thiên truy màu vàng sẫm hư ảnh hạo thiên cựu tuyệt chấn động to lớn truy ảnh ở đường tam quắt khẽ một tiếng âm thanh bên trong đột nhiên hạ xuống to lớn đầu đúa c h e kín bầu trời mặt đất bóng mờ đem lâm mãn sơn cả người báo phủ lâm mãn sơn này mới kéo đao ngang ở trước mắt n g n g đầu nhìn lên ngựa khí bình thản đường tam ngươi vẫn l à n h ư vậy ngây thơ như vậy tự đ ạ i lẽ nào ngươi liền không nghĩ tới vì sao ta đội ngũ bên trong thủy băng nhi cùng độc cô nhạn có thể dựa vào chính mình l ĩ n h ngộ năng lực phi hành lẽ nào ngôi ở giáo hoàng điện trước bị bị đông ninh phong trí đám người n g h e vậy trong mắt nhất thời lóe qua một tia hiểu ra không nghe do hồn sư nhưng là đấy lòng hiện lên nghĩ hoặc ánh mắt nhưng là chăm chú chăm chú nhìn chằm chằm trên sân chiến đấu sau một khắc to lớn truy diện đi tới lâm mãn sơn đỉnh đầu a lâm mãn sơn nhẹ a một tiếng tay trái gánh vác ngang nắm đại đao tay phải chậm rãi giơ lên ngoài sân chúng hồn sư nhất thời trận mắt mắt m ộ n lộ ra khó có thể tin vẻ mặt dừng đ â y đây là đang làm gì một tay gắng đón đỡ một giây sau búa lớn hạ xuống đem lâm mãn sơn thân hình hết mức bao trùm mệnh khí nhập hồn thấp giọng lẩm bẩm bị to lớn sức gió che lấp lập tức cheng tia sáng chói mắt trộn lẫn chói hai tiếng nổ vang rền ở trên sân bán ra mạnh mẽ gió mạnh theo mặt đất từng tấp từng tấp vết lấy nứt lấy n cũng may giáo hoàng điện trước quảng trường thường xuyên có người quét sạch bởi vậy trong sân cũng không có vung lên bao nhiêu cho đuổi che đậy tầm nhìn ngoài sân mọi người đem che lấp gió mạnh cùng chói mắt ánh sáng tay thả xuống lại nhìn đi này này c h ố mắt vó mồm thật một tay tiếp lấy lừa người khác chứ gì đây chính là hạo thiên truy võ hồn hơn nữa là ở võ hồn chân thân trạng thái vung ra một đòn toàn lực ta dám khẳng định đường tam tuyệt đối không đường liền hạo thiên cự tuyệt đều đã vận dụng rõ ràng là chạy coi lâm mãn sơn là chàng đập chết mục đích đi nhìn nhìn Gia khẳng đang dung động, sáng cũng sáng, chẳng cũng liền nói trước thiên hành chiến đội lợi hại đại cái biến Ahoi đao tỏa lao loạt là lục, lẽ là là, đều hành thành định chuẩn tình ánh chán ấn này hồn chân thân. Hẳn Có trước một tự sư, kích sách cái hợp xếp ký. bị dâu võ quả nhiên ninh phong trí trên mặt duy trì thán phục vệ lâm m ã n sơn cũng lĩnh nộ g ra nhiều vị một thể dung hợp kỹ hơn nữa so với sử lai、like、khắc học viện dùng càng cao minh hơn hiệu quả cũng càng thêm hoàn mỹ đội hưu chuyển vận hồn lực thời điểm hầu như không chút nào tiết lộ lâm mãn sơn lúc này khí tức nội l i ê m trầm ổ n không giống đường tam như vậy lộ hết ra sự sắc bén hẳn là lĩnh ngộ càng sớm hơn vận dụng càng thông thạo duyên cớ thủy băng nhi cùng độc cô nhặn nên cũng là thông qua phương thức này lĩnh ngộ năng lực phi hành ở võ hồn chân thân trạng thái cảm n ộ võ hồn tự mang phi hành thiên phú do đó tiến một bước lĩnh ngộ năng lực phi hành đây quả thật là là cái biện pháp tốt có điều khôi phục ôn hòa vẻ mặt rơi vào suy tư lâm mãn sơn dĩ nhiên có thể dễ dàng như thế tiếp lấy đường tam nằm trong loại trạng thái này một đòn toàn lực bực này thực lực thiên tài ý nghĩ bị, bị đông cũng là mắt lộ ra t h a n thở tầm mắt rơi vào l ầ m mãn sơn cái chán dấu ấn ở trong lòng thầm nghĩ không có cái khác đặc biệt chật trơn xem ra này dấu ấn đúng là võ hồn chân thân mang đến hiệu quả sao có thể có chuyện đó xa xa ngọc tiểu cương nhưng là một mặt khó có thể tin vẻ mặt cả người ngốc xứng sờ ở tại chỗ nguyên tưởng rằng loại này nhiều vị một thể dung hợp kỹ là hắn sáng tạo độc đáo nhưng hôm nay xem ra tựa hồ không phải hơn nữa l ầ m mãn sơn tựa hồ so với hắn lĩnh nộ càng sớm hơn càng hoà n mỹ sao có thể có chuyện đó đường tam lộ ra theo ngọc tiểu cương cùng khoản khó có thể tin vẻ mặt nhưng chỉ là trong né mắt nội tâm liền bị phẫn nộ không cam l ò n g cúng khuất nhục thay thế được lâm mãn sơn chỉ dựa vào một tay liền sau đó hắn một tay một đòn hơn nữa còn là ở dưới con mắt mọi người xem ra dễ dàng như thế nay thả ở xung quanh trong mắt người chẳng phải là đại biểu hắn thật sự không bằng lâm mãn sơn cắn răng xoay người định dơ lên hạo thiên truy lại v ù n g không có cái gì không thể lâm mãn sơn âm thanh đột nhiên chuyển đến đường tam ngươi còn quá non tầm mắt cũng quá mức hẹp hòi này mới không nhìn thấy cả chỗ cao phong cảnh dứt lời và ảnh một đạo ác liệt ánh đao từ thân đao đột nhiên bán ra đáng ghét tuy rằng nhìn qua chỉ là lâm mãn sơn tùy ý ngưng tụ phát sinh ánh đao nhưng thật giống ẩn chứa sóng lớn ngập trời giống như vi năng thời khắc này đường tam chỉ cảm thấy có một cố mạnh mẽ lực đạo ở từng đợt nối tiếp nhau không ngừng xung kích hạo thiên truy truy diện a cắn răng cưỡng chế nhưng mà như cũng không cách nào chống đỡ phúc một tiếng trong tay hạo thiên truy không bị khống chế ngẩng thân thể ngã về đằng sau đường tam lại một lần nữa nuốt hận liền thất bại chúng ta chịu vua thấy lâm mãn sơn lại lần nữa múa đao ngọc tiểu cương vội vã gấp vội nhưng mà quá chế ánh đao nhanh vào chất giận múa đao chỉ là n h á n mắt ám dạ hưng quang chém một đạo dài gần hai mươi mét to lớn ánh đao cắt ra bầu trời xông thẳng không trung đường tam a a a đường tam bao hàm không cam lòng tiếng gào thét văn vọng thân hình trên không trung cường xoay vung lên hạo thiên truy võ hồn đ ó n đỡ phúc ánh đao thoáng chốc đến cùng hạo thiên truy võ hồn đầu đũa giao tiếp lập tức a một tiếng hét thảm âm thanh bên trong máu tươi t ù y ý. hạo thiên truy võ hồn tiêu tan một bóng người đột nhiên rơi d ụ n g ánh đao tiếp tục hướng phía trước biến mất ở phía chân trời xa xa đang muốn bước ra bước chân đường hạo đột nhiên dừng lại hai mắt nhưng là dĩ nhiên đỏ đậm lâm an sơn người nhất định phải chết lâm mãn sơn vung gian này đạo ánh đao tuy rằng đánh gãy con trai của hắn đường tam võ hồn chân t h ầ n tránh khỏi linh hồn đã tiêu hao đến nguy hiểm biên giới đường tam bị phản vệ trọng thương thế nhưng đồng thời cũng chém vào con trai của hắn đường tam lồng ngực khiến cho trọng thương này một đ a m nặng dưới cái nhìn của hắn hoàn toàn là lâm mãn sơn đặc biệt vì mặt khác lâm mãn sơn trận chiến này biểu hiện ra tiềm lực đối với hạo thiên tông tuyệt đối là to lớn uy hiếp bất kể là vì tiểu tam vẫn là vì tông môn lâm mãn sơn đều phải chết giải thi đấu kết thúc sau trước hết để cho mẫn chi nhất tộc làm tốt điều tra các loại hoàn thành đối với tiểu tam huấn luyện trở về lại tìm một cơ hội tiến hành chặn giết ân như là nghĩ đến cái gì trước mắt đột nhiên sáng ngời a ngân lam ngân lĩnh vực có thể chuyển hóa sức sống vì là tu vi nếu như có thể đem lâm mãn sơn bắt giữ làm a ngân chất dinh dưỡng t ỷ như nhường tiểu tam thôn vệ lại đem sinh mệnh năng lượng truyền vào nói không chắc tâm tư đường tam rơi trên mặt đất mất đi muốn đứng dậy vọt vào chàng ngọc tiểu cương đã bị liễu nhị long đệ lại phất lan nước chính đang chạy hướng về trong sân mà lâm mãn sơn nhưng là thu hồi võ hồn đứng tại chỗ không trung đường tam huyết dịch lung lay rơi xuống dưới một giọt rơi vào lâm mãn sơn trên mặt đưa tay nhẹ b ô i lập tức sửng sốt u lại sau đó ha ha ha c h â n biếm đúng làm nghiệm ai a làm can cười to chương hai trăm m ư ơ i ba sư hiền đồ hiếu mới vừa lấy lại tinh thần chúng học viện hồn sư nhất thời một n ộ n g có chút không rõ vì sao lâm mãn sơn đây là đàng cười cái gì lập tức liền thấy lâm mãn sơn ánh mắt nhìn về phía vừa đem đường tam ôm lấy phất lan nước ngựa khí mang theo châm t r ọ c phất lan nước viện trưởng nói cho ngươi một cái tin kỳ thực lúc trước ngươi căn bản không cần thiết tìm đến ta cứu chị ngọc tiểu cương kỳ thực có thể chị hết ngọc tiểu cương thân thể thương tích vấn đề dược vật vẫn ở các ngươi bên người nói dưới chuyển qua trong lồng ngực của hắ lâm mãn sơn nữ khí vẹn trâm trọc càng sâu nguyên nhân rất đơn giản đường tam dùng qua một loại tên là thủy tinh huyết long tham dự thảo là thế gian hiếm thấy thánh dược trước thương đứng hàng tiên phẩm lúc trước ngọc tiểu cương vết thương bởi vì nhiễm trùng hòa sinh ngủ dẫn đến ổ bệnh nhập thể gây nên bộ phận suy kiệt nhiên phát bệnh thời gian dù sao chỉ có ngăn ngắn không tới ba ngày n h ư đến thuốc này hoàn toàn có quay lại khả năng chỉ cần một chén nhỏ lâm mãn sơn dỗi ra một ngón tay chỉ cần đường tam lúc trước có thể cung cấp một chén nhỏ huyết dịch nhường ngọc tiểu cương ăn vào ở trong chứa dược lực cũng đủ để cho hắn đêm đó khôi phục cái gì liễu nhị long cọ từ châu ngồi đứng lên làm sao sẽ tại sao lại như vậy ngọc tiểu cương trực tiếp ở lại tại chỗ sắp mặt trắng bệnh hai mắt vô thần một mặt khó có thể tin đường tam nhưng là bị hắn coi là con cái đệ tử thân truyền a trong sân phất lan đức cũng là cả người run lên cứng ở tại chỗ từng chút túi đầu dùng khó có thể trí biểu tình nhìn về phía trong ngực đường tam này xung quanh học viện c h ú n g hồn sư đồng dạng giật n ả y cả mình ánh mắt ba tập trung ở trên người của đường tam ý nghĩ đầu tiên là đường tam dĩ nhiên dùng qua tiên thảo cái thứ hai ý nghĩ là đường tam nhưng là ngọc tiểu cương đệ tử thân truyền a đường hoàng gia giáng bãi sư thậm chí ngay cả một chén nhỏ huyết dịch đều không nỡ lấy ra trị liệu chính mình lao sư tiên thảo tên i tuổi đã sớm truyền ra bọn họ cũng đã từng nghe nói dược hiệu phi thường mạnh mẽ mà thiên kỳ bách quái nếu là mình không hiểu được nhận biết ăn bậy cái kiệt nhưng là sẽ người chết vì lẽ đó đường tam giám d ụ g khẳng định là biết cái kia cây tiên thảo hiệu dụng vì lẽ đó đường tam là biết rõ chính mình huyết có thể cứu ngọc tiểu cương nhưng không có lựa chọn cứu quan trọng nhất là lúc trước nếu không là lâm mãn sơn xuất thủ cứu rút ngọc tiểu cương đêm đó nhưng là c h ế t ta nếu như lúc trước lâm mãn sơn không ra tay này đường tam này theo thí sư lại có khác biệt gì là sợ bại lộ tiên thảo vì lẽ đó ngay cả mình lão sư đều không tín nhiệm trong lúc nhất thời mọi người tâm tư liền phần nhưng nhìn về phía ánh mắt của đường tam nhưng là đổi liền i g ánh o dục c h í mắt ì nhìn về phía y cả mình láo sư đường tam chỉ cảm thấy tâm đều lạnh nửa đoạn trong mắt cũng đông dưng lóe qua một tia cắm ghét như vậy bạc tình bạc nghĩa đổ làm sao có thể giao hảo giao hảo lại có ý nghĩa gì ngay cả mình lao sư đều có thể thấy chết mà không cứu như vậy người đừng nói tín nhiệm theo hợp tác giải quyết không sau lưng đâm dao đều tính vận khí không tệ như vậy nghĩ ánh mắt lại bỗng dưng di động đến trên người của lâm mãn sơn đ a m chiêu a nhìn v ẻ mặt hồn bay phách lạc ngọc tiểu cương bị bị đông chỉ là cười lạnh dưới liền không còn quan tâm lập tức đưa mắt di động đến trên người của lâm mãn sơn trong mắt lóe ra một tia than thở lâm mãn sơn này một đợt trường thi phát huy dưới cái nhìn của nàng có thể nói thần lai chí bút ngay sau nếu là vận dụng thỏa đáng đủ khiến hạo thiên tông danh vọng giảm nhiều nhường tiêu diệt hạo thiên tông ảnh hưởng lớn mức su ai nhường đường tam nắm giữ hạo tiên h truy võ hồng đây một con chuột phân q u ấ y hỏng hỗn loạn không có cái gì so với câu nói này càng đủ lấy hình dung ngày hôm nay phát sinh sự tình đem mang đến đến tiếp sau ảnh hưởng ha nếu không tin đường tam hiện tại còn vẫn chưa cầm máu phất lan đ ứ c viện trưởng ngươi hoàn toàn có thể đem những này dẫn ra ngoài huyết dịch thu thập nhường ngọc tiểu cương ăn vào có hữu hiệu hay không vừa nhìn liền biết nói xong lâm mãn sơn quay đầu nhìn về phía ngồi yên đang nghỉ ngơi khu ngọc tiểu cương khe lắc đầu trước ở dưới xuất thủ cứu trị ngọc tiểu cương vẫn chưa thu lấy bất kỳ thù lao chỉ vì một tiếng nói áy náy một cái công đạo có thể không như mong muốn Có lẽ đây chính là báo ứng đi dứt lời xoay người rời đi mà ở lúc này bá một tiếng liễu nhị long thân hình hóa thành lưu quang chỉ là trong c h ư ớ c mắt liền tới đến trước người phất lan đ ứ c nhị long phất lan đ ứ c sắc mặt phức tạp dưới nhưng cũng không có ngăn cản liễu nhị long tay phải dơ lên tới gần đường tam lồng ngực vết thương hồn lực phun trào một cố gợn sóng sức hút đông dương sản sinh lập tức dẫn ra ngoài huyết dịch bay lên hội tụ thành một tiểu đoàn giọt máu trôi nổi ở lòng bàn tay lâm mãn sơn đường hạo tức d u n người nhưng lại không có biện pháp chút nào trong lòng hắn cũng rõ ràng liễu nhị long thu thập huyết dịch mục đích là vì nghiệm có phất lan Đức ở liễu nhị long bất luận làm sao đều sẽ không thương tới chính mình nhi tử tính mạng nhưng hắn nếu là lúc này ra tay ngăn cản vậy thì là một loại khác tình huống không chỉ sẽ đem lâm mãn sơn thuật tình huống ngồi vững còn sẽ phải gánh chịu tại chỗ cao thủ võ hồn điện b mê công kết cục khó có thể dự liệu mà không ra tay sự tình đồng dạng sẽ ngồi vững nhưng đường tam sẽ bị phất lan đ ứ c an toàn mang về vì lẽ đó hắn không cần thiết mạo hiểm ra tay Tâm tư, Liếu nhị long đã mang theo giọt trở theo mang máu ôm Liếu Long sau Nhị phía đã về, hướng về phất lan nước cấp tốc chạy tới liễu nhị long không để ý đến mà là ánh mắt nhìn ngọc tiểu cương ngự khí lộ ra không cho từ chối tiểu cương hám ổ m ngọc tiểu cương này mới hoàn hồn sắc mặt chuyển thành t h ô n g khổ nhìn trôi nổi ở trước mắt huyết trâu trong mắt l ó e ra một chút sợ hãi âm thanh đều có chút run nhị long ta khu khu vừa mới vừa lên tiếng liễu nhị long liền khống chế trong tay g i ọ t máu bay vào hết hầu sau đó đổi kịp phất lan nước u a y đầu nhìn về phía giáng châu giáng châu giút tiểu tam trị liệu một hồi được giáng châu liếc đường tam một chút không do dự lúc này mở ra võ hồn phát động hồn kỹ trị liệu khoảng khắc tại chỗ trong ngoài hết t h ể hồn sư ánh mắt nhìn kỹ mắt trần có thể thấy ngọc tiểu cương trên mặt tái nhợt khôi phục tia hường hảo dĩ nhiên là thật sự đều là lộ ra kinh ngạc vẻ mặt bao quát là xử lai、like、khắp một đám học viên liễu nhị long nhưng là tức đỏ mặt bông quay đầu nhìn về phía đường tam cả người run r ậ y nhị long sắc mặt của phất lan đức trong nháy mắt biến đổi lúc này nói nhắc nhở đường tam nhưng là con trai của đường hạo lúc này nếu tới cái xạ xi、si、m ì lấy máu chuyền đi bọn họ khả năng đều không sống nổi tiểu vũ cũng là biến sắc mặt lúc này nhảy lên trước mở ra hai tay không cho phép thương tổn tam ca liễu nhị long cả người r u lên nhìn tre ở mặt trước tiểu vũ trên mặt nhất thời lóe qua một tia phức tạp nạn nặn nằm đấm cuối cùng bung ra phất lan nước nhắc nhở nàng hoàn toàn có thể rõ ràng nếu như đối với đường tam làm chút gì đường hạo sau khi biết rất có thể sẽ ra tay trả thù mà bọn họ không chịu đ ự n g nổi như vậy trả thù đang muốn bay đầu phấp ánh mắt dĩ nhiên dại ra người trong cuộc ngọc tiểu cương đột nhiên sắc mặt đỏ lên phun ra một n g ụ m máu tươi tiểu cương liễu nhị long phất lan nước nhất thời sắc mặt kinh hãi cùng nhau chạy lên trước đây là khi gấp họa công tâm xung quanh ă n dưa còn chúng cũng là xem sửng ố t cố gắng thi đấu dĩ nhiên nhìn chàng đồ đệ đâm lưng lão sư vợ kịch lớn này cũng thật là bất ngờ có điều ngọc tiểu cương xác thực rất thảm ta chỉ có thể nói hắn nuôi bạch nhãn lang đồ đệ chắc chắc đệ tử thân truyền thấy chết mà không cứu ngược lại là bị có cựu đoán người ngoài cứu xác thực đủ châm biếm phi đáng lời lại như lâm mãn sơn nói đây là báo ứng đến ta quyết định sau đó làm cái người tốt mọi người t r â u đầu ghé thai nghị luận một bên khác giáo hoàng điện trước bị bị đông quay đầu liếc nhìn bên cạnh người hồng y giáo chủ người sau lúc này hiểu ý đứng dậy tuyên bố thiên hành học viện đạt được thắng lợi hôm nay thi đấu kết thúc trận chung kết đem ở ngày mai buổi sáng cử hành sau đó kính xin chư vị ở công nhân viên dưới sự dẫn đường theo thứ tự rời khỏi sàn diễn dứt lời sử lai khắc học viện khu nghỉ ngơi phất lan đ ứ c cong lấy ngọc tiểu cương đái một bạch cong lấy đường tam trước hết đứng dậy đi ra khu nghỉ ngơi thế này sếp ở mặt trước học viện hồn sư vẫn chưa nói thêm cái gì chỉ là yên lặng mà tránh ra nhường phất lan đ ứ c đám người trước tiên qua mãi đến tận mấy người đi xuống bậc thang còn lại học viện đội ngũ mới ấn tự ra trận vừa đi vừa nghị luận lần này đường tam danh tiếng xem như là triệt để thối ngày, ngọc tiểu cương cũng gần như vậy ta vẫn cảm thấy ngọc tiểu cương thảm điểm dù sao bị chính mình đệ tử thân truyền đông lưng đều tức hộc máu đôi thầy trò này cũng thật là một cái so với một cái kỳ hoa a không phải người một nhà không tiến vào một gia tộc mà chính là bởi vì đều kỳ hoa lúc trước mới có thể tập hợp một khối a có đạo lý chương hai trăm mười bốn nghĩ tới cũng rất đẹp khách sạn sử lai khắc học viện gian phòng như là lo lắng l i ê u nhị long sẽ thương tổn đường tam tiểu vũ một đường theo tại bên người vào phòng sau phất lan nước nhường mọi người chờ ở bên ngoài cũng dặn g i đái một bạch đem đường tam vắt tiến vào phòng ngủ chính mình thì lại có l ấ y ngọc tiểu cương đi vào phòng ngủ phía sau theo liễu nhị long tiểu vũ nhưng là theo đái m ộ c bạch đi vào một gian khác phòng ngủ chờ đái m ộ c bạch đem đường tam đặt ở phòng ngủ trên giường thuận thế ngồi ở bên giường ngẩng đầu nhìn hướng về đái m ộ c bạch đái lao đại n g ư ờ i đi ra ngoài trước nghỉ ngơi đi nơi này có ta chăm nom liền tốt đái m ộ c bạch trong lòng rõ ràng tiểu vũ ở phòng bị cái gì cũng không nói thêm cái gì gật g ủ xoay người rời đi mà ở lúc này một bên khác đóng cửa phòng liễu nhị long đi tới bên giường ngồi xuống cắn răng liếc nhìn hôn mê bất tỉnh ngọc tiểu cương ngẩng đầu nhìn hướng về phất lan n ư c vừa định muốn mở miệng phất lan n ư c trước tiên bước cầ nếu h không ị Long, như ta có thể sớm chút nhìn ra hắn là người như thế tiểu cương làm sao ngừng ở đây ngữ khí mang theo tia tự trách cùng không tăng lòng phất lan đức cũng là nội tâm bỗng dưng phát lên lửa giận đặt ở trên đùi nắm đấm tùy theo nắm chặt đừng nói liệu nhị lòng không nhìn ra hắn cũng không nhìn ra có thể lại có thể làm sao đây phụ thân của đường tam nhưng là đường hạo bọn họ căn bản không có đối kháng khả năng nếu là tự ý cho đường tam lấy máu đường hạo không chắc sẽ trả thù sau đó tìm một cơ hội đem bọn họ to à n giết nói không chừng hiện tại đường hạo ngay ở đường tam phòng ngủ xung quanh làm hạo thiên tông dòng chính lại có tiên thiên mãn hồn lực cùng song sinh võ hồn đường tam đi tới võ h ồ n thành không thể nghi ngờ tự ném ổ chỗ cướp đường hạo không thể yên tâm khẳng định là đã sớm theo tới nhìn lúc trước triệu vô cực liền như thế bị đánh nghĩ tới đây ánh mắt đ ô n g dưng chuyển thành ngắm đạm thở dài nói ai tất cả chờ đường tạm tỉnh lại lại nói đi a ngươi cảm thấy hắn loại người như vậy sẽ đồng ý sao liễu nhị long sắc mặt lộ ra tiêu bi thảm có nguyện ý hay không làm một chuyện có làm hay không làm một chuyện khác phất lan đ ứ c khẽ nhũ mày không lại hạ thấp giọng làm chí ít còn có thể cứu vãn danh dự hắn hoàn toàn có thể biên cái lý do nói dược thảo là t r ư ở n g m ố i cho chính mình cũng không biết hiệu quả trị liệu chúng ta cũng có thể hỗ trợ giải thích nếu là không làm đối xử với mình như thế lao sư chắc chắn vì là thế nhân không cho cùng phỉ nổ nói đến đây đầu góc bỗng dưng chấp qua lâm mãn sơn bóng người đồng nhân bỗng dưng sáng ngời nhưng chỉ là nháy mắt lại ám đạm xuống nếu là ngọc tiểu cương lúc trước có thể ở sau khi tỉnh lại ngay lập tức hướng về lâm mãn sơn xin lỗi hiện tại lại theo đường tam trục xuất sư môn phân rõ quan hệ lấy ngọc tiểu cương bây giờ tình huống không có võ hồn chỉ là cái người bình thường lại còn không có khả năng sinh đẻ đối với lâm mãn sơn căn bản không có bất cứ uy hiếp gì thêm vào hắn lại nhường xử lai、like、k h c học viện nhập vào thiên hành học viện coi đây là thù lao có lẽ lâm mãn sơn sẽ xuất thủ nhưng hôm nay quá chế trải qua trước một loạt chuyện lâm mãn sơn tính cách trong lòng hắn cũng là nắm chắc ân đoán rõ ràng đối xử bằng hữu s á t thực vô cùng tốt nhưng đối xử đắc tội qua chính mình người nhưng là không chút nào sẽ lưu tỉnh ngọc tiểu cương trước kia đắc tội ở trước sau bị lâm mãn sơn cứu tính mạng tỉnh á o xóc nhưng là đã không có nói cảm ơn cũng không có t ạ lỗi n à y bất luận đặt ở ai trên người tuyệt đối sẽ lưu lại cực sai ấn tượng lấy lâm mãn sơn tình khí chỉ sợ sẽ không lại ra tay có lẽ vậy nghe phất lan đức phân tích liễu nhị long sắc mặt hơi hoãn khe gật đầu liếp nhìn ngọc tiểu cương lại nói phất lao đại các loại trởi thiên đấu thành ta liền mang theo tiểu cương thoát ly học viện đi bây giờ tiểu cương bị võ hồn điện p h o n g sát ta nếu là mang theo ngọc tiểu cương tiếp tục lưu ở học viện e sợ sẽ tạo thành đạo sư cùng học viên quy mô lớn thôi học ngay vậy phất lan đức lông m ả y nhất thời vừa nhữ liền vội vàng lắc đầu chính là bởi vì tiểu cương bị võ hồn thành p h o n g sát các ngươi mới càng không thể rời đi học viện rời đi thiên đấu thành võ hồn điện thế lực trải rộng hai đế quốc lớn nếu là ở bên ngoài phát hiện các ngươi rất có thể sẽ đối với các ngươi tiến hành đánh lén ngươi tuy rằng có hồn thành thực lực nhưng cũng không chịu nổi người đông thế mạnh hơn nữa bây giờ tiểu cương không có hồn lực thân thể lại yếu làm sao có thể chịu đựng lên bực này lưu vong cuộc đời nhị long yên tâm việc này ta đã có biện pháp các loại sau khi trở về ta sẽ lập tức tuyên bố các ngươi đã thoát ly học viện giữa đường rời đi sau đó nhường triệu vô cực bọn họ ở học viện rừng rậm sau núi bên trong tìm cái chỗ bí ẩn cho các ngươi xây dựng một tòa phòng nhỏ làm nơi ở mà ta thì lại sẽ ở tại n g ư ơ i n g u y ê n lai、like、nơi ở hấp dẫn người ngoài tầm mắt đồng thời cho các ngươi cung cấp hàng ngày cần thiết như vậy các ngươi liền có thể an tâm ở trong học viện an cư liễu nhị long trầm mặt dưới khẽ gật đầu không lâu lắm phòng khách bên trong xử lai、like、khắc mọi người tụ hội một đường liễu nhị long theo tiểu vũ đều lưu ở phòng ngủ chưa hề đi ra thấy đều là trầm mặc phất lan đức bỏ ra tia mỉm cười trước tiên lên tiếng hồn sư giải thi đấu sắp kết thúc tuy rằng dừng lại tam cường có chút t i y ế n gối nhưng lấy đội ngũ chúng ta thực lực có thể đạt được thành tích như vậy đã là cực kỳ không tầm thường mọi người ở trên sân thi đấu biểu hiện cũng là biểu hiện tốt không có h ư n g phí khoảng thời gian này huấn luyện bởi vậy khóa này hồn sư giải thi đấu chúng ta cũng coi như kết thúc tương đương hoàn mỹ mà bây giờ thực lực của các ngươi cùng tuổi tắc cũng đ ạ đến tốt nghiệp yêu cầu chúng ta cũng là thời điểm phân biệt sau đó mọi người có tính toán gì không hiện tại liền có thể nói một chút xem có yêu cầu đến ta địa phương mau chóng mở miệng ta sẽ tận lực thỏa mãn ngay vậy áo tư tạp theo bản năng dùng dư quang liếc nhìn ninh vinh vinh không thể phủ nhận trải qua khoảng thời gian này ở c h u n g hắn xác thực thích ninh vinh vinh trong lòng vẫn rất nhiều vào thất bảo lưu ly tông triển khai ý tưởng theo đuổi có thể vừa nghĩ tới hai người thân thế t r ê n lệch cùng với trong ngày thường ninh vinh vinh thái độ đối với hắn lại không khỏi có chút do dự hắn có thể nhìn ra ninh vinh vinh thường ngày đối với hắn biểu hiện ra thân hỏa càng nhiều là muốn lôi kéo hắn mà không phải thích muốn nói tài nguyên tu luyện bây giờ sử lai、like、khắc học viện cũng không kém bên người có phất lan đ ứ c triệu vô cờ cũng không cần lo lắng săn giết hồn hoàn vấn đề hơn nữa thường ngày sinh hoạt cũng có thể trải qua càng tự do mà gia nhập thất bảo lưu ly tông hắn rất có thể sẽ mất đi phần này tự do hơn nữa còn chưa chắc chắn theo đuổi linh vinh vinh thành công nghĩ tới đây ánh mắt lại bỗng dưng xem phất lan đ ứ c phất lan đ ứ c đối với hắn có công ơn n u ô i dưỡng đường tam bạc tình bạc nghĩa đối với mình lao sư đều thấy chết mà không cứu ngày hôm nay phát sinh sự tình đối với hắn cũng là tạo thành sự đà kích không nhỏ hắn cũng không muốn biến thành đường tam người như vậy bị thế nhân p h nổ mặt khác đối với này mấy ngày phát sinh sự t ì n h phất lan nước hiện tại trong lòng khẳng định không dễ chịu chính mình phải làm chút gì hơn nữa ta tại sao phải vì một gốc cây cao trèo không lên đại thụ mà từ bỏ một toàn bộ cánh rừng đây sử lai、like、khắc học viện bên trong cũng là có không ít đẹp đẽ tốt nữ hải nghĩ tới đây áo tư tạp đống dưng mở miệng viện trưởng ta muốn cùng ngươi về học viện ta thở nhỏ bị ngài lưu có thể nói không có ngài liền không có hiện tại ta có lẽ ta sau đó có thể ở học viện làm cái đạo sư không có chuyện gì bồi cùng ngươi các loại ngươi già rồi ta liền cho lão nhân ra ngươi dưỡng lão cũng coi như không phụ lòng những năm này người đối với ta công ơn nuôi dưỡng ngay vậy phất lan đ ứ c trên mặt nhất thời lộ ra kinh ngạc vẻ lập tức c h u y ể n thành vui mừng nội tâm bởi vì đường tam việc mà tích tụ mù mịt cũng là trong nháy mắt t ả n đi không ít lúc này biết miệng cười được được được lao tử không nuôi không ngươi nhiều năm như vậy phất lan đ ứ c viện trưởng ta cũng theo ngươi về học viện hỗ trợ đi đái một bạch tiếp nhận lời bây giờ tình huống này hắn khẳng định là về không được tinh la đế quốc chỉ có thể tiếp tục ở tại thiên đấu đế quốc mà phất lan đức cùng áo tư tạp các loại nguyên sử lai k h á c học viện đạo sư các học viên lại là hắn ở thiên đấu đế quốc quen thuộc nhất một đám người cùng với phí hết tâm tư lại khác tìm ra đường còn không bằng lưu lại tính có thể có điều ngươi sau đó cũng không thể gieo vạ học viện bên trong học bội tâm tình rõ ràng ung dung rất nhiều phất lan đức t r e o gẹo nói dưới con mắt mọi người bị vạch khuyết điểm đái một bạch đành phải ngượng ngùng cười sau đó liền nghe mã hồng tuấn âm thanh truyền đến nếu các minh đệ đều ở vậy ta cũng ở lại đây đi nói quay đầu nhìn về phía phất lan đức, có điều, sư, ta nhưng là đệ tử duy nhất ngài xem ta này tà hỏa vấn đề phất lan đức nhất thời một n g ẹ n quay đầu nhìn về phía mã hồng tuấn cắn răng nói thành thật mà nói tên béo ta hiện tại có chút hối hận thu ngươi làm đệ tử người khác đều là đồ đệ hiếu kính lao sư thả ngươi ta đây còn phải c ấ p lại sau đó dưỡng lao khẳng định không trông cậy nổi ngươi đây là võ hồn thiếu hụt ta cũng không có cách nào a mã hồng tuấn nhất thời liền cảm thấy rất oan ức phất lan đức liếc hắn một chút được rồi đến thời điểm ta xuất tiền cho ngươi đi thiên đấu thành phòng đấu giá chọn mấy cái học viện bên trong học thì học mọi ngươi liền đừng hy vọng ngươi sau đó cho ta bớt phóng túng một chút không phải đừng trách ta đem ngươi t r ụ xuất sư môn lao tử không ném nổi người kia. Ha ha. dễ bàn dễ bàn tạ ơn lão sư mã hồng tuấn nhất thời vô cùng vui vẻ nói xong nội tâm phản g phất đột nhiên đến r n g khí quay đầu nhìn về phía giáng châu giáng châu tỉ nếu không ngươi suy tính một chút ta vì ngươi ta có thể cân nhắc từ bỏ bên ngoài dòng c h i tục phấn đồng thời sau đó nỗ lực giảm béo ngươi phải tin tưởng một tên béo tiềm lực đặc biệt là một vị nắm giữ hòa phượng hoàng võ hồn tên béo ngay vậy giáng châu giật n ả y cả mình lập tức hé miệng cười vậy liền chờ ngươi giảm xong béo trở thành một tên soái ca lại nói mã hồng tuấn nhất thời sắc mặt khổ sau đó liền thấy giáng châu quay đầu nhìn về phía phất lát nước ngự khí cung k phất lan đ ứ c v i ệ n trưởng ta chuẩn bị tốt nghiệp trước về nhà sau đó đi ra ngoài đi một chút tăng trưởng hiểu biết cho tôi sau đó nếu như không có cái gì bất ngờ về học viện trở thành một tên đạo sư sẽ là của ta thứ nhất lựa chọn liễu nhị long viện trưởng chân thành bồi dưỡng ta nhiều năm như vậy ta lẽ ra nên báo đáp một hai phất lan đ ứ c v i ệ n trưởng ta cũng như thế một bên khác hoàng viễn kinh linh theo gật đầu tuy rằng trong lòng không thích ngọc tiểu cương cùng đường tam nhưng đối với liễu nhị long cùng phất lan đức cùng với tần minh đạo sư bọn họ ấn tượng cũng khá phất lan đức gật cù cũng tốt đi ra ngoài đi một chút thấy, thấy thế giới bên ngoài Trưởng xong, thì, không, người t r ở n từng g t r nếu g là k như theo giáng châu còn phải cẩn thận ngươi có hay không ngày nào đó đột nhiên thú tính quá độ mã hồng tuấn nhất thời liền không vui lúc này phản bác đái lao đại ngươi có thể sỉ nhục nhân phẩm của ta nhưng tuyệt không thể sỉ nhục nhân cách của ta ta mã hồng tuấn làm việc cũng là có điểm n ấ u chốt nói dư quang t h á n g nhìn cửa phòng ngủ nhỏ r ộ n g có thể không giống người nào đó lời này nói chưa dứt lời này nói chuyện sắc mặt của phất lan đức nhất thời cứng lại rồi những người còn lại cũng là rơi vào trầm mặc giáng châu thấy này cũng là lên tiếng đánh vỡ bầu không khí ánh mắt nhìn về phía mã hồng tuấn gật gật đầu các loại trở lại ta suy tính một chút có cái phi hành hồn sư gặp phải nguy hiểm còn có thể bị mang theo bay đi ra ngoài ở bên ngoài đúng là cái bảo hiểm ta chờ ngươi tin tức tốt mã hồng tuấn nhất thời lộ ra hàm hậu mỉm cười lúc này tần minh bỗng dưng nói trên bảo phất lan đức việt trường ta cũng lưu lại giút ngươi đi phất lan đ ứ c này mới lộ ra mỉm cười không nói những cái khác đa t ạ n ê n năm đó nếu là không có việt trưởng ta cũng sẽ không có như bây giờ thành cựu thần minh cười đáp lại phất lan đ ứ c việt trưởng ta sau khi tốt nghiệp hẳn là muốn về tông môn hỗ trợ thuận tiện đem ngày hôm nay phát sinh sự tình nói cho tông chủ thái long gãi gãi đầu tiếp nhận lời thành thật mà nói trải qua này mấy ngày trải qua hắn cũng không coi trọng tông môn theo đường thăm làm một cái liền lão sư đều có thể thấy chết mà không cứu người làm sao có thể đáng giá đi theo cũng tốt phất lan đức khẽ gật đầu có tông môn học viên nơi đi đã được quyết định từ lâu hắn đương nhiên sẽ không cấm cầu dứt lời quay đầu nhìn về phía ninh vinh vinh mỉm cười nói vinh vinh ta sau đó liền đưa ngươi đi ninh tông chủ gian phòng đi phất lan nước việt trưởng thi đấu còn không kết thúc đây ta vẫn là ngày mai theo mọi người cùng nhau xem xong trận chung kết lại theo cha thân vệ tông môn đi ninh vinh vinh mặt lộ vẻ mỉm cười nội tâm thầm nói các loại thi đấu đánh xong cha nên đến tự mình tiếp ta có lẽ có thể lại lôi kéo một hai không nói những cái khác nắm giữ tiên tiên mãn hồn lực áo tư tạc cũng khá nhân phẩm cũng không có trở ngại phất lan nước gật g ủ cũng tốt tuy rằng đã bị đào thải nhưng trận chung kết vẫn phải là đến xem thời gian c từng các học v i chút qua đi mãi đến tận ăn cơm tối xong ngọc tiểu cương cùng đường tam như cũng không có tỉnh lại bởi vì không cần lại đánh thi đấu mọi người bắt đầu ở phòng khách nói chuyện phiếm mà một bên khác gian phòng mới vừa cơm nước xong kiếm đấu la theo ninh phong trí cũng là tắm gấu phong trí này đường tam căn bản không đáng tín nhiệm cùng lôi kéo a kiếm đấu la nói trong mắt l ó e ra một xem thường ai là ta nhìn lầm mắt ninh phong trí cũng là thở dài vậy kế tiếp chúng ta nên làm như thế nào kiếm đấu la bỗng dưng hỏi đường tam tuy rằng không thể tả tạ, nhưng tạm thời còn chưa thích hợp trở mặt không phải trước làm liền kiếm tuổi ba năm thiêu một giờ có điều các loại hồn sư giải thi đấu kết thúc vinh v i n h cũng coi như là từ sử lai、like、khắc học viện bình thường tốt nghiệp sau đó không tiếp xúc đường tam cũng không ảnh hưởng ninh phong trí rơi vào trầm âm thế nhưng đường tam tuyệt không phải chúng ta hợp tác thứ nhất lựa chọn nếu là ngày sau đường tam cầm lái hạo tiên tông lấy tính cách của hắn nếu là thuận lợi trưởng thành nói không chừng không chỉ sẽ không giúp đỡ ta thất b ả o lưu ly tông còn sẽ sinh ra tiêu d i ệ t chiếm đoạt tri tâm e sợ không phải nếu như mà là tất nhiên kiếm đấu la k h ẽ nhúm mày có lẽ sau đó chúng ta cần thay cái minh h i ế u ninh phong trí tiếp tục nói muốn so sánh với đường tam lâm mãn sơn tâm tính hiển nhiên muốn vượt xa khỏi tiềm lực cũng là không thể so đường t a m kém làm người ân đoán rõ ràng là cái không sai đối tượng hợp tác vì lẽ đó các loại hồn sư giải thi đấu kết thúc sau ta sẽ nghĩ biện pháp lấy bồi dưỡng lý do sắp xếp vinh v i ế n vào thiên hành học viện học tập kém gọi nhưng ấ t một ít môn hạ đệ tử tiến vào thiên hành học viện. Đương nhiên,、like、học viện cũng học muốn an môn hành viện, bài vào hạ đệ đ ơ nhiên, sử là a an i viện khắp học cũng muốn b i một Mặc làm muốn ít tử. thế đệ kệ như nào, dáng vẫn Nhưng làm. là, vẻ phong trí bây giờ ngọc tiểu cương kiếm đấu la không khỏi nói yên tâm phất lan đức là cái khôn khéo thương nhân hắn sẽ nghĩ biện pháp giải quyết l i n h phong trí hơi gật đầu tiếp tục nói ngoài ra ở sản nghiệp lên các loại sau khi trở về ta sẽ nghĩ biện pháp theo độc cô bác thương nghị đặt thành quan hệ hợp tác thiên hành học viện bây giờ có phá chi nhất tộc gia nhập luyện chế dược vật phẩm chất so với trước diệp gia sản tăng lên không ít tông môn cũng xác thực cần kiếm đấu la khẽ gật đầu tạm thời cũng chỉ có thể như vậy như là nghĩ đến cái gì lại đột nhiên bổ sung mặt khác vinh vinh nếu có thể theo lâm mãn sơn đi tới đồng thời ta không có ý kiến cho tới tông môn truyền t h ừ a lấy chúng ta hiện tại tuổi ngươi nếu như đối với ngươi cái kia mấy con trai không hài lòng bồi dưỡng tôn tử cũng tới kịp tất cả chờ trở, trở về rồi hay nói đi ninh phong trí sắc mặt phức tạp gật c g ủ lập tức chậm dại đứng dậy kiếm thúc tạm thời cũng không chuyện k h á c muốn thương lượng ngươi cũng trở về phòng nghỉ ngơi đi ừ n kiếm đấu la gật n g theo đứng dậy hướng về một bên phòng ngủ đi đến không lâu lắm khát một gian phòng bên trong ninh phong trí ngươi nghĩ đến cũng rất đẹp lâm mãn sơn bị môi lập tức ánh mắt nhìn về phía một hướng khác đường hạo ngươi sẽ làm sao làm ra lựa chọn đây chương hai trăm m ư ơ i năm hai trăm m ư ơ i năm soái có thể đẹp trai cỡ nào thời gian từng chút trôi qua mai đến tận lúc rạng sáng ánh trăng rung rung sử lai khắc học viện phòng khách một bên sân thượng một đạo kiên cường bóng người đột nhiên xuất hiện bị hắc bảo che đậy cánh tay phải nhẹ nhàng vung lên đẩy kéo cửa không hề có một tiếng động mở ra kiên cường bóng người cũng theo gió mắt từ từ xuyên bảo lại vung lên cửa bị đóng lại bước chân không chậm nhưng dường như quấn lấy một tầng mềm không có phát sinh một tia tiếng vang l i ê n như vậy lẳng lặng đi tới trước cửa phòng ngủ d ơ lên tay phải đặt ở tay nắm cửa lên nhẹ nhàng sờ một cái từ nội bộ bị giam tốt cửa bị trực tiếp đ ẩ y ra vóng người cũng thuận theo đi vào nhìn nằm sấp ở giường một bên tiểu vũ đường hạo trong mắt đông dưng lóe qua một tia nhu h ò a ân hình như có nhận ra được trong phòng d ị động tiểu vũ thân thể khẽ nhúc ních tựa hồ đang muốn chuyển tình một giây sau một vệ bóng đen trước qua khẽ nhúc ních thân thể dừng lại sau đó mềm xuống trong phòng lại lần nữa bình tĩnh lại đường hạo tay phải một vệ một tấm phong thư xuất hiện dư quang thắm nhìn nhẹ vung đến một bên tủ đầu giường sau đó đem trên giường đường t a m cùng bên giường tiểu vũ ô m lấy vô thanh vô tức xoay người rời đi hắn quả thật có nghĩ tới nhường chính mình nhi t ử đường tam lưu lại một chén nhỏ huyết dịch cho ngọc tiểu cương cứu vãn danh dự nhưng nghĩ đến nhi tử vốn là trọng thương mất máu không ít sau đó còn muốn đi tới nguy cơ từ phía s á t lục chi đô rèn luyện lại bỏ đi cai ý niệm này cuối cùng địa ngục lộ đó là ngay cả hắn cũng không cách nào cung cấp trợ giúp địa phương n h i ề u một phần bảo đảm thiếu một phần nguy hiểm hắn không thể không cẩn thận cho tới tiểu vũ lưu lại e sợ sẽ phải gánh chịu xa lánh hơn nữa tiếp xúc thế giới loài người thời gian đã đủ dài cũng là thời điểm trở lại thích hợp nhất nàng chỗ tu luyện bây giờ sử lai、like、khắc học viện bị đào thải hai người cũng không cần thiết đợi tiếp nữa các loại hồn sư giải thi đấu kết thúc theo đại quân đi cũng chưa chắc an toàn ngược lại là thừa dịp hiện tại giải thi đấu còn không kết thúc rời đi là ổn thỏa nhất cũng tiết kiệm thời gian tâm tư một lần nữa đóng lại sân thượng đẩy kéo cửa biến mất ở trong màn đêm phía sau có áo mật bay lượn chim khách bay lên lựa chọn ngu xuẩn có điều cũng là đối với ta có giá trị nhất lựa chọn một bên khác gian phòng bên trong lâm mãn sơn cười lạnh sau đó như là nghĩ đến cái gì thấp giọng n h ỉ non đường hạo xem ra mục đích của ngươi cũng không đơn giản đột nhưng mà n à y cũng chính hợp t a ý dứt lời nhắm hai mắt lại ngủ ngày thứ hai sáng sớm x ử lai khắp học viện gian phòng phất lan đức một mặt âm u cầm lấy thư xem sau đó tiểu tam muốn đi một cái hết sức địa phương nguy hiểm rèn luyện đây chính là nguyên nhân tất cả chờ tiểu tam an toàn trở lại hắn nói hành văn thập phần ngắn gọn hắn một giây liền xem xong qua tay đưa về phía một bên liễu nhị long v ộ i vã tiếp nhận ánh mắt quét qua cắn răng hừ lạnh lửa gạt hai đây thật sự có nguy hiểm như thế một chén nhỏ huyết liền có thể làm cho hắn sống sót hơn nữa coi như đây là đường hạo quyết định đường tam nếu đồng ý cũng không giải thích đủ thấy ở trong mắt hắn căn bản cũng không tin mặc cho đảm nhiệm tiểu cương người lao sư này đường hạo người này càng là ích kỷ có như vậy phụ thân cũng khó trách đường tam sẽ biến thành như vậy a vẫn đúng là không phải người một nhà không tiến vào một nhà này hai cha con vốn là cá mẹ một lứa ai đi ra ngoài trước đi phất lan đức thở dài phất lão đại tiểu cương hiện tại còn không tỉnh ta lưu lại nhìn thi đấu ngươi mang đội đến xem đi liễu nhị long nói cũng tốt phất lan đức gật g ủ xoay người ra khỏi phòng ngoài cửa mọi người lẳng lặng chờ đợi thâm tư liền phần đường tam cùng tiểu vũ dĩ nhiên không ở trong phòng là sợ liễu nhị long sẽ thả huyết cứu ngọc tiểu cương sau khi tỉnh lại trực tiếp chạy ma hồng tuấn đông dương nghĩ thật là không có nghĩ đến đường tam bình thường xem ra người mâu người dạng sau lưng dĩ nhiên là người như thế hẳn là đường hạo đã đến đem đường tam cùng tiểu vũ mang đi linh vinh Vinh ở đ ấ y lòng suy đoán thiệt thòi ta trước đây còn rất sùng bái đường hạo không nghĩ tới càng là cá mẹ một lứa áo tư tạp cũng là ở nghĩ thâm tư é o kẹt một tiếng cửa mở giáo hoàng điện trước chúng học viện đội ngũ lại lần nữa tụ hội một đường bị bị đông ninh phong trí mấy người cũng đã an vị l à n g quán quân khen thưởng ba khối hồn cốt làng lạm nằm ở một bên trên sân khấu màu đỏ trong hộp g ấm b ị t mờ gợn sóng vầng sáng đối với ngọc tiểu cương liễu nhị long đường tam tiểu vũ bốn người không có tại chỗ mọi người cũng không có cảm thấy nhiều bất ngờ chỉ là suy đoán ngọc tiểu cương cùng đường tam này đối với mặt ngoài thầy trò vẫn không có tỉnh lại bởi vậy lưu hai người ở khách sạn chăm loong toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh giải thi đấu trận chung kết sắp bắt đầu thỉnh dự thi song phương chuẩn bị sẵn sàng thi đấu đ ấ m ở một khắc sau bắt đầu gặp người đã đến đông đủ làm trọng tài hồng y giáo chủ đứng dậy tuy một k h ắ c đi qua rất nhanh ở trọng tài hô to bên trong lâm mãn sơn t ử châu ngồi đứng lên ngồi ở xung quanh chu trúc vân chu trúc thanh độc cô nhạ diệp linh linh thủy băng nhi thủy nguyệt nhi theo đứng dậy ở lâm mãn sơn dẫn dắt đi cũng đi vào t r ẳ n g rất nhanh song phương đối diện đứng thẳng đưa mắt nhìn lại võ hồn điện chiến đội trận hình tà nguyệt ở vị trí đầu não bên trái là hồ lê na n dáng người thất tha thân thể xinh đẹp đường cong gần như hòa mỹ nhìn xa sắc đẹp ngược lại cũng không xưng được từ mỹ so với dùng n g qua tiên thảo thủy băng nhi mấy nữ muốn kém hơn một chút nhưng nhìn kỹ nhưng lại có thể cảm nhận được một loại đặc biện bị lực mà ở nàng phía bên phải là trên người mặc rắt đỏ chảy lên hở cờ tờ kiểu tóc tóc đỏ viêm huynh đệ phàm là ngươi thay cái k i ể u tóc sửa thân hoa trang không muốn như thế đặc biệt nói không chắc thật có thể theo đuổi hồ liệt na thành công lâm mãn sơn ở đ ấ y lòng nổ nước bọc dưới sau đó liền thấy ba người hướng về chính mình hơi gật đầu như ở biểu đạt hữu hảo viêm càng là dùng mang theo ngạo kiểu âm thanh lên tiếng lâm mãn sơn tuy rằng ngươi đối với ta có ân nhưng sự tình nói rõ trước ta sẽ không hạ thủ lưu tỉnh lâm mãn sơn quay đầu liếc mắt nhìn hắm lập tức lộ ra bừng tỉnh ánh mắt khẽ gật đầu huynh đại không cần khách khí mỗi người nắm cần thiết thôi. Thành thật mà nói, ta cũng là có chút ngạc nhiên dùng qua cây thuốc kia cỏ h u y n h đại n g ư ờ i thể nội phát sinh cỡ nào biến hóa vì lẽ đó sử dụng hết có khả năng nhường ta cố gắng kiến thức một phen đi xem ra dùng qua cái kia cây tiên thảo chính là người này giáo hoàng điện trước ninh phong chí đ ă m chiêu tuất sau đó ta nhất định nhường ngươi cẩn thận mở mang viêm không chút do dự hồi phục dùng xong cái kia cây hỏa đất hai thuộc tính dược thảo sau hắn không chỉ thực lực tại chỗ được tăng lên vo hồn phẩm chất tiến thêm một bước đến tiếp sau tốc độ tu luyện cũng biến nhanh hơn không ít bây giờ hồn lực đã đạt đến năm mươi sáu cấp là đội ngũ bên trong thực lực mạnh nhất mà mang đến cho hắn phần này tăng lên trừ giáo Hoàng b mặt,、so、mặt khác lâm mãn sơn l sự tích r ư c điểm hắn cũng đã từng nghe nói ân đoán rõ ràng rất hợp hắn khẩu vị hơn nữa cúc đấu la cùng quỷ đấu la cũng đề cập với bọn họ lâm mãn sơn là một cái vô cùng đáng giá kết giao nhân vật hắn mới đồng ý chủ động lấy lòng cũng chính bởi vì những nguyên nhân này một bên khác hồ liệt na cũng đang quan sát lâm mãn sơn cô nhi tiên thiên hồn lực ba cấp tự học y thuật giải quyết tự thân thiên phú tu luyện không đủ vấn đề nộ đến một tay gần như là đạo luyện dược thuật cùng với chúng mạnh mẽ bao nhiêu tự nghĩ ra hồi kỹ làm người ân đoán rõ ràng đây là nàng thu thập được tin tức mặt khác theo cúc đ ấ u lan nói lâm mãn sơn dài đến phi thường xoái chính là thế gian hiếm thấy mỹ nam tử cũng chính là bởi vì này ở bên ngoài vẫn luôn là đeo mặt nạ xoái có thể đẹp trai cỡ nào nàng thật tò mò chương hai trăm mười sáu cỡ nở này không khoa học thâm tư thi đấu bắt đầu trong tầm mắt thiên hành chiến đội toàn viên hầu như ở đồng thời mở ra võ hồn trong đó bốn người dưới chân hồn hoàn vì là vàng vàng tím tím đen hai người vì là vàng vàng tím đen lâm mãn sơn dưới chân tuy rằng không có hồn hoàn nhưng căn cứ thu thập được tin tức tuyệt đối có hồn vương sức chiến đấu nói cách khác thiên hành chiến đội nắm giữ năm tên hồn vương sức chiến đấu một tên trong đó vẫn là phụ trợ hồn sư hơn nữa còn là nắm giữ cựu tâm hải đường võ hồn cực phẩm trị liệu hệ phụ trợ hồn sư lâm mãn sơn luyện dược thuật quả nhiên mạnh mẽ không là đáng sợ nội tâm nói thẩm bốn tên hồn vương hai tên nắm giữ vạn năm thứ tư hồn hoàn hồn tông thấy rõ thiên hành chiến đội mọi người hồn hoàn tạ nguyệt viêm cùng với phía sau đội hữu cũng là sắc mặt trong nháy mắt nghiêm nghị tuy rằng biết lâm mãn sơn luyện dược thuật rất mạnh mẽ sớm có dự liệu thiên hành chiến đội thực lực sẽ rất mạnh nhưng chân chính nhìn thấy toàn cảnh mọi người vẫn là không nhịn được nội tâm khiếp sợ theo n chốt, lấy d linh linh i、so、bị bị bản năng dư quang thắng nhìn bên cạnh người sắc mặt càng khiếp sợ hơn ninh phong trí tuy rằng không biết lâm mãn sơn đúng hay không đã giúp diệp linh linh giải quyết võ hồn thiếu hụt nhưng liền diệp linh linh tuổi này đạt đến hồn vương thực lực tương lai vô cùng có khả năng trở thành hiện nay trên đại lục cái thứ nhất hệ phụ trợ phong hào đấu la đây đối với thất bảo lưu ly li tông thiên hạ đệ nhất phụ trợ võ hồn địa vị không thể nghi ngờ là s u n g kích to lớn quan trọng nhất là lâm mãn sơn là ủng hộ võ hồn điện thống nhất đại lục diệp linh linh trưởng thành cấp tốc đối với võ hồn điện không hề tính chuyện xấu ngày sau như có chiến sự không cần diệp linh linh chính diện tham chiến giấu ở phía sau hỗ trợ trị liệu người bệnh cũng là không sai có lẽ này thiên hạ đệ nhất phụ trợ võ hồn tên i tuổi cũng nên đ ổ i một cái trong mắt b ố n g dương tinh mang l o i lên thất bảo lưu ly li tháp cái này đối với võ hồn điện vô dụng thậm chí theo võ hồn điện đối n ị c h thiên hạ đệ nhất phụ trợ võ hồn muốn tới cần gì dùng cho tới lâm mãn sơn đám người trưởng thành có thể hay không uy hiếp đến võ hồn điện nàng cũng không phải lo lắng dù cho mấy người thiên phú k i n h người muốn tu luyện tới phong hào đấu la cũng không phải chuyện dễ mà nàng bây giờ hoàn toàn có lòng tin trong vòng mười năm hoàn thành thần khảo thành tựu t h ầ n b ị phạm nhân thì lại làm sao có thể cùng thần ngang hàng đây diệp linh linh dĩ nhiên đã tu luyện tới hồn vương cảnh giới sao có thể có chuyện đó linh phong trí sắc mặt hóa, hóa lại nỗi lòng nhưng là nhanh quay ngược trở lại lẽ nào lâm mãn sơn đã giúp diệp linh linh giải quyết đi võ hồn thiếu hụt đồng thời ở đối với võ hồn nghiên cứu lên làm tiếp đột phá có biện pháp tiến một bước giải quyết phụ trợ võ hồn tu luyện trầm vấn đề không phải cho dù có dược vật phụ trợ diệp linh linh hồn lực cũng không thể tiến bộ như vậy thần tốc mặc kệ thế nào các loại hồn sư giải thi đấu kết thúc sau phải nghĩ biện pháp đem vinh vinh đưa vào thiên hành học viện diệp linh linh dĩ nhiên ngồi ở sử lai k h ắ c học viện khu nghỉ ngơi ninh vinh vinh cũng là tay nhỏ che môi một mặt khó có thể tin lộ ra đồng dạng vẻ mặt còn có ngồi ở bên người á o tư t ạ m đám người xung quanh học viện hồn sư càng là trực tiếp nổ khe nằm bốn cái hồn vương còn lại hai cái tất cả đều là vạn năm thứ tư hồn hoàn hồn tông này cờ mờ liền thái quá. không là năm cái hồn vương ta có thể không cảm thấy thực lực của lâm mãn sơn so với hồn vương kém thiên hành học viện này đội hình cũng quá mạnh mẽ đi võ hồn điện học viện đánh thắng được tại sao ta cảm giác có chút treo a cái gì treo thiên hành học viện rõ ràng ưu thế thiên hành học viện ngư bức lần này toàn bộ đại lục hồn sư giải thi đấu quá quân về chúng ta thiên đấu đế quốc vừa nghĩ tới quán quân vinh quang rất có cơ hội thuộc về b ộ t quốc không ít thiên đấu đế quốc một phương hồn sư lộ ra hưng phấn vẻ mặt mà một bên khác tinh la đế quốc hồn sư nhưng là khiếp sợ đồng thời vẻ mặt có chút tà bón đặc biệt là nhìn thấy chu trúc vân cùng chu trúc thanh cũng tới chẳng sau sắc mặt phức tạp hơn nguyên bản là bồn quốc hoa phi theo người chạy không nói hiện tại còn giúp địch quốc thắng quán quân nay cờ mờ nờ tìm ai nói lý đi mọi người nghị luận trên sân s o n g phương động bước liên tục nhẹ nhàng hồ liệt na chỉ là thân hình chuyển động gọn s o n g phấn hồng ánh sáng liền đem cả người ngất ngượm lông sủ đôi to chập trần ở phía sau cả người cũng đột nhiên trong nháy mắt đi tới đội ngũ phía trước nhất ý cười nhợt nhạt treo ở trên mặt không biết có phải ảo giác hay không vào đúng lúc này ở chúng hồn sư trong mắt hồ liệt na cả người tựa hồ đột nhiên trở nên càng đẹp hơn có l hai đặc i ệ thanh mị ấ p đỏ như máu công nhận bị hai tay đàn sen nắm nắm ở trước người sau đó hướng về phía dưới mở ra ở trong quá trình này tấn mũi chân cả người đột nhiên hướng về hồ liệt na phía sau đâm đến một giây sau hai vệ kim quang đột nhiên tự thân sau phụ trợ hồn sư trong tay quyền trượng bán ra cấp tốc h ò a vào hai người thể nội lập tức một đạo trói mắt màn ánh sáng màu đỏ trong nháy mắt đem hai người bao phủ khuyết tán chỉ là mấy cái trong c h ư ớ c mắt liền đem nửa cái sân bãi bao trùm liền ngay cả thiên hành học viện chúng đội viên cũng bị bao phủ ở bên trong sau một khắc mơ mơ hồ hồ bên trong mọi người chỉ nhìn thấy t r ư ớ c hồ liệt na đứng vị trí tà nguyệt n g theo hồ liệt na thân hình đã không gặp chỉ để lại một đạo tóc dài tung bay bóng người trước ngực bằng thẳng hoàn toàn không nhận rõ nam nữ màu tóc đỏ rực hai tay mỗi người nắm một thanh so với chiếc tà nguyệt trong tay ít nhất rộng lớn gấp đôi n g u y ệ n nhận mang theo lưu hồng giống như hào quang ở mở ra cánh tay trước đoạn lấp lóe mà trong sân đạo kia đem mọi người bao phủ lồng ánh sáng cũng trong nháy mắt vặn vẹo biến ảo thành một đoàn xương mù đỏ đồng thời trở nên càng ngày càng dày đặc chỉ cần chốc l á t liền không thấy rõ bóng người mẹ k i ế p không nhìn thấy bên trong người ngoài sân chúng hồn sư nhất thời phát sinh nổ nước bọt mang theo tinh thần áp chế xương mù đỏ có thể khiến người ta phản ứng chậm chạp đồng thời còn có thể suy yếu kẻ địch năng lực cảm nhận xác thực là phi thường mạnh mẽ v lâm mãn sơn không nhịn được phát sinh than thở đồng thời cũng là hơi cười đáng tiếc ta lực lượng tinh thần mạnh hơn các ngươi quá nhiều này sương mù đỏ đối với ta không treo dùng dĩ nhiên ngay lập tức liền nhìn thấu sương mù đỏ diệu dụng lâm mãn sơn ngươi xác thực nộ tính t i n h người đáng tiếc không có phương pháp phá giải biết rồi cũng là vô dụng mang theo khản giọng xoa than thở không nhận rõ nam nữ âm thanh từ sương mù đỏ bên trong chuyển đến sau một khắc là cắt ra sương mù đỏ một nhận cheng sắc bén kim thạch tiếng va chạm chuyển đến lập tức là dừng dưng đáp lại ta căn bản cũng không cần phá giải ngươi làm sao sẽ biết công kích của ta phương vị mang theo kinh dị khản giọng âm thanh truyền đến có thể phân rõ phương vị có thể không chỉ có con mắt còn có gió mang đến không khí lưu động cất bước thời điểm phát sinh âm thanh các loại đao pháp của ta không phải là luyện không mặt khác ta lực lượng tinh thần không yếu các ngươi chế tạo những n à y sương mù đỏ vẫn chưa đối với ta tạo thành bao lớn ảnh hưởng lâm mãn sơn nửa thật nửa giả đáp lại đây là ta luyện dược nhiều năm thành quả thất thuốc luyện dược những này có thể đều là việc tinh tế mỗi một chi tiết nhỏ đều cần chăm chú ứng đối rất là rèn luyện người lực lượng tinh thần nói phần eo bỗng phát lực cánh tay phải vừa kéo nhất thời đem phía trước bóng người bùng lùi sức lực thật là mạnh ta nguyện cùng hồ liệt na nội tâm cùng nhau cả kinh ở võ hồn dung hợp kỹ phát động tình huống bọn họ hiện đang k h ô n g chế bộ thân thể này nhưng là hội tụ hai người bọn họ hồn lực tổng số thực lực tổng hợp tuyệt đối tiếp cận bảy mươi cấp thực lực như vậy lại bị lâm mãn sơn dễ dàng bùng l ù i mặt khác lẽ nào các ngươi quên t r ư ớ c ta đối phó s ử lai、like、k h ắ c học viện biện pháp tuy rằng ta hiện tại bởi vì linh hồn hao tổn không cách nào lại sử dụng võ hồn chân thân cấp độ sức mạnh nhưng hạ thấp chút cấp độ vẫn là có thể lâm mãn sơn tiếp tục g a o động ta nghĩ chỉ bằng vào hai người các ngươi tổ hợp thành võ hồn dung hợp kỹ làm sao cũng không thể đạt đến hồn thành thực lực đi đâu ị n chúng ta mới phát động võ hồn dung hợp kỹ thời điểm. Chẳng h phát hợp thời trách là l ta mới điểm. võ kỹ m Mãn mang Sơn không có ngay lập tức mang đội phát động công、kích. hắn s kích, phát có tức lập đội i ở ê tập tin tức n c ù góc phát động dung hợp kỹ tăng trưởng tu động Đầu dung g kỹ vi. theo bản năng hồi tưởng lại lâm mãn sơn trước đối chiến đường tam thời điểm phát động nhiều vị một thể dung hợp kỹ thời điểm hầu như không có tỏa ra bao nhiêu hồn lực chập trần cảnh tượng hồ liệt na cùng tà nguyệt nhất thời não bù ra chân tướng mới vừa phát động võ hồn dung hợp kỹ thời điểm bọn họ sẽ ở dung hợp quá trình bên trong ngắn ngủi mất đi tầm nhìn mà phía sau đội hữu cũng bị bọn họ thả ra lồng ánh sáng che chắn tầm mắt lâm mãn sơn chính là lợi dụng cái này t r a n lệch thời gian không hổ là lâm mãn sơn chỉ số thông minh vẫn o n l i n e có thể mạnh hơn đường t a m nhiều ngoài sân nhất thời có người thản phục đường t a m có cái gì tốt đem ra so với hắn chính là cái mãn phu theo lâm mãn sơn căn bản không ở một cấp độ hồ liệt na cùng tà nguyện r ư ớ c có thể chưa bao giờ lên sân qua hai người tin tức hoàn toàn thuộc về không biết trạng thái lâm mãn sơn có thể ở như thế trong thời gian ngắn liền thu thập tin tức cũng làm ra chiến thuật tương đối nay đ ầ u góc là chuyển thật nhanh ngưu bơ ca cũng khó trách lâm mãn sơn có thể nộ g ra lợi hại như vậy luyện dược thuật. Có điều, hồ liệt na theo dĩ nhiên có thể tổ hợp thành như thế lợi hại võ hồn dung hợp kỹ lại nói luyện dược còn có thể rèn luyện lực lượng tinh thần các loại thi đấu kết thúc ta có muốn hay không cũng đi tìm người học một ít luyện dược theo luyện dược trong lúc đó cũng có khoảng cách ta cảm thấy ngươi vẫn là đường đi đánh chính mình mặt mọi người n g ư ơ i một lời ta một lời phát biểu bình luận chương hai trăm m ư ơ i bảy hiện tại chịu thua còn kịp có thể không nên coi thường chúng ta sương mù đỏ bên trong lấy tà nguyện n g làm chủ đạo thân thể phát sinh hừ nhẹ lập tức hai cánh tay chậm rãi g ơ lên hướng về thân thể hai bên mở rộng nguyện nhận hướng ra phía ngoài triển khai giao tiếp hợp thành hình tròn con mắt chăm chú nhìn chăm chú lâm Mãn Sơn. lâm mãn sơn có thể thua ở ta chiêu này tự nghĩ ra hồn kỳ dưới là người vinh hạnh trăng tròn theo cuối cùng một tiếng hạ xuống cả người thân thể giống như toàn như gió xoay tròn lên hóa thành một đạo to lớn màu trắng ngâm tròn cao tốc xoay tròn xung quanh sương mù đỏ cũng bị trong nháy mắt mang theo chuyển thành một đạo đỏ trắng giao nhau to lớn lốc xoáy hướng về lâm mãn sơn gào thét mà tới mà theo sương mù đỏ bị cuốn lên ngoài sân chúng hồn sư cũng rốt cục có thể thấy rõ trong sân tình huống ám dạ h ư n g quang và mắt là từng đạo từng đạo dài dài ba mét ánh đào từ lâm mãn sơn trong tay lưới dao vất ra tốc độ cực nhanh len k e n len keng á đạo đạo thứ nhất lục cùng m r n g một r ò n kỹ địa ngục nham tương trùng viêm làm gương cho binh sĩ một cái xung phong tiến lên một quyền truy trên mặt đất nhất thời phía trước mặt đất tường đỏ dung nham bước lên bay lên sau đó như một cái cái màu đỏ rực trụ nước giống như không ngừng từ mặt đất tuân ra nhằm phía lâm m ã n sơn thứ nhất hồn kỹ đóng băng thủy băng nhi lúc này hướng mặt đất vứt ra vài đạo màu xanh lam trùng sáng hai đạo s ô n g về phía trước lan tràn dung nham trụ còn lại vài đạo nhằm phía viêm cùng với sau người đội h ư u hừ ta chế tạo ra dung nham không phải là như vậy dễ dàng đóng băng viêm nội tâm rất là tự tin dùng cây thuốc kia cỏ sau hắn võ hồn thuộc tính h ỏ a cùng thuộc tính thổ cường độ đều chiếm được tăng cường họa diễm nhiệt độ cực cao vì thí nghiệm y lực hắn còn cố ý tìm học viện bên trong nắm giữ thuộc tính băng võ hồn học viên thứ ba hồn k ỹ chế tạo hàn băng đều có thể bị hắn thứ nhất hồn k ỹ hòa tan chớ nói chi là thủy băng nhi hiện đang giải phóng là thứ nhất hồn k ỹ nghĩ đóng băng hắn dung nham quả thực đang nằm mơ nhưng mà sau một khắc sắp mặt đông cứng l ở phúc một tiếng hàn vũ bước lên hắn chế tạo dung nham trụ ở bị làm quang va vào sau chỉ kiên chỉ một g i â y liền tắt lửa biến thành một đống màu đen khối băng lớn sao có thể có chuyện đó một mặt khó có thể tin đánh mặt đến quá nhanh đem hắn phiên bối dối sau một khắc đầu loáng một cái n h đợt thứ nhất dĩ nhiên không đốt tán lại quét một lần rốt cục đem mặt đất lan quang toàn bộ xô tan chúa ta. b nội n tâm ngưng lại sắc mặt cũng là chuyển thành nghiêm nghị mà ở lúc này nắm giữ phi hành loại võ hồn kim eo phi hiến bốn mươi chín cấp mẫn công nghệ đội hưu trương bình trên không trung bị độc cô nhạn ngăn chặn bởi vì biết độc cô nhạn thứ bốn hồn kỹ mở đ ợ xả chi con mắt nắm dự hóa đá hiệu quả nàng cảnh giới lại so với độc cô nhạn thấp căn bản không dám nhìn thẳng chỉ có thể không ngừng né tránh đồng thời phóng thích xa xa tính chất công kích hồn kỹ đánh út về phía lâm mãn sơn bức bách độc cô nhạn chống đỡ làm hết sức kiềm chế mà một bên khác chu trúc vân chu trúc thanh thủy n g u y ệ t nhi đang lợi dụng tốc độ ưu thế từ một bên vòng qua do tà nguyệt cùng hồ liệt na chế tạo do xoáy hướng về phía sau đội hưu vây lại đây đáng ghét thấy tình hình này viêm nhất thời khí hàm răng một cắn hiện tại tà nguyệt theo hồ liệt na bị lâm mãn sơn trên trời trương bình bị độc cô nhạn kiềm chế hứa vũ là phụ trợ hồ n sư phía bên mình còn có thể nên địch tác chiến cũng chỉ có hắn nắm giữ vòng cầu cự nhận võ hồn năm mươi mốt cấp cường công hệ chiến hồn vương tôn truyền đạo cùng với nắm giữ sừng đen lợn núi võ hồn bốn mươi chín cấp phòng ngự hệ chiến hồn tông lý khải từng đôi từng đôi phía bên mình còn thiếu một cái thế cuộc rất không hữu hảo thứ bốn hồn kỹ dung nham sôi trào quát khẽ một tiếng dưới chân mặt đất nhất thời h n g đỏ lập tức hóa thành sôi trào dung nham hướng về chu trúc vân ba người phía trước lan tràn ý đồ cắt đứt ba người con đường phía trước thủy băng nhi thế này phía sau từng chiếc băng truy ngưng tụ lập tức ngón tay ép xuống băng truy nhất thời bắn nhanh ra tốc độ cực nhanh phớt phớt phớt liên tiếp không vào d u n g nham dày đặc xương trắng bay lên lấy băng truy làm trọng tâm xung quanh gần hai mét p h ạ m vi d u n g nham cấp tốc đông lại hát hóa sau đó biến thành sáng trượt băng diện chu trúc vân ba người thấy này tăng tốc độ nhảy lên chân điểm băng truy vượt qua d u n g nham p h ạ m vi ép cờ cờ viêm liền cảm thấy bất ức hắn cảm giác mình chịu đến n h ầ m vào nhưng lại không thể làm gì chỉ có thể quay đầu hô to truyền đạo ly khải nhanh cản bọn họ lại lời mới vừa dứt một cái băng truy bắn vô tới dư quan thoáng nhìn lâm mãn sơn ấn mũi chân vội vã né tránh băng truy lập tức ngựa mặt lên trời lựa giận phát tiết tâm tình đồng thời dưới chân thứ năm hồn hoàn sáng lên thứ bốn hồn kỹ phi sa của viêm mà ngay ở hắn làm ra động tác đồng thời thứ bốn hồn kỹ băng truy thuật thủy băng nhi lanh lảnh thanh nhâm dễ nghe văng lên từ lâu ngưng tụ tốt băng dược nhẹ phiến đẹp đẽ dáng người bay lên trời phía sau là từ từ ngưng tụ đ ầ y trời băng truy không lâu lắm trên mặt đất phốc phốc phốc sáu cái do phi xa cùng hỏa diễm tạo thành cỡ nhỏ vòi rồng nhất t h ờ i lấy viêm làm trung tâm hình thành đi đùng một cái một tiếng viêm song trưởng đ ô n g vô một cái sáu cái vòi rồng nhất t h ờ i lấy tốc độ cực nhanh hướng ra phía ngoài k h u ế c tán trong đó hai cái c u ố n về chu trúc vân phương hướng một cái c u ố n về thủy băng nhi ba cái vây hướng về lâm mãn sơn mà vừa lúc vào lúc này không trung đẩy trời băng truy hạ xuống đùng đùng đùng không như trong tưởng tượng băng vụ tung tóe mà l từng từng độ từng mảng từng mảng cách o từng đó không xa do tà nguyệt cùng hồ liệt na hóa thành lưỡi dao gió xoáy cũng ở lâm mãn sơn không ngừng vung ra ánh đao cùng thủy băng nhi bắn ra băng truy va chạm dưới rốt cục không chịu nổi gánh nặng đột nhiên dừng lại phốc phốc phốc sau nhận múa chống đ ỡ nhưng đang bay tới ánh đao một bên khác võ hồn điện chúng đội viên cũng đã né tránh băng truy mang theo nghĩ mà sợ mà nhìn xung quanh từng đ ó a từng đ ó a qua eo cao băng hoa mắt nhìn phía trước hỏa long quyển toàn t à n đi mặt sau lâm mãn sơn cũng dừng động tắt lại sắc mặt có chút trắng xám thủy băng nhi cũng rơi trên mặt đất độc cô nhạn cũng không đổi u cấp tốc rơi xuống mặt đất chu trúc vân mấy người cũng dừng bước lại tựa hồ vào đúng lúc này song phương đều không hẹn mà gặp lựa chọn tạm thời đình chiến nhưng mà một giây sau lâm mãn sơn có chút trịnh trọng â m thanh chuyển đến các ngươi đã thua nếu như không nghĩ bị thương hiện tại chịu thua còn kịp. ta này không phải xem thường c h ư vị mà là chân chính khuyên cáo chương hai trăm mười tám tình thế không có cách giải thắng lợi ngoài sân xem thi đấu c h ú n g hồn sư bao quát trong sân hồ liệt na đám người đều là sức sở lâm mãn sơn đừng tưởng rằng ngươi có ân với ta là có thể ở này nói khoác không biết ngượng lấy lại tinh thần viêm nhất thời mặt lộ vẻ không cam lòng giữa ngực lớn tiếng nói ta còn không ngã xuống lâm mãn sơn khẽ lắc đầu quay đầu nhìn về phía thủy bằng nhi hơi gật đầu người sau hiểu ý tay phải giơ lên nhẹ nhàng sờ một cái thứ năm hồn kỹ băng bạo thuật vừa dứt lời bành bành Viêm đồng quanh cơ thời ể mấy đ o bởi vì khối băng sẽ tỏa ra hàm khí vì lẽ đó băng nhi hồn lực cũng sẽ theo hàm khí tỏa ra ở trong khúc khí bị hồn sư hút vào thể nội một khi tích góp quá nhiều băng nhi là có thể khống chế nguồn năng lượng này ở hồn sư thể nội phát sinh nổ tung ở trong người phát sinh nổ tung võ hồn điện chiến đội mọi người nhất thời sắc mặt t ị c h biến theo bản năng đưa tay bịt lại miệng m ũ i thật là đáng sợ hồn kỹ ngoài sân chúng hồn sư cũng là cảm thấy lưng l ạ n h cả người mặt lộ vẻ khiếp sợ vô dụng lâm mãn sơn tiếp tục nói xem trên trời mọi người theo bản năng nhìn về phía đỉnh đầu bởi vì t r ư ớ c thủy băng nhi theo viêm hồn kỹ phát sinh va chạm băng hỏa giao tiếp sinh ra hơi nước lúc này bầu trời đã trải lên một tầng gợn sóng hơi nước nhìn kỹ lại ở ánh mặt trời chiếu dọ dưới còn có thể nhìn ra một tia nhợt nhạt màu xem biết lâm mãn sơn lại quay đầu nhìn về phía đã chạy tới võ hồn điện chiến đội trận hình cách đó không xa thủy nhi hơi gật đầu một giây sau thứ bốn h ồ n kỹ dọn nước thùy nguyệt nhi âm thanh chuyển đến không t r u n g hơi nước trong nháy mắt phát sinh biến hóa mấy cái quần quận liền phân hóa hội tụ thành tảng lớn dọn nước giống như chưa hạ xuống mưa rào tầm tã đem toàn bộ nơi so tài bao phủ lâm mãn sơn âm thanh cũng thuận theo chuyển đến hiện tại biểu tình hướng các ngươi nên có thể cảm nhận được nhiệt độ cực thấp nếu như những n à y dọn nước rơi ở trên người các ngươi thân thể của các ngươi sẽ bị tưới nước sau đó chịu đến xung quanh hàn khí ảnh hưởng những nước này tí sẽ dần dần ngưng kết thành băng nay sẽ nhường hành động của các ngươi trở nên càng ngày càng chậm c h ạ hàn khí cũng sẽ từ ra thịt mặt ngoài chậm rãi ngâm nh sau khi sẽ phát sinh cái gì các ngươi lẽ ra có thể tưởng tượng được mặt ngoài thân thể tầng băng sẽ bị làm nổ ngâm nhập thể bên trong hàn khí cũng có thể bị làm nổ mọi người nhất thời mặt lộ vẻ k i n h sợ trừ phi các ngươi nắm giữ phi hành kỹ năng có thể ngay lập tức bay cách mặt đất hoặc là phóng thích hồn kỹ đem trong sân hết t h ể khối băng cùng với thể nội hàn khí trong nháy mắt b u ố p hơi lên xô tan không phải phạm vi lớn như thế công kích các ngươi tuyệt đối trốn không rơi lâm mãn sơn tiếp tục nói thuận tiện nhắc nhở một câu không chung dọn nước còn mang vào độc cô nhạn trước ở trong quá trình bay t ỏ ra võ hồn bản bệnh độc vì lẽ đó một khi không t r u n g g i ọ t nước đem thân thể các ngươi tới nước các ngươi đem không thể tránh khỏi tất nhiên sẽ hút vào chút ít độc tố mà độc cô n h ạ n thứ năm hồn kỹ tên gọi là độc tính bạo phát xuất từ độc yêu long đây là một loại cực kỳ hiếm thấy độc thuộc tính á long trùng hồn thú đầu như rắn phần gáy có chứa màu sắc yêu diễm màng mỏng có thể như đoá hoa như thế tỏa ra sau đó bài tiết ra một loại mang độc mùi thơm tán ở không khí một khi hút vào độc yêu long là có thể chủ động kích phát nhường con m ù i thể nội độc tố hoạt tính k í tăng bất luận đối với nhục thân phá hoại tính vẫn là lan tràn tốc độ đều sẽ trình bội số tăng vọn mà độc cô nhạt thứ năm hiệ n ăn ăn hoặc hoặc dứt lời o võ hồn điện mọi người đã là sắc mặt chấm bệnh lại là băng bạo lại là độc bạo hai người nếu như tất cả đều ở trong người đồng thời bạo phát bọn họ tuyệt đối có nguy hiểm đến tính mạng dù sao hồn kỹ có thể bảo vệ không được thể nội ngũ tạng lục phủ cùng mạch máu những tổ chức này bộ phận hơn nữa liền coi như bọn họ có thể chống đỡ được này một vòng chí ít cũng là trọng thương thân thể dư quang thoáng nhìn cách đó không xa chu trúc vân chu trúc thanh thủy nguyệt nhi ba người phe địch ba tên mẫn công h ệ hồn sư còn có cái là hồn vương cách bọn họ như thế gần thì lại làm sao có thể chống đỡ vì lẽ đó ta đây là bị lợi dụng viêm hoài nghi nhân sinh giống như xứng sờ ở tại chỗ không có hắn có chứa thuộc tính hỏa hồn kỹ theo thủy băng nhi thuộc tính băng hồn kỹ phát sinh va chạm trong sân thì lại làm sao có thể ở như thế trong thời gian ngắn hình thành nhiều như vậy hơi nước chẳng trách thủy băng nhi sẽ nhắm vào chính mình khó t cờ cờ. vì lẽ đó mục đích của ngươi từ đầu đến cuối đều là vì đinh phòng hai chúng ta một bên khác tả nguyện theo hồ liệt na mở ra võ hồn dung hợp hồ kỹ hồ liệt na mang theo không cam lòng âm thanh truyền đến mà chu trúc vân theo chu trúc thanh vì lẽ đó ta suy đoán các ngươi nhất định sẽ sắp xếp đội viên nhằm vào ta hơn nữa chí ít là hai người bởi vì các ngươi rất rõ ràng chỉ dựa vào một người lấy ta trước biểu hiện ra thực lực căn bản hạn chế không được đặc biệt là tốc độ của ta vì lẽ đó ta liền phương pháp trái ngược lấy tự thân vì là mối bố trí này cục vì lẽ đó ta trước mới sẽ chọn dùng tần suất công kích càng nhanh hơn ám dạ hung quang đến theo hai người các ngươi liều hồn lực dự trữ ngăn cản các ngươi cầu chính là thời gian dài hơn ngăn cản các ngươi đương nhiên cũng là sợ ta một cái k h ô n g chế không tốt một cái ám dạ hung quang chém trực tiếp đem các ngươi võ hồn dung hợp ký phản vệ hoặc là trực tiếp bị bùn thành trọng thương thậm chí treo vậy ta không được bị bị, bị đông hoặc chết nội tâm như nói thật đ ư ơ ngay nhiên, này vậy hồ liệt na nhất thời k h ẽ cắn đôi môi viên mắt đều có chút từng đỏ nàng vẫn là lần thứ nhất bại triệt để như vậy đặc biệt là về mặt trí tuệ bại bởi một người nàng rất rõ ràng lâm mãn sơn này cũng đã thành bọn họ đã không có trở mình khả năng còn lại đội viên cũng làm u ố n thông thế cuộc một mặt thủ rũ cuộc tranh tài này bọn họ đúng là bị lâm mãn sơn cho tính gắt gao xung quanh chúng học viện hồn sư n g h e xong cũng là dại ra vẻ mặt đầu óc không ngừng hồi tưởng cuộc tranh tài này trước sau quá trình yên t ĩ n h một mảnh này bố cục thật đáng sợ hoàn toàn không nhìn thấy hy vọng nội tâm đều là b ỗ n g d ư n g phát lệnh mà ở lúc này bị bị đông mang theo than thở âm thanh chuyển đến đặc sắc chiến thuật bố cục chúng ta đúng là thua chỉ bảo hoàng đô lên tiếng bên cạnh người hồng y giáo chủ cũng là đứng lên lớn tiếng tuyên bố thiên hành học viện thắng lợi xung quanh chúng học viện hồn sư này mới lấy lại tinh thần trên mặt kinh sợ chưa tiêu còn mang theo mờ mịt này liền thắng không phải đây đánh tiếp nữa võ hồn điện chiến đội tuyệt đối toàn viên trọng thương thậm chí bị nổ chết tại chỗ lâm mãn sơn sở dĩ sẽ giữa đường dừng lại giải thích tình huống chính là lo lắng sẽ phát sinh chuyện như vậy thể nội băng bạo thêm được bạo này ai chịu nổi cảm giác này một hiệp là thuần thuần chỉ số thông minh nghiền ép võ hồn điện chiến đội là thật sự bị lâm mãn sơn cho tính chết này lâm mãn sơn thật đúng là lao thiên t ầ n g bánh xem ra sau khi trở về ta đến ăn nhiều một chút hạch nhân bồi bổ não cảm giác ngày hôm nay chỉ số thông minh có chút không đủ dùng a ai đột nhiên cảm giác đường tạm cho lâm mãn sơn sách g cũng không xứng a không cần cảm giác chính là mọi người nghị luận bên trong đấu trường viêm rất là không cam lòng nhìn chằm chằm lâm mãn sơn hồ liệt na nhưng là nhìn chăm chú lâm mãn sơn khuôn mặt tựa hồ muốn đem mặt nạ ở ngoài chi tiết nhỏ ghi nhớ đứng ở một bên tà nguyệt sắc mặt có vẻ hơi ủ rũ phất phất tay mang theo có chút hồn bay p h á c h lạc đội viên xoay người rời sân rất nhanh trong sân chỉ còn dư lại thiên hành học viện một đội ngũ giáo hoàng điện trước bị bị đông theo ninh phong trí đám người cũng tại lúc này cùng đứng dậy làm giáo hoàng bị bị đông sắc mặt bình tĩnh lên tiếng toàn bộ đại lục cao cấp học viện tinh anh hồn sư giải thi đấu năm nay cuối cùng quán quân là thiên hành học viện chúc mừng các ngươi tuổi trẻ thiên tài các hồn sư. nói từ công nhân viên trong tay tiếp nhận trang bị ba khối hồn cốt hồ g ấ m làm trọng tài hồng y giáo chủ cũng tại lúc này cao giọng nói cho mời thiên hành học viện đại biểu tiến lên l ĩ n h quán quân khen thưởng ngay vậy đã liệt tốt đội đứng ở đội ngũ phía trước nhất lâm mãn sơn nhanh chân tiến lên đi tới trước mặt của bị bị đông hơi túi người chào ngươi rất xuất sắc so với bản tọa theo dự đoán còn muốn xuất sắc bất kể là thực lực vẫn là trí tuệ ở trên người ngươi ta thấy một đời mới sức sống chúc mừng ngươi ngươi cùng đội viên của ngươi đáng giá phần này khen thưởng bị bị đông nói không chút do dự đem hộp ngọc đưa lên lâm mãn sơn giúp nàng chị mầm họa vẫn võ là hiện ồ n đ tại h nhất ố n g đ l bản i hộ kiêm Hiếu. tọa h tuyên n bố đang tiến hành toàn bộ đại lục cao cấp học viện tinh anh hồn sư giải thi đấu kết thúc hoàng mỹ tiếp đó tính xin chư vị theo thứ tự rời khỏi sàn diễn một bên hồng ý giáo chủ tiếp nhận lời lớn tiếng nói nghe tiếng lâm mãn sơn đem hồn cốt liên quan hộp gấm thu và hồn đạo khí lập tức đem khối này thuộc tính h ỏ a cánh tay phải hồn cốt đưa cho một bên độc cô bác độc cô bác đưa tay tiếp nhận lúc này hướng về giáo hoàng điện trước đang muốn xoay người rời đi bị bị đông hô to giáo hoàng các hạ còn xin chờ một chút bị bị đông quay người lại liếc nhìn độc cô bác trong tay hồn cốt sắc mặt rừng rừng độc cô bác miệ hạ không biết vì chuyện gì độc cô bác lúc này giơ lên trong tay hồn cốt nay hồn cốt ta này không người thích hợp hấp thu à đổi một kh xung quanh hồn sư nhất thời là lại khiếp sợ lại ưa ơ cao dùng từ võ hồn điện trong tay thắng đến hồn cốt đi theo võ hồn điện đổi thích hợp bản thân cũng là không ai độc cô miệng hạ không biết ngươi muốn đổi lấy cỡ nào loại hình hồn cốt bị bị đông trên mặt như cũ bình tĩnh ngữ khí cũng là r ử g rừng, rừng nhanh nhẹn hình hoặc là thuộc tính thủy độc cô bắc liền nói ngay bị bị đông gật g ù tay phải d ư n g lên một khối hồn cốt đột nhiên xuất hiện này cánh tay phải xương x u ấ t từ quỷ ảnh miêu niên hạn ở ba vạn năm tà hữu tuy rằng niên hạn so với độc cô m i ệ n hạ trong tay khối này hơi thấp nhưng phẩm chất cũng không, kém. không biết độc cô miệ hạ có hài lòng hay không đ ộ c cô bác sẽ đổi hồn cốt nàng sớm có d ự liệu cùng chuẩn bị thỏa mãn thỏa mãn liền thối này đ ộ c cô bác nết miệng cười lúc này khống chế trong tay hồn cốt bay qua ủy á n h miêu cái tiết nhưng là không kém hơn l minh linh miêu đỉnh cấp nhanh nhẹn hình hồn thú bị bị đông khẽ gật đầu cũng khống chế trong tay hồn cốt đưa bay lên trước song phương rất sắp hoàn thành trao đổi đ ộ c cô bác tâm tình vui vẻ hướng về bị bị đông c h ắ p tay xoay người trở về đội ngũ đem hồn cốt giao cho lâm mãn sân sau mang đội rời đi bị bị đông cũng không lại dừng lại mang đội đi vào giáo hoàng điện chương hai trăm mười chín v ế nước một bên khác ở ninh vinh vinh phất tay ra hiệu dưới ninh phong trí hướng về xử lai、like、khắc mọi người đi đến ba ba ninh phong trí vừa mới tới gần ninh vinh vinh liền đưa vào ôm、um、ấp ninh tông chủ ngài đem vinh vinh mang đi đi bây giờ thi đấu kết thúc bọn nhỏ cũng nên tốt nghiệp phất lan đức khách khi nói vinh vinh rời nhà nhiều ngày cũng xác thực nên về rồi ninh phong trí gật gật đầu lúc này ninh vinh vinh kéo dưới ninh phong trí gấp cáo người sau theo bản năng cúi đầu liền thấy ninh vinh vinh môi nhúc nhích mấy lần lông mày nhất thời vừa nhữ đường tam theo tiểu vũ dĩ nhiên không gặp nghĩ đến là bị đường hạo mang đi, đi như vậy xem ra đường tam thi đấu Đường Hảo là t r o toàn n bóng g bộ tối h à n h tư r trọng ì n quan Mãn Sơn hiện h thêm h biểu sát t Mà Lâm hiện, lại vào Lại ơ n đường Đường hận Nay ngã g ghi đã Tam thể E sợ bị Hảo có lại à m Lâm Mãn Thâm sau Sơn đó tiếp xúc Sơn tư, xúc lý l do thấy ninh vinh vinh hướng phía sau liếc liếc ninh phong trí nhất thời lĩnh hội ngầm đầu lên mỉm cười nói phất lan đ ứ c viện trưởng cùng đi đi vừa vận đ ồ n g thời tiện đường về khách sạn vinh vinh hai năm này nhận mông viện trưởng cùng với mấy vị đạo sư giáo dục tiến bộ không nhỏ ninh mỗi trước vẫn chưa kịp báo đáp hiện tại vừa vặn mượn cơ hội này sau đó về khách sạn liền do ninh m ỗ mời khách khao một phen chư vị đi thất bảo lưu ly Li tông tông chủ mời phất lan đức cũng không tiện cự tuyệt khe gật đầu nhường ninh tông chủ tiêu pha nên ninh phong trí cười kéo ninh vinh vinh xoay người ngựa khí thân hỏa phất lan đức v i ệ n trưởng xin mời ninh tông chủ tỉnh h phất lan đức liền vội vàng không người đáp lễ mang đội theo ninh phong trí cùng rời sân hồi lâu qua đi khách sạn bên trong theo ninh phong trí lên tiếng chào hỏi do tần minh mang đội trước tiên theo ninh phong trí đi phòng riêng chính mình nhưng là về phòng trước gọi liễu nhị long cùng ngọc tiểu cương khoảng khắc gõ cửa tiến vào phòng ngủ giữ mắt nhìn lại ngọc tiểu cương chưa tỉnh lại cũng không nghĩ nhiều mà là đem ninh phong trí tình huống sự tình nói với liễu nhị long một lần phất lão đại ta đến ở này nhìn tiểu cương liền không đi sau đó ngươi giúp ta mang điểm thức ăn trở về liền tốt liễu nhị long trả lời vậy cũng tốt phất lan đức gật ngủ xoay người rời đi trên bàn cơm ninh phong trí biểu đạt lôi kéo chi ý có điều s ử lai、like、khắc chúng học viên đều là lại... huyện chuyển từ chối ninh phong trí cũng không cưỡng cầu nữa sau khi ăn xong mang theo ninh vinh vinh rời đi sau nửa cách giờ sau buổi cơm chưa thời gian nghỉ ngơi tuyết thanh hà phái người đi tới các mỗi cái gian phòng lan truyền tin tức đại quân bội triều tập hợp trở về thiên đấu thành liền lúc xế chiều mọi người tập hợp chạy tới võ hồn thành ở ngoài ngồi lên xe ngựa hướng về thiên đấu thành phương hướng chạy tới ngọc tiểu cương như c ũ không có tỉnh lại là bị phất lan đức vác lên xe ngựa phất l ã o đại chuyện gì thế này bên trong xe ngựa liễu nhị long một mặt lo lắng tiểu cương khí tức rõ ràng đã vững vàng làm sao còn không tỉnh lại cái này ta cũng nhìn không ra đến phất lan đức cũng là k h ẽ nhũ mày liễu nhị long cắn răng thực sự không được ta đi đại tiểu cương xin lỗi t h ỉ n h lâm mãn sơn lại hỗ trợ một lần phất lan đức nhất thời rơi vào trơ mặc lập tức ngần đầu nhị long ta theo ngươi cùng đi chứ liễu nhị long nhìn ngọc tiểu cương một chút khẽ gật đầu liền hai người xuống xe hướng về lâm mãn sơn vị trí xe ngựa đi đến không lâu lắm phất lan đức tiếng kêu gào tự xe ngựa ở ngoài chuyền đến lâm mãn sơn hướng về sắc mặt có chút không vui đọc cô bác ép ép tay kéo mở cửa xe nhẹ nhàng nói hai vị tìm ta có chuyện quan trọng liễu nhị long cắn răng trước tiên lên tiếng lâm tiểu hữu tiểu cương sự tính ta thay hắn xin lỗi người kính x i n ngài có thể xuất thủ cứu rút ngữ khí ôn hòa tư thế thả đến mức rất thấp tiểu cương tự tối hôm qua trở về phòng đến hiện tại vẫn là hôn mê bất tỉnh phất lan đức chắp tay nói tiếp hắn biết lâm mãn sơn không có khả năng lắm vì là ngọc tiểu cương tiêu hao sinh mệnh năng lượng có thể ra tay liền tỉnh hắn cũng đã rất thỏa mãn đây là tâm bệnh sở dĩ đến hiện tại nhưng chưa t ỉ n h đến chỉ vì chính hắn không muốn tiếp thu hiện thực tình nguyện chìm đắm ở hư vô hào mộng cũng không muốn tỉnh lại đối mặt c h â n tướng a hắn cũng đã không phải một lần hai lần lựa chọn trốn tránh lâm mãn sơn cười lạnh muốn tỉnh lại hắn kỳ thực rất đơn giản một là lừa dối không ngừng ghé vào lỗ thai hắn nói hết nói cho hắn đường tam lúc trước không có cứu hắn có nỗi khổ tâm trong lòng của chính mình mô phỏng đường tam âm thanh cho hắn biết hắn đệ tử thân truyền ngay ở bên cạnh hắn. Nói chung, muốn nhường hắn tìm tới một cái có thể thuyết phục chính mình tỉnh lại lý do h a y là ngoại lực kích thích nói ngón tay liền điểm cái chán hai đại h u y ệ t đạo dùng hồn lực kích thích này hai đại kinh mạch chi trích nơi hắn thì sẽ tỉnh lại có điều bất kể là cái nào loại phương thức các ngươi tốt nhất là biên lý do tốt nhường hắn sau đó có thể đối mặt hiện thực không phải sau này nỗi lòng tích tụ sẽ chỉ làm bệnh vốn càng thêm nghiêm trọng còn không bằng hiện tại mê man đến tốt nói xong đưa tay đem ở cửa xe m ặ khác hai vị cố gắng nhớ lại một hồi qua lại đi ánh mắt nhìn về phía liêu nhị long hắn thật sự có yêu ngươi như vậy sao lại quay đầu nhìn về phía phất l a nước hắn thật sự có coi ngươi là làm hình đệ sao nếu như hắn đồng ý tiếp thu hiện thực dựa vào chính mình sau khi tỉnh lại tự mình đến đây xin lỗi ta có lẽ còn có thể đánh giá hắn cao một chút đáng tiếc đến nhưng là các ngươi hay là một cái người đứng xem cho tới bây giờ ta chứng kiến chỉ ít hai vị tôn nghiêm ở trong mắt hắn không đáng một văn vì lẽ đó tại hạ trong mắt hắn đồng dạng không đáng một văn không nhìn hai người có chút khó coi vẻ mặt lâm m ã n sơn tiếp tục nói lại cho các ngươi câu cuối cùng lời khuyên hắn hiện tại thân thể không thích hợp kích động ẩm thực cũng cần chú ý kị tay động béo đấy đặc biệt là nữ sắc không phải nếu như một cái không chú ý tiếp xúc hoặc là thấy cái gì gây nên khí huyết dâng lên c ự có c thể đưa tới phản ứng dây chuyền thương tới đã suy kiệt thân thể bộ phận g a tốc già yếu À, ngọc tiểu cương quang đời còn lại cố gắng hưởng thụ một phen cái gì gọi là người cô đ ơ n đi. trong lòng cười lạnh đến đây là hết lời thứ cho không tiễn xa được dứt lời trực tiếp kéo lên xe cửa hai người lẫn nhau liếc mắt một cái trầm mặc rời đi không lâu lắm bên trong xe ngựa ngọc tiểu cương ở phất lan nước hồn lực dưới sự kích thích thăm thẳm tỉnh lại nhìn hai người một chút không nói một lời ánh mắt đờ đẫn mà thất thần thế này phất lan đ ứ c đem đường hạo lúc trước lưu lại thư lấy ra tiểu cương tiểu tam theo tiểu vũ đã bị hạo thiên miệng hạ mang đi đây là hắn lưu lại thư trong thư có nói muốn mang tiểu tam đi một cái hết sức địa phương nguy hiểm rèn luyện nghĩ đến tiểu tam vẫn không có hướng về chúng ta tiết lộ cái kia cây tiên thảo tin tức lúc trước không có ngay lập tức cung cấp máu tươi vì là n g ư ơ i trị liệu chính là hạo thiên miệng hạ dặn tiểu tam hẳn là có nghĩ đến muốn dùng máu tươi vì là n g ư ơ i trị liệu chỉ là ta ngay lập tức đi tìm lầm mãn sơn đưa người chị này mới coi như thôi các loại tiểu tam rèn luyện trở về nghĩ đến sẽ đích thân đến đây vì ngươi làm đến tiếp sau trị liệu lỗ th t ỉ như cơ bản nhất tín nhiệm vấn đề tại sao không lựa chọn đơn độc theo ngọc tiểu cương người lao sư này thương lượng thế nhưng mắt trần có thể thấy ngọc tiểu cương nhất thời sáng mắt lên vội vã đưa tay đoạt lấy thư gần kề trước mắt xem sau đó vẻ mặt buông lỏng liền tin c h ẳ n g trách c h ẳ n g trách các loại tiểu tam rèn luyện xong nhất định sẽ trở về tìm ta một bên l ầ m bẩm một bên cẩn thận đem thư tín gấp kỹ trong mắt dần dần có thần thái ngay vậy không tên phất lan nước cùng liễu nhị long đều là cảm thấy ngược đau xót mấy chục năm cảm tình a bây giờ xem ra tựa hồ còn không bằng một phong thư một câu lời nói dối đến phân lựa trọng chương hai trăm hai mươi ý nghĩ đúng là rất nhiều một bên khác thiên hành học viện tư nhân bên trong xe ngựa nên đón mới khách ninh tông chủ nói đi tìm lao phu chuyện gì thấy lâm mãn sơn đóng cửa xe đ ộ c cô bác hơi gật đầu quả thật có vài món sự tình muốn cùng đ ộ c cô hinh thương nghị ninh phong trí cười gật đầu một người ninh mộ hôm nay nhận được tin tức đường tam cùng t i ệ u vũ ở tối hôm qua đã bị đường hạo mang đi l i ê n như vậy sự tình xem ra đường tam thi đấu đường hạo e sợ đều đang quan sát như vậy chắc hẳn lâm hiền điện kích thương đường, đường hạo nhìn ở trong mắt vì lẽ đó ninh tông chủ cho rằng đường hạo ngày sau sẽ đối với a mãn bất lợi đ ộ c cô b á c biết do còn hỏi cũng không phải là không có khả năng ninh phong c h í khẽ gật đầu đ ộ c cô b á c nhất thời mặt lộ vẻ n g h i hoặc trên giới đánh giá ninh phong c h í có chút kinh ngạc nói ninh tông chủ các ngươi thượng tam tông không phải từ trước đến giờ như thể chân tay sao ninh tông chủ đem việc này lén lút báo cho ta đúng là có chút không giống minh hữu i chuyện cần làm ninh phong c h í cười lắc đầu tuy là như thể chân tay nhưng nhưng cần đạo nghĩa làm đầu lấy lớn ép nhỏ ninh mỗ thứ khó gật bừa hơn nữa ninh mỗ cái tin tức này cũng không phải cái gì cơ mật huống hồ lâm hiền đ i ệ t t ừ n g vì tiểu nữ luyện chế đan dược cũng coi như đối với ninh m g ô có ân đ ộ c cô bác khẽ gật đầu vậy thì cảm ơn ninh tông chủ chuyện thứ hai này ninh phong trí hướng về đ ộ c cô bác hơi con tay xin thứ cho ninh m g ô có cái yêu cầu quá đáng đ ộ c cô bác gật đầu ninh tông chủ k h á c h khí có việc cứ nói đừng n g ạ i bây giờ hồn sư giải thi đấu kết thúc tiểu nữ cũng dĩ nhiên từ học viện tốt nghiệp nhưng nàng như năm nay tuổi dù sao vẫn còn tiểu còn chưa đủ lấy gánh chịu tông môn trọng trách bởi vậy ninh n g muốn cho tiểu nữ tiến vào đọc cô hình xây dựng học viện bồi dưỡng một quãng thời gian ninh phong trí mỉm cười nói lâm hiền điệt ở trên sân thi đấu biểu hiện rõ như ban ngày bất kể là trí tuệ vẫn là kinh nghiệm chiến đấu đều là khiến người kinh diễm nếu là có thể ninh m g ộ mong rằng lâm hiền điệt có thể ở thời gian nhàn hạ chỉ điểm tiểu nữ một hai nhập học đ ồ i dưỡng đúng là đơn giản các loại học viện chính thức khai giảng làm cho nàng bình thường báo danh liền có thể đ ộ c cô bác tiếp nhận lời cho tới nhường a mãn chỉ điểm ta đây có thể làm không được quyết định nói quay đầu nhìn về phía lâm mãn sơn ninh phong trí theo quay đầu diện chứa mỉm cười lâm mãn sơn khẽ lắc đầu ninh công chủ thực sự xin lỗi van bối e sợ e sợ không cái này thời gian như vậy nhường độc cô cô nương các nàng thường ngày tranh thủ chỉ điểm cũng là đại thiện ninh phong c r í lùi mã cầu lần này lâm mãn sơn nghiên cứu dược vật việc quan hệ giải quyết thất bảo lưu ly tháp võ hồn thiếu hụt xác thực không thích hợp ngang ngược can thiệp như vậy nghĩ tiếp tục nói lần này giải thi đấu độc cô cô nương đắm người cũng là biểu hiện kinh diễm đặc biệt là các nàng cứng cỏi tâm tính cùng ý chí kiên cường này chính là tiểu nữ hiện nay khiếm khuyết ai đều do ninh mỗ thường ngày quá mức p h ó n g túng mới dẫn đến tiểu nữ từ nhỏ dưỡng thành kiêu căng điêu ngoa tính tình ăn không được khổ đáng nói lại hướng về độc cô bác hơi c o n tay độc cô m i n h ninh mô còn có cái yêu cầu quá đáng cái gọi là gần đèn thì dạng gần mực thì đen ninh mỗ khẩn cầu độc cô m i n h có thể đem tiểu nữ sắp xếp theo độc cô cô nương đám người cùng ở như vậy có khá là có lẽ tiểu nữ có thể có thay đổi độc cô bác lúc này lắc đầu ninh t ô n g chủ nhường tôn nữ của ta các nàng nhàn thời điểm chỉ điểm có thể cùng ở liền miễn ta thi hành học viện lập trường tôn chỉ chính là đối xử bình đẳng đúng i cửa c sau u h y như vậy là tuyệt đối ninh g thể t n nữa, ánh mẫu nữ nói, nói cân l nhắc không chú đáo có chút đường đột ninh phong trí lúc này hiểu ý chắp tay đến này nấy phía trước lý do hắn còn thật nghị không ra biện pháp phản bác cưỡng cầu nữa xuống vậy thì là phá hoại người khác đình hài hòa gây thù hận không sao ninh tông chủ cũng là quan tâm ái nữ có thể thông cảm được đậu cô bác hơi cười tiểu dạng liền ngươi này hai mặt g a hỏa còn muốn theo ta làm thân n ằ mơ m đi ngươi nội tâm không nhịn được cười lạnh đã như vậy cái kia chỉ được việc liền phiên phức lâm hiền điện thay truyền đạt ninh phong trí tiếp tục nói ừ n ta sau đó trở lại theo nhạn từ các nàng nói một tiếng lâm mãn sơn gật đầu đáp lại vậy kế tiếp chính là chuyện thứ ba ninh phong trí quay đầu nhìn về phía đậu cô bác đậu cô h u n h giới c h ư n g hiệu thuốc bán dược vật hiệu quả trị liệu vượt xa trên thị trường đồng loại dược vật ninh ngô có ý định liền như vậy đạt thành hợp tác lượng lớn thu mua không biết độc cô m u n h có thể có ý đây là chuyện tốt đương nhiên có thể độc cô bác về cấp tốc có tiền không kiếm lời đó là ngu ngốc có điều ta không thiện t ư ơ n g đạo ở học viện việc này cũng không thuộc quyền quản lý của ta các loại sau khi trở về ninh tông chủ có thể phái chuyên gia đến ta học viện b á i phỏng đến lúc đó ta tự sẽ an bài người kết nối thương thảo ninh phong trí gật g ủ như vậy rất tốt khách sáo một phen độc cô bác lại đáp lại thất bảo lưu ly li tông đệ t ử báo danh nhập học việc sau ninh phong trí cáo từ rời đi người ngoài đi xa độc cô bác cười lạnh thành tiếng này ninh phong trí ý nghĩ đúng là rất nhiều xác thực rất nhiều lâm mãn sơn gật gù bắt chuyện một tiếng trở về đặt chế loại cỡ lớn xe ngựa xe ngựa từ từ về phía trước đi tới phương xa đêm đó trong rừng rậm ánh trăng bước nhẹ lửa trại sắn dữ ân tiểu vũ từ hôn mê thăm thẳm tỉnh lại hầu như theo bản năng m à bá ngồi dậy ánh mắt l ư ớ t nhìn đầu tiên đập vào mi mắt là không ngừng phát sinh đùng đùng âm thanh nóng rực l ử a trại lập tức là ngồi ở đối diện kiên cường bóng người nhất thời đồng nhân co r ụ c lại thân thể theo bản năng lùi về sau cánh tay vừa di động xúc động đến quần áo và đồ dùng hàng ngày cảm xúc vật cứng túi đầu nhìn lại thực sự là vẫn còn nằm ở hôn mê trạng thái đường tam ta gọi đường hạo là phụ thân của đường tam đường hạo ngữ khí bình thản ngay vậy tiểu vũ thân thể nhất thời run lên trên mặt đông dưng b ư ớ c ra tia hồng hào cùng ý xấu hổ hơi cúi đầu nhẹ giọng đáp lại tiểu vũ gặp bá phụ đường hạo hơi gật đầu từ một cái hồn sư góc độ xem ta nên đưa ngươi bao vây chờ đến tiểu tam cần thời điểm lại đem ngươi giết chết như vậy tiểu tam liền có thể thu hoạch ngươi mười vạn năm hồn hoàn cùng hồn cốt tiểu vũ thân thể nhất thời cứng đở sắc mặt cũng hơi chẳn bệnh thế nhưng từ một cái trượng phu góc độ đến xem ta sẽ làm ra một loại khác lựa chọn đường hạo tiếp tục nói là bởi vì ta theo tam ca trong lúc đó quan hệ sao tiểu vũ thấp giọng nói đ ư ờ n g hạo lắc đầu một cái bởi vì tiểu tam mẫu thân cái gì tam ca mẫu thân cũng là chỉ mười vạn năm h ồ n thú tiểu vũ nhất thời mặt lộ vẻ khiếp sợ đ ư ờ n g hạo gật cù không có ở cái đề tài này tiếp tục nữa mà là nhẹ nhàng nói ngươi là thời điểm rời đi sau đó ta muốn mang theo tiểu tam tiếp tục hoàn thành chưa hoàn thành huấn luyện ngươi bất tiện tùy tùng hơn nữa tiếp tục n h ờ n g ư ơ i lưu ở bên cạnh hắn đối với hắn chỉ có chỗ hỏng ngươi phản đối chúng ta cùng nhau sao tiểu vũ nhất thời có chút thất thần đương hạo lắc đầu một cái ta tại sao muốn phản đối các ngươi cùng nhau ta lúc ban đầu không cũng là làm ra lựa chọn như vậy sao Đi đi, nhưng trước lúc này tiểu tam cần nhất làm là thả xuống tư tình nhi nữ nỗ lực tu luyện ta lúc ban đầu cũng là bởi vì chính mình không đủ mạnh mới dẫn đến theo tiểu tam mẫu thân trong lúc đó bi kịch đồng dạng bi kịch ta không hy vọng phát sinh ở con của chính mình trên người ngay vậy tiểu vũ cắn cắn môi giới thấp giọng nói bá phụ có thể chờ hay không tam ca tỉnh rồi ta lại đi người cho rằng tiểu tam sau khi tỉnh lại sẽ cam lòng nhường ngươi một mình rời đi sao đường hạo hỏi ngược lại ta rõ ràng tiểu vũ k h ẽ gật đầu chậm rãi di chuyển đường tam bên người nóng nhìn túi đầu khoảng khắc đứng gọt lên thân xem chuẩn một phương hướng c ẳ n g chân bỗng phát lực không chút do dự mà thoát ra mấy cái lên xuống liền biến mất ở trong màn đêm đường hạo l ặ n g lặng mà nhìn tiểu vũ biến mất phương hướng già nua sắc mặt thoát ra một tia nhớ lại người thì lại làm sao thú thì lại làm sao thú cảm tình trái lại càng chân thành lẩm bẩm ánh mắt đột nhiên lấp loé tinh mang lúc trước đường tam ở tinh đấu đại xâm lâm tao nộ thái thản cự viên tập kích sau khi trở lại tiểu vũ hồi phục là thái thản cự viên nghe thấy thiên thanh n h ư u mạng âm thanh mới lựa chọn buông tha tiểu vũ một mình rời đi mà dưới cái nhìn của hắn tiểu vũ tuyệt đối là nhận thức thái thản cự viên theo thiên thanh n h ư u m ạ n g tiểu vũ là mười vạn năm h ồ n thú cái kia đồng bạn của nàng mười vạn năm thái thản cự viên theo thiên thanh n h ư u mạng a tuyệt đối là thích hợp bản thân nhất nhi tử hạo thiên truy võ hồn h ù n thú tiểu vũ không thể gây tổn thương cho hại nhưng mặt khác hai đầu t h ô n tư hướng về đường tam phương hướng giơ tay một trưởng a một tiếng n g nhẹ qua đi đường tam n g ư vì lẽ đó tiếp đó ngươi cần phải ở chỗ này đơn độc hoàn thành trước chưa hoàn thành huấn luyện hy vọng chờ lần sau trở về thời điểm ngươi tiến bộ có thể đạt đến làm ta thỏa mãn trình độ dứt lời cũng không quay đầu lại xoay người rời đi ba mươi ba ta nhất định sẽ làm đến nhìn đi xa đường hạo đường tam nặn nặn nằm đấm phát sinh lẩm bẩm trước tiên dùng trầm trọng đ a rèn lại dùng giòn nhẹ truy gỗ ở thác nước trùng kích vào không ngừng luyện tập loạn phi phong truy pháp mãi đến tận đối với sức mạnh ứng dụng đến đến mức tận cùng tiến vào kiếp trước trong truyền thuyết cử trọng được hình cùng với tiến thêm một b ư ớ c cử khinh lược trọng cảnh giới đường hạo vì hắn sắp xếp kế hoạch huấn luyện hắn đã sớm biết sau lưng nó ý nghĩa hết thể đều là vì để cho hắn càng tốt mà nắm giữ hạo thiên truy võ hồn mà lúc trước mấy tháng đặc hơn quá trình bên trong hắn đã hoàn thành giai đoạn thứ nhất giai đoạn thứ hai bởi bở hiện tại là thời điểm đem huấn luyện hoàn chỉnh hoàn thành xoay người ánh mắt chuyển thành kiên định mặt khác ba ba lần này rời đi có phải là vì khối này trí tuệ hồn cốt đi cũng không biết là cái nào học viện thu được cuối cùng quán quân có điều mặc kệ thế nào lấy ba ba thực lực khối này hồn cốt nhất định thuộc về ta không thể phụ lòng ba ba nổi khổ tâm tâm t ư cấp tốc chạy đến một bên đại thu bên bắt đầu đốn tuổi chế tạo truy gỗ không lâu lắm dòng chạy siết lao nhanh thác nước dưới một bóng người khởi xướng xung phong mấy ngày sau buổi chiều đại quân đến tiên đấu thành ở ngoài phóng tầm mắt nhìn lại Nụ cười ôn cười hòa tuyết lâm mãn sơn cũng rõ ràng đây là tuyết thanh hà sớm sắp xếp kỵ binh chạy tới thiên đấu thành thông cáo tuyết dạ kết quả mà tuyết dạ sở dĩ làm lớn như vậy phô trường trừ khánh trúc thiên hành học viện thu được quán quân làm cho toàn bộ hành trình bách tính xem cũng là làm cho hắn cùng đ ộ c cô bác xem vì đem hắn cùng đ ộ c cô bác cùng với toàn bộ thiên hành học viện quấn vào đế quốc trên c h i ế n xa tuyết dạ cũng coi như là nhọc lòng có điều dù sao học viện là xây ở thiên đấu đế quốc cảnh nội hai người cũng không tiện cự tuyệt chỉ phải đồng ý đi xuống xe ngựa lâm mãn sơn mang đội theo đ ộ c cô bác chậm rãi đi tới trước người tuyết dạ hơi không mình hành lễ sau đó liền thấy tuyết dạ theo đ ộ c cô bác bắt đầu lẫn nhau lôi kéo người trước khách sao xong thuận thế ngay ở bách tính trước mặt diễn một đợt hăng hái diễn t u y ế t cuối cùng mời xin tất cả dự thi đội ngũ đi theo vào cung tham gia thực diệu một là đón gió t h ờ trần hai vì là thực hiện lời hứa ban phát thưởng dựa theo thi đấu thành tích ban phát kim hồn tệ khen thưởng ban thưởng tức vị cùng đất phong những thứ này đều là tuyết giả ở cuộc thi dự tuyển kết thúc thời điểm đồng ý nói nói làm bách tính trước mặt tuyết giả một bộ càng nói càng là hứng thú đ ố n g nhiên rằng dấp trực tiếp tuyên bố muốn trao tặng lâm mãn sơn bá tước tức vị sau đó bị độc cô bác tại chỗ khéo léo từ chối nói thẳng mình và cháu rể đều là yêu thích dược lý người chỉ đối với tu luyện cùng luyện dược cảm thấy hứng thú đối với thế tục quyền lợi cũng không nóng lỏng cũng không thời gian quản lý đất phong mặt khác sau này mình còn phải tọa chấn cùng quản lý học viện muốn đem tôn bối nhóm d i ở bên người giúp đỡ cùng làm bạn bởi vậy tức vị cùng đất phong đối với hắn mà nói không có ý nghĩa coi như xong đi cuối cùng chủ động đưa ra nếu như tuyết dạ thật muốn ban thưởng vậy thì đem kiến học viện mảnh đất kia ban thưởng cho hắn đã đủ rồi đều là kẻ già đời tuyết dạ tâm tư hắn rất rõ ràng đã sớm tính chính xác hắn sẽ không cần đất phong hơn nữa tuyết dạ cũng khẳng định không muốn cho bọn họ nhiều người như vậy ban thưởng tức vị mang vào đất phong thật muốn ban thưởng cho kém sẽ rơi xuống hắn độc cô bác mặt mũi mà cho mỡ tốt đó là thưởng công quốc dưới trướng vẫn là thưởng hoàng thất chính mình trong này chạm đến lợi ích cũng là vấn đề người trước chạm đến công quốc quý tộc lợi ích người sau là các chính mình thịt cái nào đều không phải lựa chọn tốt mà hắn chủ động muốn khối này tất cả đều là vùng núi cũng đã xây học viện tuyết dạ tuyệt đối sẽ không từ chối hắn cũng coi như cho tuyết dạ hạ một bậc thang tuyết dạ tự nhiên là đồng ý có điều vẫn là nghiêm nghị hồi phục tức vị chính là trước đó hứa hẹn làm vua của một nước lợi vàng ý ngọc nhất định phải thực hiện bảo lưu đọc cô bác thuận thế đáp lại đương nhiên từ chối ở học viện phía trước thêm hoàng gia hai chữ tiền tố ban thưởng tuyết dạ cũng không cưỡng cầu biểu thị tôn trọng đọc cô h u n h ý kiến lập tức cho mời mọi người lên xe ngựa đi theo hoàng đế chuyên dụng phía sau xe ngựa cùng vào thành đi lên xe ngựa đóng cửa xe độc cô nhạn nhất thời nhổ nước bọn xem t h ậ t mệnh cái t i a tuyết giả nói chuyện thực sự là một câu không nói lợi ích nhưng những câu đều là vì lợi ích chu trúc vân khẽ lắc đầu làm hoàng đế đều như vậy quen thuộc liền tốt mặc kệ như thế nào sau đó chúng ta học viện cũng coi như là nắm giữ một khối quan phương tán thành tư nhân lãnh địa cũng coi như là được chỗ tốt tuy rằng nguyên bản thì tương đương với đưa nhưng ngầm thừa nhận cùng từ hoàng đế trong miệng trước mặt mọi người nói ra đó là hai chuyện khác nhau độc cô bác hơi gật đầu như vậy các loại qua sông năm học viện là có thể chính thức khai giảng t r i ê u sinh mọi người gật ngủ không cần phải nhiều lời nữa xe ngựa từ từ tiến lên lái vào cửa cung sau đó ở trong cung thị vệ dẫn dắt đi đi tới an bài xong giàn phòng trải qua một phen rửa mặt cùng thay y phục sau chúng học viện đội ngũ lục tục tiến vào tiệc rượu vào chỗ đáng nhắc tới là ở đại quân về đồ quá trình bên trong ngọc tiểu cương theo liễu nhị long đột nhiên biến mất đối với ở đây chúng hồn sơ cũng là suy đoán ngọc tiểu cương là sợ chính mình ảnh hưởng xử lai các học viện danh dự cùng với lo lắng sẽ bị võ hồn điện truy sát vì lẽ đó s ố n chạy có điều việc không liên quan tới mình mọi người cũng không để ý chờ toàn bộ an vị đang chủ trì người dưới sự chủ trì chúng dự thi học viện đại biểu theo thứ tự lên đài lĩnh thưởng ha h a lần này chính mình có tiền đi thiên đấu sàn đấu giá chọn ngồi ở góc tối ghế mã hồng tuấn nội tâm kích động nhìn phất lan đức lĩnh tiền xuống này chờ phất lan đức trở lại chỗ ngồi vừa muốn mở miệng người trước ánh mắt t h o á nhìn ta trước tiên thế ngươi bảo quản miễn cho ngươi tiêu lung tung sắc mặt của mã hồng tuấn nhất thời đổ xuống tiểu tử ngươi trước không phải nói phải cố gắng giảm b é o biến thành xoài ca sau đó cùng g á n g trâu ra ngoài du lịch sao yên tâm chỉ cần đối với ngươi thực hiện cái mục tiêu này hữu dụng muốn chỗ tiêu tiền ta tuyệt không chứa hộ ta thế ngươi bảo quản số tiền kia cũng là đốc xúc ngươi miễn cho ngươi bỏ dở nửa trường dùng số tiền kia làm những chuyện khác phất lan đức ngữ khí bình thản nói cho mã hồng tuấn một cái ngươi hiểu ánh mắt ta lúc đó liền khẩu này nói một chút ta mã hồng tuấn nhất thời đáy lòng m ộ t khổ đáng dư quang vắng nhìn giang c h â u lúc này thân thể ngồi thẳng nghiêm mặt nói lao sư ngươi đây là nói nói cái gì ta mã hồng tuấn ý c h í lực cái tiết nhưng là rất cứng hoàn toàn dùng kiên cường bốn chữ để hình dung há đúng không đáy một bạch lúc này ném qua đi ánh mắt bắt nạn biết rõ ta mời khách tên béo đi sao a những kia don chi t ụ phấn sao có thể theo ta d á n g châu tỷ muốn so sánh với mã hồng tuấn một mặt nghiêm nghị đúng là đái lao đại ngươi ánh mắt còn chờ tầng cao a t u n g s ắ c bụi hoa ảnh nhất thời chi vui thích làm sao có thể theo nắm giữ một phần chân thành ái tình so với một cái chỉ thuộc về mình một cái chỉ là tạm thời vì ngươi sử dụng hai người này làm sao có thể so sánh ngươi đi qua rừng rậm tiểu đạo mỗi đêm đều là ngựa xe như nước buổi sáng trắng lộ thành xương a ta đái lao đại mà ta đã quyết định muốn đi mới đường đổi mới xe có tiền còn không đối với mình tốt một chút như vậy sao được ngay vậy sắc mặt của đái mộc bạch nhất thời tối xâm lại có thể a tiền béo rất có tiến bộ giác n ộ tăng lên không ít phất lan đức nhưng là vui lòng khen một bên giang châu cũng là khẽ gật đầu thế này mã hồng tuấn sống lưng nhất thời ưỡn đến mức căng thẳng đều là câu lan bên trong các tiền bối dạy tốt nội tâm như thế nói chương hai trăm hai mươi hai đối xử tử tế khoảng chừng sau một canh giờ màn đêm bông xuống lúc chúng học viện đội ngũ ăn uống no đủ lục tục rời sân mà lâm mãn sơn bên này đ ộ c cô bác theo tuyết dạng đinh phong trí đánh xong bắt chuyện cũng là mang theo lâm mãn sơn một đám rời sân ngồi xe ngựa ra khỏi thành trở về học viện hồi lâu qua đi thiên hành học viện bên trong phòng ngủ lâm mãn sơn lĩnh chu trúc vân chu trúc vũ ngồi ở mép g i ư ờ n g lập tức từ hồn đạo khí bên trong móc ra hồn sư giải thi đấu quán quân khen thưởng cấp tốc tiến lên truy phong chân trái xương cùng với dùng thuộc tính hỏa cánh tay phải xương theo bị bị đông đổi lấy q u ỷ ảnh miêu cánh tay phải xương một tay một khối người trước đưa về phía chu trúc vân người sau đưa về phía chu trúc vũ nhẹ giọng nói trúc thanh đã có một nhanh trúc vân trúc vũ này hai khối các ngươi một người một khối đi hai khối hồn cốt đều là nhanh nhẹ hình thuộc tính cũng theo ưu minh、Linh、miêu võ hồn g i á bảo không thể nghi ngờ thích hợp nhất hai người chu trúc vũ vội vã xô tay a mã t o à ngay bộ đại lục hồn sư i i thi ả kết thúc, t đấu đã hiện không thực Hơn phá không hấp thu hồn đến đột phá cảnh tại đổi giới. cũng tăng nữa cũng cần đến n ta đột cốt đột cao lực. cấp, g đã dựa a vào ở theo đại quân trở về thiên đấu thành trên đường nàng h ồ n lực thành công từ bốn mươi chín cấp đột phá tới năm mươi cấp ngược lại là trúc vân tỷ bây giờ h ồ n lực năm mươi sáu cấp hơn nữa khoảng cách lần trước đột phá đã qua ba tháng nghĩ đến khoảng cách năm mươi bảy cấp cũng gần nếu là bây giờ có thể hấp thu này hai khối hồn cốt nói không chắc có thể một lần đột phá sáu mươi cấp chu trúc vũ tiếp tục nói như vậy chúng ta sau đó liền có thể cùng đi thu được hồn cốt cũng mất đến mặt sau đi một chuyến nữa nghe vậy lâm mãn sơn khẽ gật đầu quay đầu nhìn về phía chu trúc vân trúc vân cái kia ngươi liền đồng thời hấp thu đi trúc thanh hiện tại hồn lực 47 cấp trước lại hấp thu qua một khối chân trái xương coi như lại hấp thu khối này cánh tay phải xương cũng không thể đột phá đến 50 cấp trúc vũ nói không sai lấy ngươi tình huống bây giờ hấp thu này hai khối hồn cốt xác thực rất có cơ hội đột phá 60 cấp coi như tại chỗ không đột phá đi lạc n h ậ t s â m lâm tìm kiếm cùng săn giết hồn thú cũng cần không ít thời gian nên đầy đủ ngươi đột phá mặt khác nguyện nhi hồn lực đột phá b ố c ấ p cũng có ba tháng có thừa bây giờ cách đột phá n ă cấp cũng sắp rồi n à nguyên n g bản liền hấp thu qua một khối phẩm chất cực cao chân phải xương hồn sư giải thi đấu trong lúc lại nhiều phiên tham chiến huấn luyện cũng khắc k h ổ ở ta luyện chế dược vật phụ trợ dưới bây giờ nục thân cường độ cũng là tăng lên không ít gần như cũng đủ lại dùng một mảnh hôn nguyên tiên thảo lá như vậy lần này đi thu được hồn hoàn nguyệt nhi vừa vặn có thể theo chúng ta cùng đi san giết thích hợp hồn thu sau n g u y ệ t nhi có thể tại chỗ ăn vào một mảnh hôn nguyên tiên thảo lá nhường thực lực đạt đến năm mươi cấp mà hấp thu hồn hoàn lại có thể cường hóa nhục thân có lực lượng linh hồn của ta bảo hộ nguyện nhi hoàn toàn có thể đang hấp thu hồn hoàn đồng thời tiêu hóa thể nội còn lại dư lực hai người đồng bộ tiến hành cũng là không như vậy một chuyến liền có thể đồng thời giúp các người ba người thu được hồn hoàn cũng đúng là bất việc thấy lâm mãn sơn cân nhắc như vậy cẩn thận chu trúc vân cũng không lại từ chối gật đầu đáp lại vậy cũng tốt nói xong cẩn thận tiếp nhận chuyển đến tới gần đầu giường châu ngồi xuống hấp thu t h ấ y này chu trúc vũ nhẹ dõm nhắc nhở a mãn ngươi cũng vội vàng đem khối này phần đầu hồn cốt hấp thu đi Ừm. Từ Lâm Mãn một lấy Sơn gật ngủ, chuyển đến khắc một trống trải châu ngồi xuống.、Từ、hồn gật trải trí tu khắc châu khí đạo ra ngoài phòng độc cô b á c tinh thần thoải mái từ hồn đạo khí bên trong móc ra lâm mãn sơn đưa b à i theo nước tự chạy dương vô địch nhu cao ba người ngồi vây quanh ở trước bàn đánh bài nói chuyện t h i ế m sở dĩ kéo lên hai người một là vì là hấp thu hồn cốt lâm mãn sơn hộ pháp hai là tướng hồn sư giải thi đấu sự t ì n h theo hai người nói một chút cho tới thủy gia cùng giật ra đương nhiên là nhường bọn họ con gái ruột đi nói thuận tiện đoàn tụ một phen không lâu lắm hai người nghe xong độc cô bắc giả nói còn dễ làm đầu không có lựa chọn đi theo đường tam nhu cao đánh đáy lòng âm thầm vui mừng ngọc tiểu cương tuy rằng không sao thế nhưng nói thế nào cũng là đường tam lão、sư. hơn nữa thường ngày đối với đường tam yêu mến cực kỳ dùng móc tim móc phổi coi như con cái đủ để hình dung bây giờ rơi vào cái võ hồn bị phế trọng thương già yếu không còn sống lâu nữa kết cục đầu nhân cũng là vì giúp đường tam cầu được song sinh võ hồn phương pháp tu luyện không phải cần gì phải mạo hiểm trà trộn vào giáo hoàng điện đi gặp mặt bị bị đông nhưng dù cho như thế đường tam như cũng không có cảm kích c h i tâm liền thả một chén nhỏ huyết cứu người cũng không mớn nếu không là lâm mãn sơn ra tay ngọc tiểu cương bây giờ đã chết liền đối với mình coi như mình ra lão sư cũng có thể làm đến thấy chết mà không cứu người như thế làm sao đang ra tín nhiệm cùng giao phó、ừ. theo chó không bằng đồ vật dương vô địch nhưng là muốn táo bạo nhiều trực tiếp mở mắng được rồi được rồi không cần thiết vì là cuộc sống như thế khí đ ộ c cô bác bình tĩnh xua tay ngày hôm nay gọi các ngươi lại đây trừ theo ta giết thời gian vì làm ã n nhi hộ pháp thuận tiện tướng hồn sư giải thi đấu trong lúc phát sinh sự tình nói đơn giản ở dưới càng quan trọng là sớm với các ngươi lên tiếng chào hỏi ta không ở khoảng thời gian này các ngươi hai tộc phòng giữ học viện có công ta quyết định đưa các ngươi đồ tốt nói quay đầu nhìn về phía dương vô địch hơi gật đầu mặc ngọc thần trúc theo đ i ệ long kim qua nghe nói qua không dương vô địch nhất thời cứng đờ tại chỗ lập tức sắc mặt đỏ lên tay có chút run viện trưởng ngươi xác định không phải đang nói đùa mặc ngọc thần trúc cái kết nhưng là thích hợp bọn hắn nhất phá chi nhất tộc dùng kỳ chân phá hồn thương đặc điểm chính là ở tập trung một điểm cường hãn lực công kích cùng phá vỡ năng lực cũng chính là bởi vì này bọn họ bộ tộc đều là lựa chọn hấp thu có thể tăng lên võ hồn lực công kích cùng phá giáp năng lực hồn hoàn mà dùng mặc ngọc thần trúc có thể tăng thêm một bước phá hồn thương kiên cường một mặt dùng khiến võ hồn cường độ được tăng cường mạnh mà phần này tăng lên mang đến hiệu quả chính là dùng khiến võ hồn lực công kích tăng thêm một bước cho tới địa long kim qua Cái thuộc tính thổ thực vật cao cấp thích Cao chân, tại, đối kết tính thổ vật nhất tồn tại, tuyệt đối là thích hợp nhất nhưng Ngư dùng hợp là là kỳ m ộ t khác i i ăn Ngư bảo, Cao p tê g i á l ớ n võ hồn h n sức p ò g ngự t u y ệ t đồn ố i sẽ được đ cường mạnh. Mặt khác, tăng Mặt mạnh. nghe địa long kim qua hẩn chứa long tộc huyết thống nếu là hấp thu không chỉ võ hồn phẩm chất có thể tiến thêm một bước nữa người dùng tự thân nhục thân cường độ cũng sẽ được toàn diện tăng lên không nghi ngờ chút nào nếu là hắn cùng nhu cao có thể được này hai loại kỳ chân tốc độ tu luyện tuyệt đối là tiến triển cực nhanh đột phá phong hào đấu la vậy cũng là ván đã đóng tuyển trước tiên đ ừ n g kích động ta cũng không n à y hai cây dự thảo đ ộ c cô bác vung vung tay nói lời nói dối dương vô địch cùng mưu cao tuy rằng đã gia nhập học viện nhưng dù sao gia nhập n g à n ngắn lại không phải trực hệ hắn đương nhiên sẽ không đem tin tức tiết lộ hơn nữa coi như là thân thuộc quan hệ vì là tránh khỏi bất ngờ bại lộ băng hỏa lưỡng nghi nhãn tồn tại cũng chỉ có thể do trong tộc chủ yếu nhất cực một số ít người biết được dương vô địch nhất thời sắc mặt cứng đờ. có điều cũng không có nghĩa là không thể mô phỏng dược t i n g a đọc cô bác hơi gật đầu tiếp tục dao động trước đây mãn nhi thực lực quá thấp cường độ sức mạnh tinh thần cũng không đủ không cách nào khống chế mạnh m có thể hiện tại không giống mã nhi n ở trên đường đã nói với ta lấy hắn hiện tại cường độ sức mạnh tinh thần chỉ cần hấp thu xong hồn sư giải thi đấu khen thưởng trí tuệ đấu cốt tuyệt đối có thể đạt tiêu chuẩn này ngược lại là sự thực trước đây lâm mãn sơn không dám dùng dược tính quá đủ mạnh tiên thảo luyện chế đăng dược chủ yếu là lo lắng cho mình sẽ k h ô n g chế không được dược thảo tinh hoa dung hợp tạo thành tiên thảo dược lực trôi đi dược tính bị phá hỏng nhưng hôm nay không chỉ không cần lo lắng còn có thể nguyên lai、like、cơ sở lên thông qua phụ dược đến tiến hành điều hòa cường hóa có điều dù sao cũng là dùng phổ thông dược liệu đến phối hợp dược lực sẽ không được bao nhiều tăng lên nhưng dược tính Theo n g bởi dùng trình thích phối độ vậy ta theo mã nhi cũng thương lượng một chút quyết định tiêu hao hiện hữu tài nguyên cho các ngươi luyện chế hai phần đan dược hơn nữa dược tính không thể so với tiên thảo kém cho tới chủ dược lần này đi võ h ồ n thành mãn nhi vì là bị bị đông luyện chế đan dược thời điểm đã mượn cơ hội đổi lấy a mãn luyện dược thuật dĩ nhiên đã tinh tiến đến trình độ như thế khiếp sợ đồng thời dương vô địch nội tâm cũng là cảm động tột đình hắn mới gia nhập học viện không bao lâu liền có thể hưởng thụ loại lãi ngộ này liền phần này tín nhiệm có thể thấy được chút ít nhìn lại một chút hạo thiên tông gia tộc phụng dưỡng nhiều đời như vậy quay đầu lại lông đều không tìm thấy một cái gần chuyện còn muốn bị đâm lưng một cái gia tộc đều kém chút bị diệt cơn mờ quả thực chính là không thể so sánh Kích động trong lâm ò n liền vàng đứng lên chắc tay, viện trưởng, cái khác liền không nói nhiều, dương g vội cái mộ đ chắc khác tay, ở y tuyên thể, chỉ cần ta phá chi nhất tộc sót, bất đặt cần còn có người sống sót, liền chắc chắn sẽ không nhường bất cứ kẻ địch nào đặt chân học viện chỉ phá chi chắc địch học có cứ sẽ kẻ ộ t bất luận người nào thường tổn bước, nhường người càng nào không luận đến sẽ mãn sơn ngộ tính cao thực lực mạnh tiềm lực lớn người lại tốt tri ân báo đáp luyện dược thuật còn mạnh đến mức không còn gì để nói theo hôn không chỉ không cần lo lắng bị hố chỗ tốt còn nhiều gia t ộ can toàn có bảo đảm thực lực mình bị mang bay sánh ngang tiên thảo đan dược nói đưa liền đưa cảm thấy hứng thú nhất tân dược mới lâm mãn sơn còn thỉnh thoảng có thể ra một bộ không cần tiền trực tiếp t ặ n g không luyện dược thuật cũng có thể được chỉ điểm bất luận từ phương diện nào xem lâm mãn sơn đều là bọn họ phá chi nhất tộc tốt nhất ủng hộ đối tượng đây chính là cái cất b ư ớ c luyện dược tổ sư r a cần cung cấp loại kia đường tam kéo đi ra so sánh quả thực chính là cái cặp bã lại nhìn m ạ c h hạc mấy chục năm giao tình được hắn tiếp tế nhiều năm được thủy tinh huyết long tham xem cũng không cho hắn liếc mắt nhìn ngược lại là đối với dẫn đến bọn họ gia tộc lưu lạc cảnh khốn khó nguyên nhân chính đường hạo đối với một cái kẻ thù nhi tử lần đầu gặp mặt liền trực tiếp tặc không còn có thái thản c ă nguyện làm nô làm người làm việc chưa từng vì hắn người huynh đệ này cân nhắc qua trước đây hắn đúng là mắt mù mới theo như vậy người làm huynh đệ có điều bây giờ xem ra đường tam căn bản cũng không có đem thủy tinh huyết long tham dược hiệu nói cho b ạ i h hạ. hạc a l i ề n này còn cứu mô ra đây căn bản là không bị tín nhiệm qua thực sự là bị người chơi đùa bán còn ở cho nhân số tiền hơn nữa lấy thế cục bây giờ cùng đường tam tâm tính nói không chắc ngày nào đó muốn bi kịch tái hiện bị đường hạo c h a con lại lần nữa lợi dụng bẫy chết lao sơn dương chính là ta thái độ của ngự trí nhất tộc ngưu cao cũng là liền vội vàng đứng lên hành lễ tuy rằng không quen biết độc cô bác nói hai vị dự thảo nhưng dương vô địch hắn là biết có thể ưng ơ thuận như vậy lời t h ể tuyệt đối là thứ không tầm thường địa long kim qua theo long d i n h g i á n g d ư ợ c thảo chắc hẳn cực kỳ lợi hại nói không chắc vẫn là tiên thảo đây như vậy nghĩ nội tâm cũng là bỗng dưng dâng lên một tia h ư n g vực tiên thảo cái k i a nhưng là một cây có thể tạo nên một tên phong hào đấu la thần vật ăn cái k i a không được trực tiếp cất cánh được rồi đừng muốn chết muốn sống đ ộ c cô bác ép ép tay ra hiệu hai người ngồi xuống tất cả chờ mãn nhi hấp thu xong hồn cốt lại đi với ta giúp mấy cái nha đầu đến lạc nhận xâm lâm thu được xong hồn hoàn trở lại hắng nói đến thời điểm ta sẽ gọi lên tuyết trắng cùng, tự chạy cùng đi. hai người bọn họ đều là hồn thánh võ hồn có thể khống lại bay được ta hiện tại cũng đã đột phá chín mươi tư cấp chuyến này hẳn là không ngại thật muốn gặp phải nguy hiểm gì hai người còn có thể theo một mình ta mang một cái bay đi nội tâm như nói thật theo chu trúc vũ như thế hắn cũng là ở hồn sư giải thi đấu kết thúc sau ở về thiên đấu thành trên đường đột phá tính toán thời gian khoảng cách hắn dùng ăn cựu phẩm long chi đã qua hai năm được sự giúp đỡ của kinh tiên quyết thể nội kỳ kinh bắt mạch từ lâu mở ra độc đan cũng đã ngưng tụ đến báo hỏa làm sao f đều f xuống sau đó hồn lực liền như vậy đến một hồi đột phá hơn nữa còn là ở lúc ngủ đột phá liền rất thần kỳ hắn hiện tại đều đang nghĩ có muốn hay không các loại thể nội hồn lực lại lần nữa hướng tới bao hỏa thử một chút ngưng tụ quả thứ hai hồn hạch thì như đem đường hạo giết chết đem rơi xuống hồn cốt hấp thu đường hạo cái kết nhưng là đầy phối hồn cốt cháu rể lúc trước cũng là nói muốn nhường hắn toàn hấp thu lập tức toàn hấp thu nên đầy đủ năng lượng ngưng tụ thứ hai hồn hạch hơn nữa thực lực của ta tuyệt đối có thể trực tiếp bao tô đến chín mươi năm cấp trở lên vậy thì rất thoải mái như vậy nghĩ trong lòng nhất thời đ ắ c ý đối với tương lai tràn ngập ước mơ không nói hắn như hôm nay hành học viện thực lực tổng hợp cũng đã không kém Thủy vân tiến nước tự chạy diệp tâm đường cùng với lâu cao thầy chó ba người đều là nhóm đầu tiên gia nhập học viện cũng dùng qua dược thảo người bây giờ thủy chiêu tông đã đột phá hồn đấu la những người còn lại đều là cùng một m u hồn thánh lại thêm vào đến tiếp sau gia nhập nắm giữ hồn đấu la thực lực như cao cùng dương vô địch bây giờ học viện ở dưới hắn đã có ba tên hồn đấu la bảy tên hồn thánh như vậy b ố trí lại tính cả hắn tồn tại đặt ở toàn bộ đại lục vậy cũng là không thua kém gì thượng tam tông thế lực lớn ngược lại hắn tự cảm giác không thể so lam điện bá long ra tội kém có điều thủy chiêu tông dù sao cũng là thiên thủy thành thành chủ hiện tại sự vụ còn không giao tiếp xong tạm thời còn chưa vào ở học viện tương lai một mảnh tốt đẹp a nghĩ tới đây trong lòng nhất thời đắc ý sắc mặt không đổi gật đầu tiếp tục nói ta không ở khoảng thời gian này liền phiền phức hai n g ư ờ i tiếp tục hỗ trợ thủ nhà viện trưởng nói dỡn n à y có điều là chuyện b u ồ n phận mà thôi một lần nữa ngồi xuống dương vô địch chắp tay nói đ ộ c cô bác gật g ù lập tức giương tay sự tình cũng nói xong đến đến đến mở bài mở bài gọi địa chủ rất nhanh trong sân vang lên cảm xúc mãnh liệt thép to mà ở lúc này lực chi nhất tộc trụ sở tiệc diệu kết thúc sau cáo biệt phất lan đức thái long cũng là về đến nhà đem giải thi đấu trong lúc phát sinh sự tình báo cho thái thản n g h e xong thái thản trên mặt nhất thời lộ ra châm t r ọ c vẻ mặt này ngọc tiểu cương là ngớ ngần sao thực sự là không biết trời cao đất rộng dĩ nhiên dám một mình trà trộn vào giáo hoàng điện gặp mặt giáo hoàng giáo hoàng lệnh võ hồn điện những năm này tổng cộng mới đối ngoại phái phát ba khối một khối trong tay kiếm đấu la một khối trong tay ngọc nguyên trấn mặt khác một khối ở năm đó chủ trong tay người cũng không cần nghĩ ngọc tiểu cương trong tay khối này khẳng định là chủ nhân lúc trước giao cho hắn dùng để kinh sợ bọn đạo trích nay ngọc tiểu cương Cái được chủ cũng được. đoán giáo đoán lại không phải người khối khởi thiếu kêu không khẳng khẳng ngu, nguồn. bị bị bị bị bị định định đông đông này hoàng lệnh Như thân phận vậy, ừ n à y ngọc tiểu cương làm việc thực sự là không trải qua đại não thành sự không đủ bại sự có thừa mặt khác lúc trước ngọc tiểu cương vì sao lại bị lam điện bá vương l ò n g gia tộc xóa tên không cũng là bởi vì hắn đem cháu mình ngọc thiên h à n g lén lút nói cho hắn có quan hệ lâm mãn sơn tin tức tiết lộ cho sử lai、like、khắc học viện tất cả mọi người sau đó đem độc cô bác cho đắc tội rồi sao như vậy làm việc không khôn ngoan mà không giữ mồm giữ miệng người thiếu chủ không có lấy máu cứu trị chẳng lẽ không nên sao nếu như đem tiên thảo hiệu quả trị liệu nói cho hắn thậm chí lấy máu chữa trị cho hắn bị hắn cho tiết lộ ra ngoài người khác lại từ bệnh tình của hắn chuyển biến lên nhìn ra hiệu quả trị liệu đến không chắc sẽ khiến cho một số lòng mang ý đồ xấu người mơ ước thậm chí sinh ra giết thiếu chủ lấy máu ác nghiệm như vậy thiếu chủ chẳng phải là có nguy hiểm đến tính mạng lại nói lão sư lại không phải cha ruột căn bản không đáng tiêu hao như vậy kỳ chân dược lực cứu người thiếu chủ thiên phú hơn người như vậy dị cỏ lại ở bây giờ cái này hoàng kim tu luyện tuổi thu được dùng cho tăng cao thực lực cùng tự vệ mới là quan trọng nhất nói quay đầu nhìn về phía ngồi ở một bên bạc hạc nhất lão bạch đ i ề u vẫn thật không nghĩ tới ngươi đưa cho thiếu chủ cái kia viên huyết nhân xâm dĩ nhiên là cây tiên thảo có như thế kỳ hiệu phần ân tình này nhưng là lớn ngươi lại là thiếu chủ cứu mua ra ngày sau thiếu chủ trưởng thành khẳng định không thể thiếu ngươi c h ỗ t ố t dứt lời lại cho mày chỉ tiếc hồn sư giải thi đấu quán quân lại bị thiên hành học viện cho đợt đi khối này niên hạn vượt qua năm vạn năm trí tuệ đầu cốt sau đó chắc hẳn sẽ bị lâm mãn sơn tên kia cho hấp thu thực sự là phung phí của trời a nếu để cho thiếu chủ hấp thu chắc hẳn thiếu chủ trưởng thành có thể nhanh hơn nữa chút bạch hạc cười gật đầu không nói gì tiên thảo kỳ dị hắn cũng là nghe nói qua nếu là không hiểu nhận biết phương pháp không biết hiệu không rõ dùng phương pháp lung tung ă n vào sợ có nguy hiểm đến tính mạng đường tam đồng ý ăn vào tuyệt đối là biết hiệu dụng chẳng trách lúc trước đường tam sốc lên hộp liếc nhìn sau lập tức liền đóng lại sau khi cũng không có lựa chọn dùng tới lôi kéo dương vô địch chắc hẳn đường tam là nhận ra dược thảo là thủy tinh huyết l o n g tham như vậy thần dược nếu là lấy ra chắc hẳn đã đem dương vô địch thành công lôi kéo then chốt ở sau khi xem xong đường tam cũng không theo ta cái này cựu mộ ra nói qua hiệu quả trị liệu này rõ ràng là không tín nhiệm ta、à. nghĩ tới đây nội tâm bỗng dưng bay lên một tỉa bị thương nhưng hôm nay đã làm ra lựa chọn dương vô địch cùng n h ư cao cũng đã với hắn đoạn tuyệt quan hệ tộc nhân cũng đều rời đến lực chi nhất tộc trụ sở hắn đã không có cái khác lựa chọn lại đoạn tuyệt với thái thản đi thẳng một mạch cái kêu mẫn chi nhất tộc sau đó lại nên đi nơi nào làm sao sinh tồn hơn nữa đồ vật đã đưa đi dư quan g pháng nhìn thái thản nội tâm tầm h nói ta dù sao cũng là đường tam cứu một da có huyết thống c h i hệ theo ngọc tiểu cương người ngoài này vẫn có khác nhau hy vọng như thái thản nói tới đường tam sẽ nhớ tới ta tỉnh thành sự sau có thể đối xử tử tế ta mẫn chi nhất tộc đi chương hai trăm hai mươi ba muốn giết lâm mãn sơn hai ngày sau đêm khuya lâm mãn sơn thăm thẳm truyền tình mỹ mắt dù chưa mở nhưng ý thức cũng đã phát tán chỉ là trong nháy mắt trong phòng tất cả đều ở trong đầu hình thành hình ảnh tuy rằng không nghĩ mắt thường nhìn thấy như vậy sắc thái rực rỡ nhưng đường v i ề n nhưng thực hiện rõ từng đường nét liền ngay cả trong không khí hạt bụi nhỏ đều có thể xem rõ ràng nỗi lòng hơi động một bên khác ngồi xếp bằng ở giường chu trúc vân sợi tóc có thể phân biệt chậm rãi mở hai mắt ra đồng nhân co r ụ t lại lục mang loại lên đường v i ề n hiện lỗ hết vội vã lui hệ tạ sở lực ngưu bức ngưu bức còn dễ làm đầu dùng vọng xuyên thu thủy lộ lạ ta âm thầm nhắc tới gi trên mặt hiện lên nụ cười dựa theo t ử cực ma đồng cảnh giới đ ể tính ta lực lượng tinh thần hiện tại nên đạt đến n g u y ê n n g ô n g cảnh giới đi linh hồn cùng tinh thần là chặt chẽ không thể tách rời linh hồn bản chất là sinh mệnh cùng thân thể kết hợp sau sinh ra ý thức ý thức chủ đạo nhục thân tất cả hành vi bao quát suy nghĩ mà lực lượng tinh thần từ một loại nào đó góc độ tới nói chính là phần này ý thức biểu hiện năng lực biểu hiện lực càng mạnh liên đại biểu lực lượng tinh thần càng mạnh đối với nhục thân lực trường không càng mạnh mà làm loại biểu hiện này lực đến tới trình độ nhất định liền có thể nắm giữ t h a m dò thế giới tinh thần năng lực thậm chí càng gần hơn một bước trực tiếp can thiệp thế giới vật chất tỉ như ngưng tụ tấn công bằng tinh thần vì lẽ đó nghiên cứu bản chất linh hồn có thể xương tụng là lực lượng tinh thần bản nguyên mặt khác lực lượng tinh thần mạnh mẽ cũng không có nghĩa là linh hồn mạnh mẽ bởi vì lực lượng tinh thần có thể thông qua dùng như vọng xuyên thu thủy lộ như vậy t i ê n thảo thông qua dược lực cường hóa nhục thân năng lực đến phóng to lực lượng tinh thần nhưng loại này cường hóa cũng không thể tiến một bước tác dụng ở linh hồn thay cái góc độ linh hồn người mạnh mẽ lực lượng tinh thần nhất định mạnh mẽ b mà hắn tu luyện lực lượng linh hồn nhiều năm kỳ thực lực lượng tinh thần vẫn luôn khi theo linh hồn cường độ tăng cường mà từ từ trở nên mạnh mẽ đầu tiên là liên tục vượt cấp hấp thu hồn hoàn lực lượng tinh thần bị liên tiếp cường hóa trung gian lại dùng vọng xuyên thu thủy lộ bây giờ lại hấp thu niên hạn đạt đến sáu vạn năm tinh thần ngưng tụ hình trí tuệ đ ầ u cốt lực lượng tinh thần đột phá b ê n n g ô n g cảnh giới cũng coi như là nước chạy thành sông mặt khác tuy rằng bởi vì lực lượng linh hồn r ộ i rửa hồn cốt lên hồn kỹ bị rửa đi nhưng hồn cốt bản thân tự mang tinh thần ngưng tụ đặc tính nhưng là như cũ tồn tại bởi vậy hắn như cũ có thể dựa vào cường hãn nếu như có thể tiến thêm một bước nữa theo lực lượng linh hồn kết hợp sử dụng nói không chắc còn có thể phát sinh linh hồn x u n g kích tâm tư dư quan g thoáng nhìn ngoài phòng tuy rằng trong phòng cách âm hiệu quả vô cùng tốt nhưng thông qua linh hồn cùng lực lượng tinh thần cảm ứng hắn vẫn là có thể xem sáng tỏ độc cô b á t chính ở bên ngoài theo mấy nữ đánh bài đây nhẹ giọng chuyển xuống giường hướng về phòng tắm đi đến không lâu lắm thoải mái tắm nước nóng đội bộ đồ mới đi ra phòng tắm mà ở lúc này một tiếng ngâm khẽ chuyển đến ngồi xếp bằng trên giường chu trúc vân thăm thẳm chuyển tình trúc vân hấp thu là hai khối ba vạn năm h ồ n cốt ta hấp thu là sáu vạn năm tổng hợp niên hạn cũng thật là gần、như. vì lẽ đó tỉnh lại thời gian cũng tiếp cận nếu không phải chúng ta hai hồn lực đều vượt qua năm mươi năm cấp phòng chừng còn không nhanh như vậy đây như vậy nghĩ bước nhỏ đến gần chu trúc vân cũng tại lúc này mở hai mắt ra thấy lâm mãn sơn đến gần nhất thời triển lộ miệng cười chống thân thể di chuyển đến bên giường t r ú c vân làm sao lâm mãn sơn ngồi ở nàng bên cạnh người trước tiên đặt câu hỏi vận khí không tệ vừa vặn đột phá sáu mươi cấp chu trúc vân quay đầu qua hơi cười lâm mãn sơn gật ngủ nhìn tựa hồ trở nên càng đẹp hơn mặt đặc trứng đưa tay nâng e o g a thị tựa hồ cũng biến thành càng chặt đưa vóc người cũng càng họt túi đầu tiến lên trước vừa hôn cái chán cười nói đi rửa mặt một chút đi ta đi ra ngoài theo đ ộ c cô ra ra các nàng lên tiếng chào hỏi Ừm. chu trúc vân n g ọ t ngào cười đứng dậy hướng đi phòng tám nhìn một đột bóng lưng lâm mãn sơn đứng dậy hướng về cửa phòng ngủ đi đến rất nhanh đẩy cửa đi tới ngoài sân mọi người nhất thời quay đầu nhìn sang cũng không t ệ lắm hai ngày liền hấp thu xong đ ộ c cô bác trước tiên lên tiếng vẫn được trúc vân cũng tỉnh rồi chính ở bên trong phòng rửa mặt lâm mãn sơn cười nhanh chân đi gần nếu như thế đêm nay ngủ một giấc ngày mai chúng ta liền xuất phát đi sớm về sớm đậu bác hơi gật đầu lâm mãn sơn gật g ủ độc cô bắc lúc này quay đầu lại trước tiên không đ ổ i đánh xong ván này lại lui vong ngồi ở phía đối diện độc cô nhạn cười khanh khách đập xuống bốn cái hai sắc mặt của độc cô bắc nhất thời cứng đờ suốt đêm không nói chuyện ngày thứ hai trời còn tờ m ở sáng mọi người tập hợp ở độc cô bắc dẫn dắt đi đi qua thiên môn rời đi học viện ngồi lên xe ngựa hướng về lạc nhật xâm lâm chạy tới sớm lúc trước mấy lần thu được hồn hoàn bọn họ ngay ở lạc nhật xâm lâm gặp được mấy con thích hợp chu trúc vân theo chu trúc vũ vạn năm nhanh nhẹn hình hồn thú bắc bộ núi tuyết hồ cũng phát hiện qua thích hợp thủy nguyện nhi cái này cũng là bọn họ lần này lựa chọn lại đi nguyên nhân. cho t ớ i thực lực cao thêm chút nữa chỉ sợ cũng phải đến tinh đấu đại s â m lâm hoặc c ạ n h biển xe ngựa từ từ tiến lên xa xôi phương đông thái dương cũng dần dần bay lên vào buổi trưa n g u y ệ t hiên bên trong một đạo kiên cường bóng người đột nhiên xuất hiện ở tầng cao nhất sân thượng n g u y ệ t hoa đường hạo có chút thanh em khàn khàn chuyển vào trong phòng chính ngồi trong phòng khách hưởng dụng cơm t r ư a đường n g u y ệ t hoa nhất thời thân thể chấn động quay đầu nhìn sang hạo ca liên vội vàng đứng lên đón lấy rất nhanh hai người an vị đường nguyễn hoa cởi khanh khách vì là đường hạo đĩa rau đường hạo không có bắt đầu ăn mà là ngự khí bình thản mở miệng nguyễn hoa hồn sư giải thi đấu kết quả cùng tiểu tam sự t ì n h chắc hẳn ngươi đã biết rồi nghe vậy đường n g u y ệ t hoa để nhẹ đua s ứ khe n h ư mày hạo ca bây giờ thế cuộc đối với tiểu tam danh dự cực kỳ bất lợi à. đối với ân sư thấy chết mà không cứu ngang ngựa thí sư bị vạch trần sau chạy án không hề chịu trách nhiệm làm người vô tình vô nghĩa mà tính toán chi ly lòng dạ độc ác ở trên sân thi đấu từng sợi hạ t ử thủ còn dùng ngoại phụ hồn cốt thôn vệ hồn sư sức sống hư hư thực thực tả hồn sư tất cả đều là mặt trái đánh giá trong đó có lẽ có võ hồn điện ở độ thêm dầu vào lửa nhưng bất luận làm sao những n à y mặt trái đánh giá đã theo trở về c h ú n g hồn sư học viện ở toàn bộ thiên đấu đế quốc cảnh nội lan tràn liền ngay cả nàng nguyệt hiên hai ngày nay tình cờ cũng có thể nghe có người đang thảo luận mà có thể đến nguyệt hiên không giàu sang thì cũng cao quý nàng cũng không tốt cưỡng chế việc này nếu là truyền tới tông môn trưởng lao trong hai e sợ còn có thể đối với tiểu tam ngày sau nhận tổ quy tông lại tăng trở ngại dù sao tiểu tam đã ở thi đấu bên trong triển lộ qua hạo thiên truy võ hồn bây giờ bên ngoài những kia đánh giá đối với tông môn danh dự cũng mang đến không ít ảnh hưởng đường nguyệt hoa mang theo vẻ ư lo tiếp tục nói nghe vậy đường hạo cũng là k h ẽ n h ư mày nhưng rất nhanh lại chuyển thành đ i ề m đạm những thứ này đều là việc nhỏ cái thế giới này c h u n g quy là dùng thực lực nói chuyện nói ngầm đầu nhìn hướng về đường n g u y ệ t hoa n g u y ệ t hoa ta hôm nay đến đây chính là có chuyện quan trọng muốn cùng ngươi thương lượng hạo ca chúng ta huynh ngụi trong lúc đó khách khí cái gì nói thẳng là được đường n g u y ệ t hoa nhất thời c ư ờ i nói ta muốn vây g i ế t độc cô bác cùng lâm mạn sơn đường hạo nói lời kinh người cái gì sắc mặt của đường n g u y ệ t hoa k ỳ biến chương hai trăm hai mươi b ố kế hoạch cùng tự tin đường hạo không để ý đến vẻ mặt của nàng biến hóa mà là tiếp tục nói tiểu tam sắp đột phá năm mươi cấp dựa theo a ngân trước đây nói với ta đột phá năm mươi cấp sau có thể kích phát thể nội lam ngân hoàng huyết thống dùng khiến lam ngân thảo võ hồn hai lần thất tỉnh đến lúc đó bất luận tố chất thân thể vẫn là lực lượng tinh thần đều sẽ được hiện ra tăng cường còn có cơ hội thức tỉnh cùng với nàng như thế lam ngân lĩnh vực như vậy thực lực chắc chắn tăng nhiều vì lẽ đó người muốn giết lâm mãn sơn là vì khối này niên hạn vượt qua năm vạn năm trí tuệ đầu c ó t sao đường nguyễn hoa tỉnh táo lại một mặt ngưng trọng nói không chỉ là khối này trí tuệ đầu cốt nếu như ta đoán không sai trên người hắn nên còn có một khối từ võ hồn điện nơi đó đổi lấy cực phẩm lực lượng hình hồn cốt mặt khác ngoại phụ hồn cốt chứa đựng khổng lồ sinh mệnh năng lượng có lẽ có thể trợ giúp a ngân khôi phục nói đến đây đường hạo trong mắt lộ ra một tia ôn h ò a a ngân năm đó kỳ thực cũng chưa chết mà là một lần nữa hóa thành một hạt giống đường n g u y ệ t hoa nhất thời rơi vào trầm mặc tiểu tam võ hồn hai lần sau khi thất tỉnh tuy rằng lực lượng tinh thất tỉnh tuy r n g c ư ợ n g tinh thất t n h ằ n g lực l n g tinh h ấ t có chuyện gì xảy ra hấp thu một khối niên hạn không thấp xương sọ là vô cùng cần thiết chỉ có như vậy hắn mới có thể chống lại sát lục chi đô sát khí ảnh hưởng càng quan trọng là thuận lợi qua cửa địa n g ụ c lộ tỷ lệ thành công đem tăng nhiều mà lại thêm vào một khối đỉnh cấp lực lượng hình hồn cốt tỷ lệ thành công còn có thể lại có tăng lên cho t ô i an ân đường hạo nhẹ năm năm đ ấ m sắc mặt kiên định tiểu tam ngoại phụ hồn cốt cũng có thôn vệ năng lực sau đó nên cũng có thể tiến hóa ra hấp thu cùng dự trữ sinh mệnh năng lượng năng lực chỉ là ta hy vọng quá trình này có thể trở nên càng mau, mau. ngoại phụ hồn cốt tuy rằng có thể tiến hóa nhưng quá trình tiến hóa nhưng là chậm, chậm. ở mang theo chính mình nhi tử đi thác nước trên đường hắn đã săn bắn vài con hồn thú nhường đường tam thí nghiệm qua quả thật có thể chủ động thôn vệ sinh mệnh năng lượng nhưng cũng không thể chứa đựng cùng rời đi có lẽ sau đó sẽ tiến hóa đi ra nhưng cụ thể có thể g dự trữ cùng rời đi bao nhiêu sinh mệnh năng lượng cũng là cái vấn đề mà lâm mãn sơn tồn tại không thể nghi ngờ có thể ra tốc a ngân khôi phục quá trình mất đi a ngân sau hắn từng một lần rơi vào trang trường bây giờ có hy vọng gặp lại hắn một khắc đều không muốn chờ nhưng là hạo ca ngươi có nghĩ tới không nếu như vây rết thất bại đường nguyễn hoa âm thanh trầm trọng cái kia độc cô bác tuyệt đối sẽ trả thù hạo thiên tông thậm chí trợ giúp võ hồn điện đồng thời đối phó hạo thiên tông hậu quả khó có thể dự liệu cái này cũng là ta hôm nay tới nơi này nguyên nhân đường hạo ngữ khí chuyển thành vững vàng nguyên hoa ở ta thực thi hành động trước nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra ta hy vọng ngươi có thể trở về tông môn tạp lánh để tránh khỏi độc cô bác bỏ chạy xuống tay với ngươi lúc trước độc cô bác uy hiếp hắn nhưng là rõ ràng trước mắt như vậy nghĩ n ữ khí trầm trọng mấy phần nguyên hoa lâm m n sơn hiện nay bày ra tiềm lực đã vượt quá dự liệu theo tiểu tam lại tố có ân o á n khó có thể điều hòa dù cho không hề ân đoán bỏ mặc trưởng thành tương lai đối với hạo thiên tông địa vị cũng là rất lớn khiêu chiến vì lẽ đó người này bất luận làm sao đều phải loại trừ tinh thông luyện d ư ợ c thuật nộ có nhiều tự nghĩ ra hồn kỹ đặc biệt là nộ r a đ a o pháp ở trên sân thi đấu càng mạnh mẽ ép chính mình chất nhi hạo thiên cựu tuyệt chiến tích bên người hồng nhan cũng là thiên phú cao cấp nhất thiên tài nếu là theo lâm mãn sơn sinh ra dòng dõi kế thừa võ hồn cùng tuyệt học cái kê đối với hạo thiên truy thiên hạ đệ nhất khí võ hồn địa vị tuyệt đối là một đại khiêu chiến dù cho dòng dõi kế thừa không phải lâm mãn sơn võ hồn mà là mẫu thân một phương trưởng thành cũng là c nghĩ tới đây đường n g u y ệ t hoa cũng là nội tâm dùng mình h ú ố hồ độc cô bác tồn tại bản thân đối với tông môn chính là một to lớn uy hiếp tuyệt không thể lưu đường hạo tiếp tục nói mặt khác nếu như ta đoán không sai bởi vì ta cùng tiểu tam duyên cớ độc cô bác e sợ đã theo võ hồn điện đạt thành hợp tác mà lấy độc cô bác tính khí nếu đã quyết định đối phó ta như vậy tất nhiên đã đem tông môn cũng cân nhắc ở bên trong bởi vậy như không nhanh chóng giải quyết như vậy lần sau chỉ sợ cũng là hắn theo võ hồn điện đồng thời đối phó tông môn ngay vậy sắc mặt của đường nguyễn hoa cũng là bỗng dưng biến đổi này chính là nàng lo lắng nhất cục diện Mà t ô như như như nhưng ta dù sao cũng là nguyên nhân hơn nữa phụ thân ta có lỗi với hắn đường hạo viền mắt cũng là có chút tường đỏ nói xong lắc đầu tiếp tục nói n g u y ệ t hoa trước ta sở dĩ không có lựa chọn đối phó độc cô bác trừ lo lắng hắn sẽ xuống tay với ngươi cũng là lo lắng hắn sẽ đối với tông môn hạ độc nhưng từ khi nghe ngươi nói tông môn mới tăng năm vị phong h ả o trưởng lao sau ta liền vẫn đang suy nghĩ muốn làm chuyện này độc cô bác tuy rằng dùng độc năng lực mạnh mẽ lại có năng lực phi hành nhưng dù sao chỉ có một người mà ta hạo thiên tông bây giờ ẩn cư chi địa ở vào núi tuyết đình tầm nhìn trồng trải độc cô bác muốn ở không bị phát hiện tình huống hạ độc cũng không dễ dàng x u nói g xung hồ quanh khí hậu đến h đây i với khói đ khó mắt sáng lên trong mắt lộ ra nồng đậm tự tin ta dù sao cũng là toàn phối hồn cốt hồn lực lại là chín mươi năm cấp hấp thu lại là lực lượng hình hồn hoàn khắp mọi mặt thuộc tinh có thể nói nghiền ép độc cô bác dù cho hắn nắm giữ năng lực phi hành ta toàn lực triển khai bên dưới tốc độ cũng chắc chắn sẽ không giới ở hắn sức mạnh càng ở t r ê n hắn coi như không thể làm đến một đòn giết chết chí ít cũng là trọng thương như vậy chỉ cần lại sắp xếp vài tên tốc độ không chậm người ở bên ngoài ngồi sùng thủ giết chết hắn tỷ lệ nên rất lớn đường n g u y ệ t hoa lộ ra bừng tỉnh vẻ mặt hạo ca ý của ngươi là nhường mẫn chi nhất tộc phối hợp không sai đường hạo gật cù lấy lâm mãn sơn ở giải thi đấu bên trong biểu hiện đến xem chân thực sức chiến đấu nên ở hồn vương trình độ thực lực như vậy lấy bạch hạc hồn đấu la thực lực dù cho cũng không am hiểu công kích dựa vào dường như lệnh trời tu vi t r a n lệch cùng với tốc độ ưu thế cũng đủ để ngay đầu tiên bắt giữ lâm mãn sơn như vậy như vậy độc cô b á c chắc chắn lòng dối như tơ vỏ mà bạch hạc ở đem lâm mãn sơn giao phó cho thái thản sau có thể ngay lập tức chạy tới gấp rút tiếp việt ta đợi ta đem độc cô bắc trọng thương hắn cũng có thể lợi dụng tốc độ ưu thế truy sát lấy bạch hạc tốc độ bị thương độc cô bắc căn bản không mở có thể bỏ chạy ngay xong đường nguyễn hoa cũng là sáng mắt lên khẽ gật đầu tùy tiện nói quả thật có cơ hội có điều nhưng cần cẩn thận độc cô b á t phần đầu hồn cốt kỹ năng và thứ tám hồn ngẫm k ỹ hai đại khống chế kỹ năng nếu là bị hắn nối liền lên kịp độc hậu quả khó liệu mặt khác hạo ca thương thế của ngươi thật sự không quan hệ sao sắc mặt lại treo lên lo lắng không sao một hai chàng trận đánh trực diện còn không đả thương được tính mạng của ta đường hạo vẻ mặt r n g rừng nội tâm nhưng l ạ i á m đạo các loại làm xong tất cả những thứ này lại đem tiểu tam từ sát lục chi đô mang về ta cũng nên xử lý thể nội tụ huyết cùng án thương đợi thêm đến tiểu t a ngoại phụ hồn cốt tiến hóa ra có thể chứa đựng cùng rời đi sinh mệnh năng lượng năng lực cho dù ta đoạn đi tay chân chắc hẳn cũng có thể sống lâu t r ă m tuổi đến lúc đó a ngân khôi phục lại chúng ta liền có thể một nhà đoạn tụ vui vẻ tiếp tục sống nghĩ tới đây đối với tương lai càng là tràn ngập ước mơ tiếp tục nói cho tới độc cô b á c năng lực k h ô n g chế à, có lẽ đối với người khác hữu hiệu nhưng đối với tu vi còn ở phía trên h ắ n ta é sợ khó có thể có hiệu quả yên tâm ta sẽ người đầu tiên ra tay hấp dẫn độc cô bắc chú ý độc cô bắc trên mặt đất căn bản không phải là đối thủ của ta tất nhiên sẽ ngay lập tức lợi dụng năng lực phi hành lên không n hiện ư vậy, từ lâu ở xung quanh ở a m phục Bạch Hạc đ á tại vẫn có cơ h ộ là ban ngày nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra buổi tối ta lại dẫn ngươi đi một chiến lược chi nhất tộc đem việc này mật thám thương nghị đường hạo thực lực mạnh mẽ ban ngày cất bước ở bên ngoài cũng không cần lo lắng bại lộ nàng có thể không làm được、ừ. đường hạo gật ngủ cầm lấy bắt nhanh bắt đầu đi ăn cơm chương hai trăm hai mươi lăm vây đánh đêm đó lúc đêm khuya lực chi nhất tộc trụ sở đường hạo đường nguyệt hoa thái thản bạch hạc bốn người chính đang phòng nghị sự thương nghị thời khắc cốc cốc cốc cửa lớn bị đập vang bốn người nhất thời im mặt thái thản quay đầu q u á t nhẹ lên tiếng đi vào rất nhanh cửa lớn bị đ ẩ y ra hai tên mẫn chi nhất tộc đệ tử bước nhanh đến gần vì một chân chiến đ t mắt mang nghi hoặc mà liếc mắt cả người bị hắc bảo che chắn đường hạc quay đầu nhìn về phía bạch hạc chắp tay b m báo tộc trưởng thiên hành học viện có người từ thiên môn ngồi xe ngựa rời đi cụ thể nhân viên tin tức không biết có điều căn cứ địa diện lưu bánh xe giấu p h ả n đoán nên có bảy người phương hướng vì là lạc nhật xâm lâm lạc nhật xâm lâm đường hạo ánh mắt nhất thời lấp loài dưới ừ m lui xuống trước đi đi vạch hạ c khẽ gật đầu k h o á t tay nói là hai tên đệ tử lúc này xoay người rời đi chờ lớn cửa đóng lại thái thản liền quay đầu nhìn về phía đường hạo mặt lộ vẻ vui mừng chủ nhân đây là cơ hội tốt t phương hướng lạc nhật xâm lâm tất nhiên là cái k i a mấy cái nữ hoa bên trong có người hấp thu giải thi đấu khen thưởng hồn cốt thực lực có đột phá chuyến này hiển nhiên là đi thu được hồn hoàn mà căn cứ tuổi tác đến xem có khả năng nhất là chu trúc vũ tiếp theo thủy n g u y ệ t nhi chủ nhân các nàng có thể đều sẽ không bay a mà lâm m ă n sơn lấy hắn ngoại phụ hồn cốt năng lực tất nhiên sẽ theo tới như vậy độc cô b á c đương nhiên phải hộ tống bảo vệ cho tới đám người còn lại p h ỏ n g chừng là hộ tống rèn luyện mấy vị nữ hoa đương nhiên cũng có thể có đạo sư ở bên trong nhưng chắc chắn sẽ không nhiều nhiều nhất một cái giúp độc cô bắc chiến đấu thời điểm xem người dù sao san giết cái vạn năm hồn thú làm thứ năm hồn hoàn m o à thôi căn bản chưa dùng tới cái gì người thậm chí lâm mãn sơn đều có thể mang đội hợp tác san giết bởi vậy chuyến này lập tức đi bảy cái tất nhiên là lấy rèn luyện làm chủ ngữ khí rất là xét đoán đường hạo trầm ngâm dưới lập tức ngầm đầu ngữ khí dừng dừng sắp xếp người ở về đồ hết thể phải qua con đường bày lên t r ặ n gác g một khi phát hiện lập tức trở về báo đồng thời điều tra trên đường thích hợp mai phục địa điểm cũng ở xung quanh sớm làm tốt bố trí mặt khác phái người tiếp tục giám thị thiên hành học viện biết rõ dương vô địch cũng như cao cái kia hai tên phản đồ có hay không vẫn còn ở đó c người, người ò nói chung khoảng thời gian này nhất định phải nghĩ hết tất cả biện pháp biết rõ xuất hành bảy người cụ thể thân phận trận chiến này yêu cầu của ta là không thể thả đi bất luận một hai bởi vậy nhất định phải làm đến không có sơ hở nào là chủ nhân thái thản không chút do dự hồi phục ta trở lại liền bắt tay sắp xếp bạch hạc cũng trên mặt tươi cười gật đầu đứng dậy khoảng khắc cùng đi ra phòng khách mà ở lúc này nóc nhà góp tối vị trí một con con nện từ trong bóng tối bỏ ra tràn qua vách tường đi tới ngoài cửa lập tức theo mái hiên bỏ lên trên nóc nhà chít chít một con chim khách từ nơi không xa ngọn cây bay ra túi đầu nhường con nện bỏ lên trên phần lưng lưới dệt không lâu lắm từng thái thản、lợi、bình, bị lợi vậy à ở tượng trưng v n m a cùng thì ú c chim khách khí b a là đường hạo xuất hiện ở lực chi nhất tộc cùng thái thản đám người đã xảy ra trò chuyện đồng thời trong lời nói có chứa rét ta hoặc là độc cô ra ra người từ ngữ lâm mãn sơn khẽ n h ư mày xem ra đường hạo đã chờ không kịp rất khả năng là muốn cướp giật trên người ta xương sọ hồ liệt na đi sát lục chi đô trước bị bị đông đ ư a một khối xương sọ đường tam đi thời điểm cũng là hấp thu trí tuệ lầu cốt bởi vậy có thể thấy được nắm giữ một khối xương sọ đối với qua cửa sát lục chi đô phi thường trọng yếu đặc biệt là địa ngục lộ bên dưới hoàng tiền lộ đối với tâm trí ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng nguyên tắc hồ liệt na dù cho thể nội hoàng tiền lộ độc tố bị đường tam giải trừ vẫn là chịu đến ảnh hưởng mà địa ngục lộ sở dĩ nhiều năm không có người qua cửa Đồng b sát sát tuy rằng hắn hiện tại hồn lực đẳng cấp chỉ là từ chín mươi ba cấp đột phá tới chín mươi bốn cấp nhưng đột phá tiền đề nhưng là thể nội độc đan không cách nào tiếp tục chuyển hóa cùng áp suất đây là một loại biến chất mang đến đột phá không chỉ là hồn lực c hồn lực cách biệt tuy là chỉ có một cấp nhưng sức chiến đấu tranh l ệ n h nhưng là khác nhau một trời một vực không thể giống nhau l u â n thể nội năng lượng dự trữ độc hạch tăng áp lực c o qua hồn lực hắn có lẽ còn ở hiện tại đường hạo bên trên chân chính theo đường hạo kém cũng là ít mấy khối hồn cốt mà thôi nhưng mà hắn nhưng là dùng ngăn qua thiên h ạ o võ hồn từ lâu tiến hóa nhục thân cũng được toàn phương diện tăng mạnh còn luyện tập qua rất nhiều tiệc kỹ không phải là lúc trước không thiện cận chiến g i a dọn o rắn solo hắn còn thật không sợ đường hạo huống hồ vẫn là man thương thông tư xe ngựa dừng lại lâm mãn sơn cũng đã xốc lên màn xe rất nhanh vẫn chim khách xuất hiện ở chân trời chít chít lấy không tầm thường tốc độ đ ắ p xuống rơi ở lòng bàn tay nhắm mắt ngồi yên chốc lát lâm mãn sơn mở hai mắt ra đem chim khách thả bay quả nhiên không ngoài sở liệu của ta đường hạo muốn giết ta cùng đ ộ c cô ra ra vì trên người ta hồi cốt cũng vì đường tam cùng hạo thiên tông diện trừ uy hiếp bây giờ đã theo lực nhanh nhẹn hai tộc định ra tốt kế hoạch lâm mãn sơn nói đem đường hạo đám người thương nghị kế hoạch hướng về mọi người trình bày ngay xong đọc cô bác đã làm ắ t lộ ra sắc ý từ lạnh lên tiếng tự cho là đồ vận mang theo hai cái rác rưởi cũng dám đến vây giết ta quả thực chính là người ngốc nằm、mơ. l i ê n để cho bọn họ tới tốt lần này ta nhất định phải nhường bọn họ có đi mà không có về cho tới lực nhanh nhẹn hai tộc sau trận chiến này cũng không có tồn tại cần thiết viện trưởng để ổn thỏa có muốn hay không ta trở lại lại gọi những người này lại đây nước tự c h ả y mặt lộ vẻ lo lắng liên tiếp nói chuyện đường hạo thực lực không tầm thường dù cho kế hoạch thất bại muốn rời khỏi chúng ta e sợ không ngăn được huống hồ hắn còn liên lụy đến hạo thiên tông nếu đối phương cũng đã quyết định đổi tận giết tuyệt cái kia phía bên mình tự nhiên cũng không thể thả đi bất luận cái nào đến cái vây đánh rất tất yếu chương hai trăm hai mươi sáu phân tích cùng lựa chọn hạo thiên tông bọn họ dám ra đây sao đ ộ c cô b á c mặt lộ vẻ xem thường hạo thiên tông đúng là không đáng để lo bọn họ không sẽ ra tới trái với năm đó theo võ hồn điện ước định hậu quả bọn họ không gánh vác được lâm mãn sơn hơi gật đầu ta càng lo lắng là đường hạo sắp chết phản công sẽ tạo thành bên ta thương vong dù sao hắn nhưng là nắm giữ một viên mười vạn năm hồn hoàn nếu là dùng cái này hồn hoàn triển khai nổ hoàn hậu quả thực sự khó liệu ngay vậy đ ộ c cô b á c cũng là rơi vào trầm mặc dùng mười vạn năm hồn hoàn đến triển khai nổ hoàn mang đến thuộc tính tăng lên đặc biệt là tốc độ bạo phát hắn lại không có tốc độ hồn kỹ mặt khác nếu như đường hạo dùng chiêu này đối phó những người khác vậy tuyệt đối có thể là một trùy một cái hắn còn không ngăn được tử thương không thể tránh được này cũng có chút thiệt thòi dù cho một đội một hắn đều cảm thấy thiệt thòi còn không bằng chờ đường hạo sau đó bị độc chết đây mà gọi võ hồn điện người đến giúp đỡ cái kia đường hạo hồn cốt thuộc về lại là cái vấn đề lớn n à y vẫn là cái mua bán lô vốn cân nhắc đến nổ hoàn mang đến suy yếu phản vệ cùng thể nộ i ám thương cùng với độc cô bác bạch tuyết đám người năng lực phi hành một khi chiến đấu tiến hành đến sốt ruột trạng thái đường hạo quả thật có khả năng nghĩ đến tự biết khó thoát mà vận dụng mười vạn năm hồn hoàn đến triển khai nổ hoàn tuyết kỹ lâm mãn sơn cũng ở trong lòng suy tư toàn thân đầy phối hồn cốt lại thêm vào mười vạn năm hồn hoàn, nổ hoàn mang đến thuộc tính tăng lên song trọng gia chỉ bên dưới bộ u c phát ra tốc độ cùng sức mạnh lấy độc cô b á c thực lực bây giờ s á c thực rất khó tránh thoát cũng không chống đỡ được mà nếu là bị đánh trúng nếu như chỉ là trọng thương ta còn có thể cứu lại đến nhưng nếu là tại chỗ bỏ mình sự tình liền phiền phức hơn nữa nằm trong loại trạng thái này đường hạo độc cô b á c k h ô n g chế hồn kỹ e sợ cũng khó có thể có hiệu quả ta c ó đ ộ n không thuật đúng là không cần lo lắng chúc vân các nàng cũng có thể đi đầu trốn đi nhưng thái thản cùng bạch hạc trung quy phải có người kiềm chế nếu là đường hạo công kích những người này đường hạo một ngày nào đó là muốn đi tiếp xúc cái tiêu hội bỏ mình là tất nhiên kết quả hơn nữa còn thần không biết quỷ không hay cái này nguy hiểm không cần thiết tỏa lâm mãn sơn nói thầm nếu như đường hạo có thể ở trong chiến đấu đột nhiên ám thương phát động tại chỗ chết bất đắc kỳ t ử liệt tốt nội tâm đông dưng bay lên cái ý niệm này mặt khác đường hạo thật sự sẽ đồng ý l i ề u mạng sao tâm tư tiếp tục nói mặc kệ như thế nào ra ra lần này vây giết hành động đối với chúng ta tới nói là cái cơ hội nói quay đầu nhìn về phía đọc cô bác ra ra còn nhớ chúng ta từ bị bị đông nơi đó muốn tới lưu hành tại sao man nhi ngươi là nghĩ đọc cô bác nhất thời sáng mắt lên lâm mãn sơn và cù lập tức cười lạnh đường tam chưa trưởng thành đường hạo có thể không nỡ hiện tại chết vì lẽ đó ta suy đoán đường hạo thấy thế cuộc không đúng rất có thể sẽ vứt bỏ thái thản cùng bạch hạc đám người đào tẩu chỉ cần chúng ta không sâu truy đường hạo chắc chắn sẽ không làm l i ề u chết phản công như vậy bị vứt bỏ lực nhanh nhẹn hai tộc nếu tham dự vây rết chúng ta cần gì phải khách khí đây hơn nữa có ghi chép vây rết quá trình lưu anh thạch chúng ta cũng có lý do đồng thời việc này đủ khiến đường hạo cha con thân bại danh liệt n ư ờ n g hạo thiên tông càng thêm không dám mạo hiểm đầu ra ra lúc trước ngươi ở tắc thác thành ở ngoài nói với đường hạo qua cái tia phiên uy hiếp lời nói chắc hẳn h vì lẽ đó cái này vây rết kế hoạch là đường n g u y ệ t hoa theo đường hạo đồng thời lập ra mà đường n g u y ệ t hoa lại đại biểu hạo thiên tông nói cách khác cái này kế hoạch là hạo thiên tông cùng đường hạo lập ra càng thâm nhập từ nói là hạo thiên tông nhường đường hạo làm như vậy chính là bởi vì đường hạo đã thoát ly tông môn nhiều năm nhường hắn đến làm thích hợp nhất đ ộ c cô bác nhất thời mắt lộ ra tinh mang vì lẽ đó đường hạo thoát ly tông môn chỉ là mặt ngoài mục đích thật sự là thuận tiện ở bên ngoài vì là hạo thiên tông làm việc điểm này từ lần này vây giết hành động đủ để nhìn thấy l á n h đời vì là hư trong bóng t ố i tích chữ sức mạnh đồng thời diệt trừ dị k ỳ l à thật hạo thiên tông giả tâm rõ rõ rõ ràng rằng là đồng thời ở hồn sư giải thi đấu mới vừa kết thúc liền lấy lớn ép nhỏ giết người và xương nay không chỉ có riêng là vì thiên hạ người khinh thường cũng nhường các thế lực lớn kiến kỵ càng la đùng đùng đùng ở đánh võ hồn điện mặt đây đường nguyệt hoa đã tham dự trong đó này theo hạo thiên tông tham dự trong đó lại có gì khác nhau n à y lẽ nào không phải đang chủ động xé bỏ năm đó theo võ hồn điện ước định hơn nữa bên này giáo hoàng mới vừa phát xong khen thưởng hạo thiên tông liền để đường hạo cướp này rõ ràng là không cho võ hồn điện cùng giáo hoàng mặt mũi hạ n à y võ hồn điện không gõ đánh một cái không quá thích hợp đi cho tới lực chi nhất tộc cùng mẫn chi nhất tộc đều d ế t tới cửa ta đ ộ c cô bác d ế t về cũng coi như hợp tình hợp lý đi nói đến đây đọc cô bác mắt sáng lên n ữ khí đột nhiên trở nên lạnh chính là này lý lâm mãn sơn và cù quay đầu nhìn về phía bạch tuyết nhạc mẫu Kính xin ngươi lập t ứ sau khi m trở, trở về ngươi thiên thủy cũng này nhạc báo cho phụ, có thể tìm một cơ hội bại lộ một hồi hành tung nói quay đầu nhìn về phía nước tự chạy lưu thúc ngươi cũng xuất phát trực tiếp trở về học viện đem việc này tỉ mỉ báo cho dương tộc trưởng nhường hắn cũng tham dự kế hoạch có dương tộc trưởng ngăn cản thái thản chắc hẳn ngươi theo ta nhạc phụ nhạc m ỗ u bọn họ thanh lý còn lại kẻ địch sẽ trở nên càng ung dung thủy chiêu tông đối phó bạch hạc dương vô địch đối phó thái thản nước tự chạy theo bạch tuyết hai tên nắm giữ năng lực phi hành cùng khống chế thủ đoạn hồn thánh thanh lý lực nhanh nhẹn hai tộc còn lại hồn sư vậy còn không là cắt dao gọn dưa hơn nữa tuyệt đối sẽ không có một tên đệ tử có thể đào tẩu h u ố chi còn có hắn bù đa đây dương vô địch đọc cô bác khẽ gật đầu nh mặt khác nhường dương tộc trưởng theo n h ư u tộc trưởng đều ở bên ngoài lộ mặt các loại ta nhạc phụ nhạc m â u chạy tới các ngươi lại cùng xuất phát chạy tới địa điểm tụ họp lâm mãn sơn tiếp tục nói cho tới thu được hồn hoàn có ta theo độc cô ra ra cũng đủ chỉ là tốn thời gian dài chút mà thôi cũng nguyên nhân chính là này các ngươi rời đi học viện thời gian có thể kéo đến dài chút có cái hai ba lần lộ đầu chắc hẳn m ẫ n chi nhất tộc thu được tin tức sau đường hạo cũng đem càng tin tưởng lần này đi vào lạc nhật xâm lâm đ o à người trừ độc cô ra ra không đáng để lo được nước tự chạy theo bạch tuyết đều là gật đầu lâm mãn sơn theo gật đầu Cho t ớ ngày thứ i hai thiên hành học viện nước tự chạy mới vừa vừa mở miệng nâng đường hạo chính đang kế hoạch vây giết chính đang ra ngoài thu được hồn hoàn lâm mãn sơn đám người cái gì dương vô địch sắc mặt của ngưu cao tại chỗ kịp biến lẫn nhau liếc mắt một cái sắc mặt đều là âm u mận chi nhất tộc cùng lực chi nhất tộc cũng tham dự điều này đại biểu thái thản cùng bạch hạc đã triệt để làm ra lựa chọn lựa chọn nghe lệnh của đường hạo lựa chọn không nhìn ngày xưa giao tình với bọn hắn trở thành tử địch mà làm đem toàn bộ kế hoạch ngay xong dương vô địch không chút do dự nói tự chạy huynh việc này đơn giản ta theo lão ngưu tìm cái thời gian đến hậu sơn trên đất chống luận bàn một hồi mận chi nhất tộc thám tử nhận biết được hồn lực chập trần đến đây dò xét dĩ nhiên là có thể biết ta hai người vẫn còn học viện đây quả thật là, là cái biện pháp tốt nước tự chạy đặc cù lập tức chắc tay nếu như thế dương huynh ngư huynh t hai người gật đầu đáp lại chờ nước tự chạy rời đi dương vô địch lúc này quay đầu nhìn về phía ngưu cao cười lạnh nói à ta đã sớm nói cái gọi là đi theo đường tam theo đường hạo không có quan hệ gì với hạo thiên tông chính là trò c ư ờ i l i ê n đường n g u y ệ t hoa đều tham dự kế hoạch lập ra đây chính là thái thản nói không quan hệ mà lấy đường hạo tinh khí ở trong mắt hắn chúng ta chính là kẻ phản bội đã sớm nghị trừ chi mà yên tâm lao tê giác nếu là đường hạo kế hoạch thành công ngươi cảm thấy chúng ta hai tộc tương lai kết cục sẽ là làm sao không nghi ngờ chút nào là xử tử ngưu cao lông mày nhất thời nhân lại lập tức liền nghe dương vô địch tiếp tục nói thái thản cùng bạch hạc nếu đã tham dự vào liền đại biểu bọn họ đã triệt để vứt bỏ ngày xưa tình nghĩa quyết tâm theo chúng ta đối nghịch nếu như thế chúng ta cũng không cần thiết k h á c h k h í hơn nữa chuyện đến nước này đã không phải nhớ tình cũ thời điểm mà là việc quan hệ gia tộc tồn vong Lao liền lời là ta Cao quan trong theo Sơn Dương, Dương người ý tứ ta rõ ràng. Nghiệu cao nói, đã từng bốn hắn theo thái Thản quan hệ tốt nhất, dương vô địch lời nói này, rõ ràng là nói với hắn. Thái với ý tứ tộc, thuộc tốt rõ rõ hệ Địch đã Vô t h bất kể là xuất phát từ lợi ích của gia tộc cùng tồn vong vẫn là xuất phát từ tình lý chúng ta đều phải xứng đáng phần này tín nhiệm như hạo thiên tông cùng đường hạo cha con cái tia các loại vong ân phụ nghĩa hàng người chúng ta tuyệt không thể vì đó đây là tự nhiên ngưu cao trịnh trọng gật đầu ta lão ngưu có thể không ném nổi người kia ừng nguy cơ lần này cũng coi như học viện là đối với chúng ta thử thách kẻ địch nếu đã chủ động giết tới cửa chúng ta nếu như lại không làm ra biểu thị vậy coi như thật thành ăn c ơ n khô cũng sẽ để cho kẻ địch cảm thấy chúng ta mềm yếu có thể bắt nạt nói đến đây dương vô địch ánh mắt lấp lóe có thể dưới thư l ệ n h lên tiếng hơn nữa đường hạo cho chúng ta hai tộc mang đến thương tổn cũng là thời điểm trả lại đi thôi lao tê giác chúng ta đi tìm mảnh đất mới luận bàn một hồi nói xoay người hướng đi cửa lớn ừng ngưu cao gật g ủ cũng bước đổi kịp mấy ngày sau lực chi nhất tộc trụ sở thái thẳn một mặt sắc mặt vui mừng báo cáo Chủ như â n t r ả vậy xem ra theo đọc cô bắc cùng lâm mãn sơn rời đi học viện hẳn là còn lại cái tia sáu cái nữ hoa dù sao có lâm mãn sơn ở cũng xác thực không cần diệp linh linh thủy tùng hơn nữa diệp linh linh lại không có năng lực chiến đấu theo tới còn chịu khổ mục đích chuyến đi này lấy lao nô xem hẳn là lâm mãn sơn muốn mang dẫn đầu năm hợp tác săn giết hồn thú đ ộ c cô bác chỉ là đi theo bảo vệ tránh khỏi bất ngờ cho tới lúc trước từ bánh xe lưu d ấ u phán đoán nhân số vì là bảy người ngược lại cũng dễ hiểu dù sao có sáu cái nữ h à i tử thân thể nhẹ cái tia xe ngựa phòng chừng cũng không phải cái gì hạng nặng xe ngựa có chút khác biệt đúng là bình thường đường hạo nghe vậy quay đầu nhìn về phía bạch hạc căn cứ khi đó đệ tử báo lại thuật quả thật có loại khả năng này lấy thiên hành học viện tài lực đặt làm xe ngựa cũng không phải việc khó gì chất liệu theo công nghệ không giống trọng lượng tự nhiên cũng sẽ theo phổ thông xe ngựa có sai biệt bạch hạc lúc này trả lời thái thản tùy theo nói tiếp chủ nhân nếu như thế cái kia chuyến này chúng ta chân chính muốn chú ý cũng là độc cô bắt một người mà thôi cái kia đi theo thủy băng nhi cùng độc cô nhạn tuy rằng cũng nắm giữ năng lực phi hành nhưng thực lực t r ê n lệch đặt tại cái kia lấy lao bách điệu tu vi lại đem trong tộc cái kia vài tên hồn đế đệ tử mang lên chắc hẳn đều có thể ung dung b ắ t bao quát lâm mãn sơn cho tới cái khác không biết bay liền giao cho lão nô tốt lấy thực lực của ta lại nhường vài tên tộc nhân hỗ trợ kiểm chế một hai tất nhiên cũng là bắt vào tay đường hạo gật g ủ cái kia liền theo kế hoạch làm việc đi là chủ nhân nóng lòng lập công thái thản vội vã chắc tay đêm đóng đó, đêm đang sâu nói đạo bóng đen tự lực chi nhất tộc trụ sở bay lên trời sáng sớm ngày thứ hai đường n g u y ệ t hoa ngồi xe ngựa rời đi n g u y ệ t hiên một bên khác cực bắc chi địa tuyết trắng mênh mang đất tuyết bên trong vô thanh vô tức một nhánh vạn năm băng bích hạt bộ tộc trước mắt đột nhiên xuất hiện hai bóng người chỉ là mấy hơi thở trên đất nằm một mảnh chỉ có thủ lĩnh may mắn chạy trốn không lâu lắm xa xôi phương bắc bầu trời tầng mây bị ngất luộn thành màu xanh biếc một cỗ bảng bạc uy thế đang nhanh chóng tới gần đây chính là con kia siêu cấp h ồ n thú băng bích hạt bộ tộc tộc trưởng quả nhiên uy thế phi phạm xem này sóng năng lượng tu vi e sợ đã vượt qua đứng ở bị bị đông bên người ngẩng đầu nhìn về phía chân trời thiên đạo lưu không nhịn được cảm thán nói sắc mặt đột nhiên lóe qua một tiêu phức tạp lần trước tao ngộ loại này siêu cấp hồn thú vẫn là lúc trước t a theo đường thần hẹn ước đi hải thần đạo thời điểm căn cứ hải thần đạo đại cung p h ụ thuật kỳ danh vì là thâm hải ma k ỳ n h vương niên hạn đã gần trăm vạn năm trăm vạn năm hồn thú ngay vậy bị bị đông cũng là biến sắc việc này võ hồn điện bên trong vẫn chưa ghi chép hắn lúc trước theo đại quân đi thời điểm cũng không có gặp phải thiên đạo lưu tựa hồ rõ ràng ý nghĩ của nàng về chính đầu tiếp tục nói lúc trước đường thần đề cập với ta nghị khiêu trên đó nhưng làm chúng ta tiếp cận nó đã trốn vào biển sâu loại kia cấp độ h ồ n thú lại thân ở chính mình hoàn cảnh quen thuộc bên trong có thể hoàn toàn phát huy thực lực bản thân hầu như không có thiên địch hơn nữa năng lực cảm nhận rất mạnh không có thủ đoạn đặc t h ủ căn bản không thể giết chết ta sở dĩ sau khi trở lại không có để lại ghi chép cũng là lo lắng sẽ có người đi mạo hiểm này cực bắt c h i địa cũng giống như vậy hoàn cảnh á c liệt khí hậu giá lạnh đối với chúng ta nhân loại có lẽ là khó có thể đặt chân cấm khu nhưng đối với sinh ra ở đây h ồ n thú nhưng là thiên nhiên trợ lực ở đây tác chiến thực lực của bọn họ có thể được không nhỏ tăng cường hắn sở dĩ theo bị bị đông trước tiên đồng thời lại đây dò xét đồng thời áp chế trên người khí tức chính là nguyên nhân này một người còn không biết này con siêu cấp hồn thú ở hoàn cảnh ra chỉ dưới sức chiến đấu làm sao cần thăm dò h a y là sợ đối phương nhận biết được thực lực của bọn họ trực tiếp chạy có điều nơi này là lục địa đối với ở thực lực của chúng ta phát huy hạn chế so với hải dương muốn nhỏ rất nhiều thiên đạo lưu lại nói bị bị đông n g ậ t cụ không nói gì năng lực của nàng ở trên biện tắc chiến s á c t h ự c khó có thể phát huy tâm tư xa xa đất tuyết đột nhiên hiện lên một vệm màu ngọc bích lưu quang lấy tốc độ cực nhanh chạy tới nhân loại các người nhất định phải vì chính mình hành vi trả giá thật lớn thân chưa đến âm thanh nhưng là vang vọng ở như thế âm thanh vừa mới hạ xuống hai người phía trước liền xuất hiện một con chiều cao ở khoảng một m năm mươi băng màu xanh b i ế c bò cạp hai con càng lớn nhẹ dương cả người màu xanh b i ế c tràn n ậ p một cỗ thấu xương cực hàn khí tức lấy tốc độ cực nhanh hướng bốn phía lan tràn chỗ đi qua đều hóa hà n băng không chỉ mặt đất đất tuyết liền ngay cả bay lượn trên không trung hoa tuyết cũng ở khoảnh khắc hóa thành băng lăng đây là lĩnh vực kỹ năng thật là đáng sợ hà khí bị bị đông thiên đạo lưu đều là nội tâm dùng mình người trước phía sau khoảnh khắc mở rộng ra sáu mảnh màu tím m dưới chân hồn hoàn tùy theo triển khai một bên tiên đạo lưu cũng làm mở ra võ hồn sau lưng triển khai thiên sứ sáu dực hai người cùng nhau bay lên trời nhìn hai người dưới chân hồn hoàn cùng trên người uy thế băng đế âm thanh càng lạnh hơn các ngươi là đến giết ta muốn ta hồn cốt nàm mơ dứt lời trên người mấy khối hình lục giác nô ra đột nhiên ánh sáng xanh lục tràn ngập lập tức bắn ra vừa đến màu xanh biếc của sáng xông thẳng tới chân trời chỉ là chốc lát xa xôi phương bắc phía chân trời một c â ngơ ngác khí thế đột nhiên bạo phát cỗ khí thế này còn có một con siêu cấp hồn thú hơn nữa tu vi vượt qua sáu mươi và năm sắc mặt của thiên đạo lưu trong nháy mắt biến đổi vừa mới nói xong phương bắc tới gần phía đông một bên lại một cô năng lượng bắn ra hai mươi và năm lại là một con nay cực bắc tri địa dĩ nhiên sinh sống ba con siêu cấp h ồ n thú bị bị đông cũng là sắc mặt nghiêm nghị ánh mắt lấp lõe hai người lẫn nhau liếc mắt một cái vội vã r a tốc lên không mà ở lúc này phía bắc phía tây gào một tiếng c u ầ n bạo gào thét đột nhiên vang lên còn có thiên đạo lưu quay đầu xem hướng về phương bắc phát sinh lẩm bẩm này con tu vin ê n còn chỉ là vượt qua lượt h i ê n kiếp thứ nhất cũng không có đạt đến hai mươi và năm liếc nhìn hai người đồng nhân cùng nhau c o r ụ t lại phía tây chân trời là một đầu tứ chi cấp tốc chạy cao m ộ mươi năm mét gấu lớn phía bên phải là một con nhanh chân đi vội trăm mét cao to lớn như viên hồn thú mỗi đi một bước mặt đất đều đang rung động kinh khủng nhất là chính phương bắc núi tuyết bên dưới dĩ nhiên thổi qua đến một tên tóc trắng bạch thi tuyệt mỹ nữ tử hình người hồn thú loại khí tức này tuyệt đối là đường hoàng gia d á n g hồn thú mà không phải là loài người hai người hoàn toàn có thể khẳng định cứ bác tri địa vẫn còn có loại này tồn tại thiên đạo lưu thanh sắc t r ầ n thấp sự tình đã vượt xa dự liệu của hắn quét một chút bốn phía lít nha lít nhít không giống hồn thú đang nhanh chóng tới gần trong đó lấy băng bích hạt chiếm đa số mỗi một con khí tức đều ở ba vạn năm trở lên trong đó còn chen lẫn mấy con mười vạn năm hồn thú bị bị đông việc này nhất định phải bàn bạc kỹ càng thiên đạo lưu ánh mắt kiên kỵ mà liếc nhìn cô gái tóc trắng quay đầu nói solo vẫn được quần đầu là thật sự khó nói bị bị đông ánh mắt ở gấu lớn cùng trăm mét như viên hồn thú trên người dừng lại dưới gật ngủ xoay người bay khỏi đừng nghĩ trốn phía dưới băng đế truyền đến nổi dẫn hét lớn đạo đạo lang quang tự sau lưng mấy khối sáu biến hình nô ra bắ nhưng liên tiếp bị t r á n h thoát chỉ làm mấy cái lấp lóe hai người liền biến mất ở chân trời vừa định muốn nhấc chân truy băng nhi mau dừng lại một đạo lanh lảnh hô hoán từ phía sau chuyển đến đáng ghét nhìn đã biến mất ở chân trời hai người băng đế khí song ngao liền vung mà ở lúc này tóc trang tuyệt mỹ nữ t ử tuyết đế đi tới nó bên cạnh người nhìn hai người biến mất phương hướng sắc mặt ngưng trọng mở miệng hai người này hẳn là nhân loại hồn sư bên trong cực h ạ n đấu la thực lực tuyệt không thấp hơn chúng ta đuổi theo ra cực bắc tri địa chúng ta không có phần thắng chút nào nói không chắc còn có thể thân chúng mai phục hậu quả khó liệu Ai, n hai ư nhân n thời loại y đã phát h ệ n chúng ta tồn ta tại, sau đàm ó cực bắt chi bắt địa sợ l h i ế thầy bình. Khẳng định an luận à lần trước, đ ề là l của ta sai. Hai đàm u một bên khác bay trên không trung tiên đạo lưu quay đầu lại nói bị bị đông các loại trở lại còn phiền phức ngươi viết phong thư đ ê m hôm nay nhìn thấy hồn thú miêu tả rõ ràng p h ả i người đưa đi cho lâm mãn sơn hỏi một chút trước hắn xem qua cái k i a bản sách cổ bên trong có hay không liên quan ghi chép đặc biệt là con kia tu vi vượt qua sáu mươi vạn năm hình người hồn thú liền ngay cả ta cũng là chưa từng nghe thấy ta cũng ở tàng thư c á c nhìn nhiều năm như vậy sách làm sao liền xuất lâm mãn sơn xem qua cái kia bản sách cổ đây hy vọng có liên quan ghi chép đi nội tâm nói t h ầ m còn có con kia thân cao trăm mét viên hình hồn thú e sợ cũng là từ lâu tuyệt diện hồn thú giống nếu như ta đoán không sai hai người này theo con kia b ỏ cạp nên đều là cực bắt chi địa vương giả nắm giữ hiệu lệnh cái khác cao cấp hồn thú năng lực nói đến đây thiên đạo lưu không nhịn được thở dài xem ra mảnh này đại lục cẩn giấu bí mật so với ta tưởng tượng còn nhiều hơn a bị bị đông đặc g ủ hiếm thấy không có phản bác ngày hôm nay nghe thấy cho nàng mang đến chấn động cũng không ít đặc biệt là đầu kia hình người h ồ n thú vượt xa nhận thức h ồ n thú lại vẫn có thể là hình người mặt khác từ trước đầu kia băng bích hạt triển khai lĩnh vực kỹ năng sau phóng thích hàn khí cường độ đến xem nàng cũng không cho là linh hồn hoàn thích hợp bản thân con kia hình người h ồ n thú cũng như thế trên người kèm có bông tuyết e sợ cũng là có chứa rất mạnh thuộc tính băng cũng không phải là nàng có khả năng chịu đ ư ợ c nàng thứ hai võ hồn có thôn vệ thiên phú có thể thông qua làm hao mòn bao quát một ít xung đột h u ộ c tính nhưng cường độ qua lớn liền sẽ đối với tự thân tạo thành thương tổn thiên tầm tật chính là ví dụ tốt nhất đem thôn vệ sau trong cơ thể nàng cũng là lưu lại không nhỏ mầm hoạn mà con kia gấu lớn cùng trăm mét cự thú chỉ nhìn hình thể liền biết thuộc tính thiên về sức mạnh thuộc tính băng cường độ nên không cao xung đột hẳn là sẽ không lộ rõ có thể muốn làm sao giết t r ê n đây đơn đả độc đấu nàng tự nhận có năng lực đánh bại có thể cực bắt chi địa hồn thú rõ ràng là có lãnh tụ có lãnh tụ liền đại biểu đoàn kết một phương bị đánh lén còn lại cao cấp hồn thú đều sẽ trợ g i ú p coi như thành công săn giết an toàn hấp thu hồn hoàn cũng là cái vấn đề tất cả chờ trở, trở lại lại bàn đi thu hồi tâm tư gợn sóng trả lời một câu gia tốc bay khỏi thiên đạo lưu cũng không nói cái gì gia tốc đổi kịp mấy ngày sau lạc nhật xâm lâm cỏ dại r ầ m rạp vũ ám chân núi phước một tiếng một con cả người đen k ị t báo hình hồn thú ngã xuống đến đi vũ nhi lâm mãn sơn thu hồi võ hồn quay đầu khẽ gọi nói đem lực lượng linh hồn độ vào thể nội của chu trúc vũ lập tức từ hồn đạo khí bên trong bắt được thảm Ừm. mang nhắm mắt một đâm. Chu Trúc cả theo thủ Theo không Sau xuống, run gật trùy Vũ ngủ, gần. ngồi người ngay người đến lên, đen báo báo đó sổ mà ở lúc này lâm mãn sơn chân mày cao lại ngồi sổn người xuống đĩu i kéo lại báo đen chân phải xem ra ta âu hoàng thể chất vẫn còn ở đó thâm tư một khối chân phải xương bị nắm ở trong tay ra h ồ n cốt nhìn lâm mãn sơn từ báo đen dưới thân móc ra h ồ n cốt chu trúc vân thủy nguyệt nhi đều là lấy làm kinh hãi vẫn may này đọc cô bắc cũng là chỗ mắt cũng không tệ lắm lâm mãn sơn ước lượng h ồ n cốt chậm rãi hướng đi đã hợp lại hai nữ lần này trúc vũ cũng có hồi cốt chu trúc vân xuất phát từ nội tâm mừng rỡ lúc này đọc cô bắc cũng đến gần bốn người bày sẵn thảm ngồi xuống lấy ra bảng gỗ lẳng lặng đánh bài chờ đợi mấy cái canh giờ sau chu trúc vũ tỉnh lại trên mặt mang theo kinh dị tiếp nhận h ồ n q u ố t nhắm mắt hấp thu lại là hồi lâu qua đi tỉnh lại lần nữa đứng dậy bước nhỏ hướng đi mọi người làm sao chu trúc vân trước tiên đặt câu hỏi năm mươi tư cấp chu trúc vũ rất là ngại nguồn cười không sai không sai đ ộ c cô bác đưa ra đánh giá lâm mãn sơn cười gật đầu thời điểm không sớm đêm nay liền ở đây đóng trại nghỉ ngơi đi sáng mai chúng ta lại tiếp tục xuất phát ừ n ba nữ gật g ủ bắt đầu thu dọn đồ đạc hai ngày sau chu trúc vân hoàn thành hồn hoàn hấp thu bởi vì có hai khối hồn cốt gia trì nhục thân cường độ rất nhiều tăng lên thân thể trong thời gian ngắn có khả năng thích ứng thực lực tăng lên cũng được cường hóa vượt cấp hấp thu hồn hoàn bên dưới hồn lực trực tiếp đột phá tới sáu mươi tư cấp sau mười ngày núi tuyết bên dưới một to lớn bên bờ hồ thủy nguyệt nhi thăm thảm c h u y ể n t ỉ n h vượt cấp hấp thu hồn hoàn thêm vào dùng ăn một mảnh hôn nguyên tiên thảo lá hồn lực đẳng cấp vốn nên rất nhiều tăng lên nhưng bởi vì cường độ thân thể không đủ nhục thân sớm báo hỏa dược lực không cách nào tiếp tục hấp thu nhưng hồn lực đẳng cấp như c ũ đạt đến năm mươi tư cấp mặt khác chờ thân thể thích ứng sau khi thể nội còn lại dược lực theo tu luyện sẽ không ngừng chuyển hóa. bởi vậy trong ngắn hạn tốc độ tu luyện nên tăng lên rất nhiều đến đây ba người hồn hoàn toàn bộ thu được xong xuôi đi thôi nên về rồi đ ộ c cô b á c run run người lên hoa tuyết thúc giục liên tục ở trong tuyết đợi chừng mấy ngày con mắt đều bị hoa mắt hắn đã không thể chờ đợi được nữa muốn rời khỏi Ừm. lâm mãn sơn và ngủ theo đ ộ c cô b á c đồng thời bước lên về đồ mấy ngày sau mọi người chạy tới băng hỏa lưỡng nghi nhãn ở ngoài nhường đ ộ c cô b á c đi vào lấy ra cần thiết dược thảo sau đồng thời chuyển đường chạy tới lạc nhật xâm lâm ở ngoài địa điểm tụ họp cũng nhìn thấy từ lâu chạy tới đang đợi sau dương vô địch đám người đơn giản thương thảo qua đi một bóng người tự xe ngựa phía sau bên trái núi bay lên trời hướng về khắp một phương hướng bay đi sau một cách giờ rơi vào một chỗ đỉnh núi trong rừng chủ nhân lão nô cho rằng đem mai phục địa điểm thiết ở chỗ này khe lon tốt nhất đây là bọn họ trở về thiên đấu thành làm việc con đường nơi phải qua đi vòng cần dùng nhiều lớn thời gian nửa ngày ta nghĩ bọn họ sẽ không lựa chọn mặt khác nơi này hai mặt đều là núi đá xung quanh cũng không núi rừng che chắn có thể để tránh cho cái kia mấy cái nữ hoa lợi dụng địa hình chạy trốn mà chúng ta thì lại có thể ở trên cao nhìn xuống ẩn thân khe đá hoặc đỉnh núi bọn họ ngẩng đầu khẳng định không nhìn thấy mặt khác chúng ta hiện tại rời đi nhất định có thể ở bọn họ tiến vào sơn cốc trước chạy tới n g h e xong mẫn chi nhất tộc đệ t ử báo cáo thái thản nhất thời hai mắt sáng rực túi đầu nhìn đá trên mặt bản đồ ngón tay một chỗ đỏ xin ký hiệu ừ n cái kia liền bắt đầu rời đi, đi. đường rưng đất lại rất nhanh nói bóng người hoặc nảy lên hoặc bay vút hướng về một phương hướng cấp tốc chạy chờ mọi người rời đi chít chít một con chim khách từ đỉnh đầu trạc cây bay ra hướng về k h á c một phương hướng bay đi trải qua thời gian dài phi hành cuối cùng đi tới một chiếc xe ngựa trên không chậm rãi rơi vào đỗ xe chờ đợi lâm mãn sơn lòng bàn tay khoảng khắc lại dương cánh bay cao giá một tiếng q u á t nhẹ xe ngựa lại lần nữa chạy nhanh đi mãi đến tận tà dương tây nghiêng phía trước phía chân trời đã có thể thoáng nhìn núi cao xe ngựa mới từ từ ngừng ở một bên trong rừng chỗ bóng mát xe bên trong chu trúc vân chu trúc vũ thủy nguyệt nhi đồng thời đưa tay ra đặt ở lâm mãn sơn phần lưng cùng hai vai mãi đến tận sắc mặt theo thời gian trôi qua dần dần chuyển thành trắng xám này mới rút về lâm mãn sơn hơi quay đầu ôn nhu nói trúc vân trúc vũ nguyệt nhi sau đó các người ba người trước tiên chờ đợi ở đây ừ m ngươi cẩn thận nhiều hơn ba người gật gù một bên dặn một bên đứng dậy theo lâm mãn sơn đi ra xe ngựa đồng thời theo đi ra còn có nước tự chạy theo bạch tuyết hai người chân vừa xuống đất liền phía sau dương cánh một người một bên b ạ c khỏi mà lâm mãn sơn thì lại ngồi ở phu xe vị trí mắt nhìn ba nữ đi vào rừng rậm sau đó g ì m ngựa xe cầu chạy trả lời đường tiếp tục hướng phía trước đi ước chừng sau gần nửa canh giờ d i ư ơ n g mắt nhìn lại rõ ràng là một cái bị dãy núi hoàng tí khe lõm lối vào mấy chục mét rộng hai bên gò núi cũng vẫn tính thấp bé nhưng theo tầm mắt tiếp tục thâm nhập sâu thế núi dần dần cao vất lên con đường cũng bắt đầu trở nên chật hẹp đồng thời bị rừng rậm bao trùm đất núi dần dần biến thành ánh sáng trơ trọi núi đá từ xa nhìn lại chỉ có thể ngờ ngợ nhìn thấy mấy viên cầu kết tùng bách cùng với sinh trưởng ở khe đá tảng lớn thấp bé bùi cây cùng cỏ dại a đúng là cái thiên nhiên mai phục địa điểm cảm thụ phía trước hai bên đỉnh núi hơn mười đạo linh hồn lâm m vẻ mặt nhưng là bình tĩnh điều khiển xe ngựa duy trì đều tốc đi tới dần dần con đường trở nên càng chật hẹp rộng nhất vị trí không tới hai mươi m hai bên thế núi cũng biến thành cực kỳ chót vót c ố c phong thơ phất ở ngọn núi khe hẹp vang vọng lên núi nhiên khẹt đ ề u khí luật luật con ngựa tựa hồ bị thanh â m này kinh hãi hốt hoảng ngẩng đầu phát sinh khí lên mà ở lúc này một cấu ngơ ngác khí thế ở đỉnh đầu bạo phát lâm mãn sơn ngẩng đầu nhìn lại là trôi nổi ở ngay phía trên không trung đường hạo cùng với đỉnh đầu trôi dài hơn m ư ơ i m năm đen bừa lớn ở thoáng nhìn trong nháy mắt chính là hóa thành lưu quang n ệ n xuống đến lâm i thiên ê n vận dụng, hạo tuyệt cựu đều đã đ y là nghĩ ộ t trực tiếp đòn đ e mãn ta đánh giết ta. đánh Lâm m sơn k h đã sớm đem hạo thiên cựu tuyệt kỹ xảo phát lực hòa vào cầm long công hắn cũng là học được theo luyện tay ngọc phối hợp vận dụng bất luận phòng ngự cùng sức mạnh đều đem được tăng cường mạnh thứ tám hồi kỹ thời gian đông lại phi hành trên đường một đạo hình nửa vòng tròn màn ánh sáng tràn ngập ra đem đỉnh đầu truy ảnh hết mức bao phủ đường hạo thân hình thoáng chốc hơn ngưng lại lập tức đầu d ồ n g đến quyền cùng truy diện giao tiếp và ảnh không trung truyền đến nổ vang mạnh mẽ s ó n g khí lập tức đẩy ra đem hai bên ngọn núi trong nháy mắt đánh nức loạn thạch bay lượn không trung đường hạo cũng là liền người mang truy bị đánh lui đ ộ c cô bác dĩ nhiên đã đột phá tới chín mươi b ố cấp đường hạo mặt lộ vẻ kinh ngạc không triển khai nổ hoàn chín mươi b ố cấp đọc cô bác triển khai thứ tám hồi kỹ đã đủ để đem hắn ngắn ngủi khống chế tâm、tư. mặt đất nguyên bản bị độc cô b á c võ hồn uy thế sợ hai đến không dám động con ngựa bị này đột như mà đến nổ vàng tại chỗ kinh sợ đến mức bốn chân liên đạp sắc bén tiếng hí bên trong chỉ là trong chớp mắt liền xuyên qua không ngừng rơi rụng loạn thạch khu vực hướng về phía trước lao nhanh lên thế này độc cô b á c lúc này bay lượn đội kịp một bên bay một bên tùy ý khói độc che chắn đường hạo tầm mắt cho ta lưu lại đi đường hạo mắt lộ ra tinh quang ngựa khí r n g r ừ n g xe ngựa nhanh hơn nữa thì lại làm sao có thể nhanh qua phong hào đấu ra đây xe ngựa không thể nhanh hơn đường hạo đọc cô bác đương nhiên rõ ràng cũng biết đường hạo đây là ở dương đông k h tây mục đích thực sự là bức bách hắn tiến hành chặn lại kéo dài hắn truy lên xe ngựa bước chân như vậy liền có thể kéo dài khoảng cách thuận tiện bạch hạc theo thái thản làm việc đáng ghét cựu trang phẫn nộ k h ẽ quát một tiếng xoay người chính là một đòn thần long bãi vĩ đã bay đến một bên đường hạo hất tay chính là một chùy b à ảnh không c h u n g lại lần nữa truyền đến nổ vang phía trước con ngựa chạy càng nhanh hơn hạo thiên truy dù sao cũng là khí võ hồn đường hồn bản thân cũng không có năng lực phi hành mà là dựa vào cường hãn tu vi đang lăng gắn g đón đỡ độc cô b á c toàn lực quất tới đôi rồng dưới chân duy trì đạp không hồn lực nhất thời có chút hỗn loạn thân thể tùy theo bất ổn không thể tránh khỏi bị dư âm đầy l ù i chút mà một bên khác độc cô b á c cũng là bị hạo thiên truy chấn động hướng về một bên hòa chuyển một khoảng cách độc cô b á c hôm nay ngươi chắc chắn phải chết đường hạo hừ nhẹ một tiếng dư quan t h á n g nhìn xe ngựa đã chạy xa trong tay hạo thiên truy bóng dơ lên nổ hoàn dứt lời dưới chân một hai tam hồn hoàn liên tiếp bị phá cả người khí thế đột nhiên tăng vọt như vậy trạng thái ta ngươi không chế đối với ta vô hiệu n ữ khí bệ n g h ĩ mà tự tin xác thực ta hồn kỹ không chế đối với ngươi bây giờ xác thực khó có thể có hiệu lực thế nhưng ta bản mệnh kịch độc ngươi dám gắn g đón đỡ sao đ ộ c cô bác l ệ n h lùng đáp lại năm đó tràng đại chiến kia nhường trong cơ thể ngươi có lưu lại ám thương đừng tưởng rằng ta không thấy được nếu là dùng cái k i a cây thủy tinh huyết long tham người là ngươi có lẽ ta còn muốn sợ ngươi mấy phần nhưng hôm nay vẫn cứ mang thương ngươi ta làm sao sợ lấy ta bản mệnh kịch độc cường độ tùy tiện hút vào một cái bên trong cơ thể ngươi ám thương đều có khả năng bạo phát đương hạo ngươi dám dùng chính mình mệnh đến đánh đ ư ợ sao vậy sẽ phải xem là n g ư ờ i đ ậ c nhanh còn là của ta hạo thiên truy càng nhanh hơn đường hạo ánh mắt lấp lóe lập tức hóa thành hát quang xông thẳng hướng về độc cô bác ha ha ha nói tốt độc cô bác không sợ p h ả n cười đường hạo vừa vặn mượn ngươi đến thử xem ta hai năm này thành quả tu luyện lao phu cũng là từ cháu rể nơi đó học m ấ y chiêu nói xong hai tay đ ô n g hợp lại nguyên bản khổng lồ võ hồn chân thân trong nháy mắt áp xúc chỉ là trong c h ư ớ c mắt liền thu lại đến độc cô bác ngang nhau kích cỡ sau một tiếng hát lớn cả người quần áo và đồ dùng hàng ngày nổ tung đây là đường hạo lông mày nhất thời vừa nhữ trong tầm mắt đậu cô bác đỉnh đầu xương rồng hai mắt dựng đứng đồng lộ ra nửa người trên bao quát cánh tay trải rộng vải rồng hai tay cùng với lộ ra ngón chân đều hóa long trào mà ở sau thân thể hắn là một cái thật dài đôi rồng xung quanh cơ thể bị gợn sóng bích xương mù bao phủ toàn bộ liền như vậy lơ lửng giữa k h ô n g t r ú n g giống như một đoàn mềm mại mây mù lam điện bá vương long gia tộc long hóa trong lòng nhất thời suy đoán đường hạo bắt đầu từ bây giờ ta hết thể công kích đều sẽ mang vào độc thuộc tính ta ngược lại muốn xem xem ngươi có thể né tránh bao nhiêu đậu hắn hiện tại hình thái chính là hắn võ hồn chân thân giai đoạn thứ hai long hóa hình thái chính hắn lên s ư n g hô lúc trước lâm mãn sơn biết được lam điện bá vương long võ hồn nắm giữ long hóa thiên phú sau từng quan sát qua chu trúc vân độc cô nhạn thủy băng nhi mấy vị nắm giữ thú võ hồn hồn sư ở triển khai võ hồn p h ụ thể sau hiệu quả nắm giữ thú võ hồn hồn sư ở mở ra võ hồn p h ụ thể sau thân thể đều sẽ trình độ nhất định xuất hiện thú hóa đặc thù tỷ như mèo võ hồn con mắt sẽ biến thành d ự n đứng đồng mọc da bơm mèo thỏ võ hồn mọc da thai thỏ các loại có chút hồn sư thậm chí ở võ hồn giáp tỉnh hậu thân thể liền sản sinh chuyển biến bày ra thú hóa đặc thù hơn nữa là không đảo ngược chuyển biến thiên đấu thành bên trong phòng đấu giá liền từng có bán đấu giá cả thua mạn s ả nữa ghi chép đều là loại tình huống này những này theo lâm mãn sơn đều là hồn sư bản thân theo võ hồn phát sinh một loại nào đó dung hợp biểu hiện sau đó lâm mãn sơn liền tìm đến hắn cũng nhường hắn triển khai võ hồn chân thân sau đó đưa ra một vấn đề tại sao thú võ hồn hồn sư ở mở ra võ hồn cụ thể sau thân thể mặc dù sẽ triển lộ thú hóa đặc thù nhưng ảnh hưởng lại rất nhỏ chủ thể hình thái như cũng là nhân loại. có thể vừa triển khai võ hồn chân thân thân thể nhưng nhất định phải càng nhiều hướng về hình thú thái chuyển biến đây tỷ như hùng võ hồn vừa triển khai võ hồn chân thân t h â n thể sẽ bành trướng gấp mấy lần toàn thân tóc tăng mạnh theo một đầu chân chính g ấ u lớn hầu như không khác như vậy thân thể thuộc tính tuy rằng được tăng cường nhưng quá mức khổng lồ hình thể lại làm sao không phải một loại thiếu h ụ t đây chiến đấu thời điểm không chỉ thân thể được kích diện sẽ tăng lên rất nhiều thân là nhân loại sự linh hoạt cũng sẽ giảm nhiều lại tỷ như long võ hồn thật biến thành một đầu cự long hình thái cái t i ế không phải biến viêm lắm hơn nữa duy trì hồn lực tiêu hao cũng sẽ tăng nhiều này rõ ràng không phải chuyện tốt đẹt gì vì lẽ đó tại sao không thể duy trì võ hồn chân thân mang đến tăng cường nhưng hình thái lại là lấy nhân loại làm chủ đây liền lâm mãn sơn đưa ra suy đoán có lẽ đây là hồn sư cùng võ hồn chưa dung hợp hoàn mỹ biểu hiện võ hồn chân thân khả năng còn có một loại hồn sư cùng võ hồn thực hiện độ cao dung hợp thậm chí cùng tự thân huyết thống liên kết đạt đến một loại phản phát quy chân trở về bản ngã hình thái lam điện bá vương long gia tộc long hóa thiên phú có lẽ là hồn sư bản thân bao mở rộng huyết thống theo võ hồn độ cao phù hợp cũng thực hiện dung hợp sau một loại biểu hiện hình thức tuy rằng không có triển khai võ hồn chân thân nhưng hiệu quả đã hiện, hiện. nếu như nói võ hồn chân thân giai đoạn thứ nhất là ở ngoài hiện ra như vậy giai đoạn thứ hai chính là bên trong nạp thú võ hồn hồn sư ở triển khai võ hồn chân thân sau bất luận hiện hóa ra cỡ nào thú tính hình thái cứu về căn bản vẫn là hồn sư bản thân năng lượng ở sản sinh tác dụng đem những năng lượng này lộ ra ở bên ngoài theo chiến đấu không thêm khống chế nhanh chóng tiêu hao chẳng phải lãng phí mà đem những năng lượng này một lần nữa đưa vào thể n ộ i chỉ ở lúc cần mới dùng đến chẳng phải là có ích càng nhiều võ hồn chân thân mang đến tăng cường không thay đổi cường độ công kích thậm chí càng cao hơn nhưng tiêu hao càng nhỏ hơn thân thể càng linh hoạt các loại lúc trước lâm mãn sơn ở đưa ra những ý nghĩ này sau hắn nhưng là khiếp sợ hồi lâu có điều lâm mãn sơn cũng không có thú võ hồn bởi vậy không cách nào thí nghiệm nhưng hắn nhưng vẫn ở thử nghiệm sau khi độc cô nhạn cùng thủy băng nhi thông qua võ hồn dung hợp kỹ sớm triển khai võ hồn chân thân sau đó nhờ vào đó lĩnh ngộ năng lực phi hành cũng coi như lại một lần nữa chứng thực khả năng này liền hắn gia tăng nghiên cứu cường độ mà ở trong cơ thể hắn độc hạch ngưng tụ sau khi thành công hắn hồn lực sức khống chế cũng là lại có đột phá trở lại học viện sau liền như vậy nho nhỏ thử một lần liền như vậy thành mấy ngày đó hắn cảm giác đi vê đốt cờ đều lạ thơm t、so so、như vậy nghĩ vội vã xoay người lại bay về phía một bên đỉnh núi một bên bay vừa suy tư hạo thiên truy dù sao cũng là khí võ hồn phạm vi công kích có hạn hơn nữa tương đối cồng k ề n có tử hà đồng công kích quỹ tích dễ dàng liền có thể phân biệt trên mặt đất triển khai kinh h ồ n g bộ tốc độ của ta có thể so với phi hành trên không trung càng nhanh hơn muốn tránh không khó trừ phi đường hạo nổ tung m ộ ư ơ i vạn năm hồn hoàn không phải nghĩ đuổi theo kịp ta hầu như không có khả năng a người ở kiềm chế ta ta lại làm sao không phải ở kiềm chế ngươi đây cứng đôi cứng ta lại không phải người ngu các loại bạch hạc theo thái thản bị giải quyết xem chúng ta vây không vây đánh ngươi liền xong việc bạch hạc bên kia nên gần như động thủ đi đường hạo một bên truy một bên dùng dư quang liếp nhìn phương xa lập tức quay đầu lại nội tâm không tên cảm thấy bất ứ c hắn cảm giác hiện tại độc cô bác lại như con cá c h ạ c h như thế các loại khẩu này chính là không chính diện đánh biến hóa hình thái sau sự linh hoạt cũng xác thực càng cao hơn cả người đều cảm giác nhẹ nhàng xung quanh cơ thể quanh quẩn hẳn là khói độc hắn xác thực không dám quá mức tiếp cận hơn nữa vừa né tránh cái kia một đòn cho hắn một loại cảm giác rất quái dị thật giống như độc cô bác sớm dự báo hắn ra tay như thế né tránh thực sự quá đúng lúc nếu ta không có ám thương không tiện phát huy toàn bộ thực lực cũng không chắc chắn làm đến một đòn giết chết đông dưng tán răng liền nổ ba viên hồn hoàn đủ để duy trì ta lấy tốc độ như thế này k i ể m chế lại độc cô bác mà lấy thái thản cùng bạch hạc thực lực nên dễ dàng liền có thể giải quyết lâm mãn sơn đ á g người chờ hắn hai mang người lại đây ta liền có thể tìm tới cơ hội bạo phát thực lực giải quyết chiến đấu mà ở lúc này hoa anh sơn cốc khác một đoạn đột nhiên bạo phát kịch liệt hồn lực chập trờn chân vừa ra ở vách đá độc cô bác sắc mặt đúng lúc biến đổi vội vã chạy đi thứ tư hồn hoàn nổ vừa mới nói xong phía trước vách đá đột nhiên xuất hiện đường hạo bóng người độc cô bác tốc độ của ngươi xác thực kinh người nhưng còn chưa đủ lấy tránh khỏi ta sắc mặt đạo mặt nói Đường đ đường ư một, một cái ở diễn một cái là thật lo lắng cho mình lập tức bạo phát quá nhiều thực lực sẽ đem nổ hoạn sau trở về bản thân năng lượng nhanh chóng tiêu hao đồng thời dẫn đến tốc độ tăng cường yếu bớt thậm chí thân thể rơi vào suy yếu hoặc xúc động an thương k h e n chốt còn không thể một đòn liệt c ú n g song phương nhất thời tiến vào n g ư ờ i truy ta đuổi chậm tiết tấu chương hai trăm hai mươi chín đồng thời mang lên báo cho an chắc thư h i ế u càng ngày càng nhiều miễn phí c h ạ m điểm sẽ đóng mất đi hiệu lực an chắc gáp vàng t h a o lẫn lộn t ì một m cái an toàn ổn định đọc sách gáp phi thường tất yếu trưởng ga mãnh liệt để cử meo m e o xem nghe sách đ ổ i nguyên tìm sách siêu dễ sử dụng abgu ghe app có mặt mà một bên khác sơn cốc khác một đoạn mở ra võ hồn thái thản dẫn dắt trong tộc đệ tử liên tiếp từ vách núi kẽ hở hoặc đùi cây sau nhảy ra rơi vào xe n g a phía sau mà bạch hạc nhưng là mang theo đệ tử bay xuống ở xe ngựa phía trước giữa không trung hai đội nhân mã một chiếc một sau đem xe ngựa tiền hậu giáp kích con ngựa chưa từng gặp qua bực này trận chiến xung quanh không ngừng chuyển đến thú võ hồn uy thế nhường nó hai chân như lũ lún ra run l y bẩy xương sờ ở tại chỗ động cũng không dám động lâm tiểu hữu theo lão phu đi một chuyến đi bay ở vị trí đầu não bạch hạc sắc mặt ôn hòa một đ ộ người hiền lành lao nhân hiền lành gián dấp dứt lời thân hình trực tiếp biến mất ở giữa không trung hóa thành một tia ánh sáng màu xanh lức về phía lâm mãn sơn chỉ bằng ngươi lâm mãn sơn cười lạnh một giây sau quăng Quát nhẹ â m thanh văn g vọng hai bóng người một trước một sau cắt ra màn xe thoát ra xe ngựa sâu đâm vào phía trước mặt đất trường thương tùy theo hóa thành lưu quang trở về rơi vào đã đứng ở xe ngựa phía trước giường vô địch trong tay không hề liếc mắt nhìn bạch hạc một chút xoay người một cái nhảy lấy đà l ư ớ t về phía xe ngựa phía sau hắn nhiệm vụ mục tiêu là thái thản mà vung lên hai cánh rừng ở giữa không chung theo bạch hạc đối diện thủy chiều tông nhưng là không chút do dự mà phát động công kích thứ tám hôn kỹ nước băng phong bạo lên tay chính là đại chiêu hai cánh vung lên lục đạo bí mật mang theo băng tuyết lốc xoáy trực tiếp ở bên trong thung lũng la băng vụn bay l o ạ n bạch hạc tự biết không địch lại vội vã hướng một bên vách núi phi thân tránh lui thủy chiều tông võ hồn là tuyết tưng lại là đồng cấp hồn đỗ la tốc độ có lẽ không bằng hắn nhưng lực công kích tuyệt Hồn kỹ liên liên thứ, thứ nhất lớn ạ m v n hồn kỹ băng truy thủy chiêu tông đội theo bạch hạc chính là một trận cuồng bắn lại dám động hắn con rể đó là tuyệt đối không thể bỏ qua dương vô địch người tên phản đồ này phía sau chuyển đến thái thản c ầ m lên ta ngăn cản hắn các người đi vây g i ế t lâm mãn sơn lời vừa mới rơi sơn cốc trước sau trên đỉnh ngọn núi đột nhiên bay ra hai bóng người chúng kế sao lại thế nhìn về phía trước bay tới là thiên thủy học viện viện trưởng bạch tuyết bạch hạc chỉ cảm thấy tâm đều lạnh xung quanh vốn là muốn muốn xông lên trước vây g i ế t lâm mãn sơn lực chi nhất tộc đệ tử cũng là trong nháy mắt sắc mặt trăng nhuận đỉnh đầu hồn thánh là hướng về phía bọn họ đến thế này lâm mãn sơn xoay người chui vào xe ngựa khoảng cách này mấy người còn hướng không tới trước mặt hắn nước tự chạy không phải là ăn chay tiến vào xe ngựa sau nhanh chóng kéo xuống khảm nạm ở trước sau tường động lên lưu ảnh thạch trước một viên ghi chép đường hạo ra trận đập ra hạo thiên truy cùng với đến tiếp sau bạch hạc ra trận cũng phát động công kích hình ảnh sau một viên ghi chép đường hạo theo độc cô b á c ở phía sau xảy ra chiến đấu cùng với đến tiếp sau thái thản dẫn người cắt đường lui cũng hô lên muốn vây giết hắn hình ảnh thêm vào trung gian xe ngựa thoát đi quá trình nên có đ ề u có chứng cứ xác thực đem lưu ảnh thạch thu hồi hồn đạo khí lâm mãn sơn xoay người thoát ra xe ngựa túi đầu nhìn lại những tia rơi xuống mặt đất mẫn chi nhất tộc đệ tử đã bị lốc xoay đến tiếp sau vứt da băng vụn cho bắn cho b mà trên trời đáng ghét thủy chiêu tông chính khí gào gào gọi bạch hạc không hổ là được khen là đại lục thứ nhất tốc độ hồ n sư tuy rằng thiếu hụt lực công kích nhưng tốc độ phi hành nhưng là kinh người liên tiếp tránh thoát hắn cùng thê tử h ồ n kỹ xoay người lại đúng dịp thấy lâm mãn sơn lúc này ra tốc lao xuống m ã n nhi cẩn thận bạch tuyết vội vã hô to muốn bắt giữ ta đến hóa giải nguy cơ sao lâm mãn sơn trong mắt r ư ờ n g dưng không gợn sóng một cái hồn đế hai cái hồn vương tiếp thu chu trúc vân ba người lấy võ hồn dung hợp kỹ chuyển vào hồn lực sau hắn lúc này thể nội hồn lực tổng sản lượng dĩ nhiên đạt đến hồn thánh đình phong t võ hồn nhất thời xuất hiện ở trong tay trong mắt ánh sáng l ó e lên bạch hạc biểu hiện trên mặt trong nháy mắt trở nên có thể thấy rõ ràng mệnh khí n h ậ p hồn một tiếng l ầ m b ầ m phát sinh cả người khí thế đột nhiên bạo phát ở bạch hạc kinh dị kịch biến thần sắc đ ộ t không thuật thân hình đột nhiên xuất hiện ở trước người chớp liên tục trốn thời gian đều không có lưới dao thẳng kích lồng ngực mang theo lang liệt ánh đao m á u tươi tùy ý a têu lên thê lương thảm thiết âm thanh bên trong thân thể gầy ấu bị tại chỗ b ù n bay thứ nhất hồn kỹ đóng băng thân thể vừa hạ xuống liền bị chạy tới bạch tuyết đông thành băng điều thế này thủy chiêu tông trực tiếp bay về phía xe ngựa phía sau lâm mãn sơn cũng là rơi xuống đất xoay người đ ổ i kịp lập tức liền thấy thủy chiêu tông hai cánh huy động liên tục một cái lao xuống x e qua nguyên bản còn ở nước tự chạy công kích dưới miễn cưỡng chống đỡ lực chi nhất tộc đệ tử trong nháy mắt hóa thành băng điêu đơn thuộc tính hồn sư chính là như vậy gặp phải khắc chế chính mình trực tiếp nghiêng về một phía một bên khác thái t h ả n cũng là rơi vào xu hướng suy tàn bị dương vô địch c u ồ n g bạo công kích làm cho liên tục rút lui dưới chân lam quang lan tràn không chung như sao trổi k i a ánh sáng trắng thẳng hàng p h ú c p h ú c bị dương vô địch kiềm chế lại thái thản bị song song trúng mục tiêu tại chỗ hóa thành một khối lớn băng điêu ám dạ hung quang chém lâm mãn sơn ánh đao lũ lượt kéo đến thứ hai h ồ n kỹ thấu v ầ lùi lôi kéo không gian dương vô địch tiếp theo một thương ném p h ú c ánh đao tới người khối băng trong nháy mắt n ứ ớ c toát võ hồn chân thân tùy theo xuất hiện một đạo hai ngón tay rộng d i i vết phức hắc quang thẳng vào đem lồng ngực xuyên t ấ u a nửa người trên khối băng vỡ vụn thái t h ẳ n lúc này phát ra tiếng kêu thảm một giây sau một vệ sáng tự lâm mãn sơn trong tay vứt ra thẳng vào yết hầu bị nuốt xuống đáng ghét ngươi cho ta ăn cái gì muốn giết cứ giết không cần chỉnh những n à y ám chiêu thái thản cắn răng khé gắt chủ nhân nhất định sẽ báo thủ cho ta tán hồ n đan phế võ hồn cùng tu vi lâm mãn sơn nhẹ nhàng nói ngươi sắc mặt của thái thản trong nháy mắt một trắng lưu thúc lâm mãn sơn không lại để ý tới hắn xoay người đem đan dược đưa cho nước tự chảy người sau tiếp nhận đan dược bước nhanh chạy hướng về b ạ rất nhanh sắc mặt trắng bệnh bạch hạc bị trói gô kéo lại đây mà thái thản nhưng là bị thủy chiêu tông cho trói lại cái giám chắc thái thản t ố c trưởng đường hạo đến cùng có thể hay không báo t h ủ cho các ngươi có hay không coi các ngươi là sự việc sau đó liền biết rồi lâm mãn sơn c ư ờ i khe từ hồn đạo khí móc ra lưu ảnh thạch dơ dơ lên đi thôi đem hai vị đồng thời mang lên chương hai trăm ba mươi đến cùng là ai đe tiện lưu ảnh thạch thấy rõ lâm mãn sơn vật trong tay thái thản bạch hạc sắc mặt hai người lại lần nữa biến đổi lựa chọn cứu đường hạo liền phải bị vây công không cứu chính là đường hạo vô tình vô nghĩa vứt bỏ thủ hạng chỉ cần dùng lưu ảnh thạch ghi chép xuống truyền tin cái k i a đối với đường hạo danh dự tuyệt đối là to lớn ảnh hưởng hạo thiên tông danh dự cũng sẽ lại bị lan đến dù sao đơn thuộc tính bốn tộc đã bị vứt bỏ qua một lần mà đây là lần thứ hai mặc kệ nguyên nhân làm sao không cứu chính là không cứu việc này nếu truyền đ i ra ai còn sẽ tin tưởng đường hạo tin tưởng hạo thiên tông đê tiện thái thản nhất thời tức g i ậ n đến mặt đỏ tới mang h a i chửi ấm lên bên cạnh người bạch hạc cũng là sắc mặt đỏ lên có điều nghĩ tới không phải đường hạo theo hạo thiên tông mà là mẫn chi nhất tộc trên người của lâm mãn sơn mang theo lưu hành thạch cái tiết trước bọn họ vây g i ế t hình ảnh khẳng định đã bị ghi chép xuống có này làm chứng c ứ độc cô bác sau khi trở về liền có đầy đủ lý do xuống tay với mẫn chi nhất tộc mà lấy độc cô bác năng lực hậu quả kia lẫn nhau đến nơi này nội tâm nhất thời bay lên hối hận đồng thời lo lắng không nớt g lúc này ngẩng đầu ngẩng đầu nhìn hướng về dương vô địch mới vừa muốn nói điều gì lâm mãn sơn âm thanh đã t r u y ề n đến đê tiện nếu như không phải ta sớm hiểu rõ kế hoạch của các người làm ra sắp xếp vậy hôm nay chính là các ngươi lấy lớn ép nhỏ sát hại ta một tên tiểu bối còn có ta b bạn vì lẽ đó đến cùng là ai đê tiện mà nếu là ta bị giết các ngươi tất nhiên sẽ ngược lại hiệp trợ đường hạ o vây công ta độc cô ra ra nếu là ta độc cô ra ra không địch lại b ỏ mình cái tia thân nhân của ta bằng hưu chính là đường hạ o sau đó thanh lý mục tiêu các ngươi cho rằng đường hạ o sẽ bỏ qua cho bọn họ đương nhiên sẽ không dương vô địch cười lạnh nói tiếp hiện tại đường hạ o e sợ hận không thể đem ta bịu xương rút gần đây nói quay đầu nhìn về phía thái thản thái thản tốc trưởng ngươi nói đúng không dù sao ở trong mắt các ngươi ta chính là cái đáng chết kẻ phản bội ngay vậy bạch hạc sắc mặt nhất thời chẳng bệnh dương vô địch hắn nghe rõ ràng lần này vây giết hành động hướng về sâu hơn nghĩ đã liên quan đến gia tộc tồn vong đường hạ thắng ngày sau như có cơ hội tuyệt đối sẽ diệt phá ngự hai t ẩu. mà hắn tham dự trong đó chính là đồng l o a vì lẽ đó từ một loại nào đó góc độ tới nói hắn đã là ở đối với phá ngự hai tộc l ệ n h lùng hạ sát thủ như vậy ngược lại ở trong mắt của dương vô địch song phương đã là không chết không thôi kẻ địch tự nhiên cũng sẽ không lưu thủ huống h ổ lần hành động này vốn là bọn họ động thủ trước ngày xưa tình nghĩa sợ là sớm đã theo lần hành động này mở ra tan thành mây khói mặt khác dương vô địch lại quay đầu nhìn về phía bạch hạng bạch hạng kỳ thực ta rất sớm trước liền biết người có thủy tinh huyết long tham còn biết người đưa cho đường tam à mấy chục năm giao tình giúp đỡ nhiều năm dĩ nhiên là liền liếc mắt nhìn tư cách đều không có huynh đệ cái từ này ở trong mắt ngươi thật đúng là không đáng giá a ta dương vô địch làm sao sẽ biết bạch hạc nhất thời yên lặng lập tức ô ô mới vừa mở ra miệng bị dương vô địch trực tiếp nhét vào v ả i bố một bên khác thái thẳng cũng là bị nước tự chảy chắn ngừng miệng lập tức theo thủy chiêu tông một người một cái mở ra võ hồn chân thân nhấc lên bay lâm m n sơn theo dương vô địch tiếp theo nhảy lên hai người võ hồn chân thân phần lưng một bên bạch tuyết xề cánh đội kịp theo sơn cốc phi hành rẽ qua khúc c a nói vừa v ặ n gặp được bị đường hạo đuổi theo chạy độc cô bác ha ha ha nhìn thấy mấy người chạy tới độc cô bác lúc này cười to đường hạo kết quả này có thể nhường ngươi thỏa mãn làm sao sẽ kế hoạch dĩ nhiên bại lộ thấy rõ người tới sắc mặt của đường hạo hầu như là trong nháy mắt âm chầm xuống cũng không lại truy kích ánh mắt đặt ở bạch hạ theo trên người của thái thản k h ẽ nhữ mày d ừ n g ở giữa không trung mà một bên khác nước tự chạy theo thủy chiêu tông một cái lao xuống đem hai người ném xuống đất lập tức gấp chuyển vây hướng về đường hạo chỉ bằng các ngươi cũng muốn giết ta nói chuyện viển vông quét một chút tản ra vây lại đây mấy người đường hạo hư lạnh một tiếng tay nắm hạo tiên h truy ánh mắt thoáng nhìn lâm mãn sơn thứ năm hoàn nổ sắt thần lĩnh vực chỉ là trong c h ư ớ c mắt huyết quang tràn ngập l a g không đ ạ p xuống sông thẳng lâm mãn sơn đã sớm chuẩn bị độc cô b á c lúc này quát nhẹ đường hạo nghĩ tới đi e sợ không dễ như vậy dứt lời không tiếp tục cẩn giấu thực lực dung hoàn thứ tám h ồ n kỹ thời gian đông lại liên hỏa vũ đều sẽ dung hoàn han thì lại làm sao không học được đây dưới chân sáu vị trí đầu hồn hoàn cùng với thứ tám hồn hoàn hầu như ở đồng thời sáng lên Bích quang dọc dởn, dọc trong n g á y mắt đem phía trước bầu trời n h ú n đấm mới vừa lao ra đường hạo thân hình lúc này chỉ hoãn chậm như dồ bò dường như cả vùng không gian tốc độ thời gian trôi qua bị chỉ hoãn rất hiển nhiên là đường hạo sát thần lĩnh vực cùng với thể nội bàng bạc năng lượng đối với hắn thứ tám hồn kỹ sản sinh thời gian khóa chặt k h ô n g chế hiệu quả sản sinh nhất định trung hòa tác dụng bởi vậy thân thể cùng động tác cũng chưa hoàn toàn đình trệ nhưng tốc độ nhưng là không thể nghi ngờ bị mức độ lớn chỉ hoãn đầy đủ độc cô bác ánh mắt lấp lóe nỗ lực duy trì khống chế hiệu quả mà ở lúc này thứ nhất hồn kỹ thứ hai hồn kỹ thứ ba hồn kỹ đứng ở nước tự chạy trên lưng dương vô địch đông nâng tay lên bên trong phá hồn thường làm ra ném mạnh động tác ánh mắt như điện khẩn đinh đường hạo dưới chân hồn hoàn liên tiếp sáng lên từng sợi màu đen khí tức bắt đầu bay lên cũng lấy tốc độ cực nhanh hiện lên trong tay võ hồn khiến võ hồn hắc quang tăng mạnh mà trên người của dương vô địch khí thế cũng thuận theo liên tục tăng lên đường hạo chúng ta i ể u cũng nên thành một thanh hắn mỗi một hạng hồn kỹ hầu như đều có thể đối với võ hồn lực công kích hoặc phá vỡ năng lực sản sinh nhất định tăng cường hiệu quả mà hắn hiện tại muốn làm chính là đem những này tăng cường hiệu quả tiến hành trồng chất sau đó vung ra chính mình bằng sinh đòn mạnh nhất. thứ sáu hồi kỹ đông lạnh tia sáng thủy chiêu tông võ hồn chân thân m á n h trương mỏ hưng gần như trong nháy mắt phun ra một v ẹ t màu trắng tia sáng thứ sáu hồi kỹ cực hàn bao tác bạch tuyết hai cánh nhanh chóng chấn động tường trận gió lạnh bí mật mang theo băng tuyết thổi hướng về đường hạo mà đứng lại thủy chiêu tông trên lưng lâm mãn sơn nhưng là nhẹ kéo đ ạ i lao cả người ánh sáng xanh lục c h à n ngập lập tức q u á t khẽ lên tiếng phá cực dứt lời thân thể chậm rãi nổi lên nửa người trên quần áo và đổng tráng b ắ thịt cái chán hiện lên màuồng tráng bắp thịt cai chán hiện lên màuộn thành màu xanh lục đây là võ hồn chân thân. trên mặt đất bạch hạc theo thái thẳng trợn mắt lên trong lòng đến ra tự cho là chính xác suy đoán chẳng trách chẳng trách cái kia mấy cái nữ hoa không ở khẳng định là lợi dụng võ hồn dung hợp k ỹ đem tu vi rót vào thể nội của lâm mãn sơn sau trốn đi có điều hắn vì sao lại bay khi võ hồn võ hồn chân thân tại sao có thể có hiệu quả như thế này một giây sau cùng nhau mắt lộ ra kinh hãi lâm mãn sơn trực tiếp trên không trung biến mất chỉ là trong nháy mắt liền xuất hiện ở m ộ mươi mét có hơn thuần di dù cho là trước từng trải qua bạch hạc cũng là nội tâm k i ế p sợ đồng thời lòng sinh nghi vấn vực này hồn kỹ làm sao có khả năng bị tự nghĩ ra lĩnh mộ lẽ nào là hồn cốt kỹ năng đồng dạng sản sinh loại này suy đoán còn có đường hạo trong mắt huyết quang trong nháy mắt đại thịnh địa ngục lộ bên trong nhưng là có thể sử dụng hồn cốt kỹ năng mang vào t u ấ n di kỹ năng hồn cốt nếu là hài tử nhà mình có thể hấp thu thông qua địa ngục lộ tỷ lệ tuyệt đối sẽ tăng lên trên diện rộng nghĩ tới đây không do dự nữa thứ sáu hồn hoàn nổ q u ắ t khẽ một tiếng khí thế lại lần nữa tăng gọn thân thể cũng là tùy theo biết vậy nên buông lỏng mà ở lúc này bạch tuyết theo thủy chiêu tông hồn kỹ theo nhau mà tới chương hai trăm ba mươi mốt vây công hạo thiên hộ thể đường hạo e o nhất chuyển hạo thiên truy võ hồn cấp tốc quét ngang một tuần mạnh mẽ sức gió thêm vào quanh thân phun trào bàng bạc hồn lực nhất thời ở xung quanh cơ thể hình thành một tầng màu đen cái lồng khí theo kéo tới băng tuyết gió mạnh cùng màu trắng tia sáng phát sinh kịch liệt va chạm phốc phốc phốc tầng tầng băng vụn tung bay mà ở lúc này phá cực ám dạ hung quang chém hồn thánh tu vi đao thế t r ồ n g chất thân thể kỹ xảo phát lực ám kim củng trào hùng ngoại phụ hồn cốt huyền ngọc thủ thêm vào dựa vào chân chính lực lượng linh hồn lấy phá cực cảnh giới m ú a đao một đạo đ ộ dài gần ba mươi mét to lớn á kịch liệt tiếng va chạm vang vọng vân tiêu chân đạp hư không mượn lực có hạn đường hạo bị tại chỗ bùng bay loại sức mạnh này liền ngay cả như thế phong hào đấu la đều không thể làm đến nội tâm ngơ ngác đồng thời s á t tâm càng lên bằng chừng ấy tuổi liền có thể vung ra như vậy cường độ công kích nếu là chân chính thăng cấp h ồ n thánh thậm chí là phong hào đấu la thật là là cỡ nào cảnh tượng không nghi ngờ chút nào đối với với mình hài tử cùng hạo thiên tông tuyệt đối là to lớn uy hiếp loại này cường độ công kích xa xa bị trói ngã sấp trên đất bạch hạt theo thái thản cũng là mặt lộ vẻ kinh hãi liền ngay cả lâm mãn sơn xung quanh dương vô địch mấy người cũng là một m ặ t khiếp sợ lập tức mắt lộ ra h ư n g h ự c nắm giữ như thế mạnh lực cháu rể con rể đồng bạn quả thật một chuyện may lớn bị mang bay không nói các loại trưởng thành bọn họ liền có thể ở trên đại lục nên ngang mà đi ánh mắt lấp liệt dương vô địch lúc này hoàn hồn không cam lòng yếu thế ném trong tay võ hồn thứ tám hồn kỹ phá hồn một đòn mới vừa rời khỏi tay phá hồn thương trong nháy mắt liền hóa thành một đạo h ắ c quang trong chốc mắt liền tới đến bị bùn bay sắp đánh vào trên vách núi trước người đường hạo đáng ghét đường hạo trán nổi gân xanh lên, cường xoay người hình vùng ra trong tay hạo thiên truy t đáng một t i n t ghét a đường hạo nhất thời bị này có mạnh mẽ lực xung kích chấn động nhanh chóng rút lui nửa người trên quần áo và đồ dùng hàng ngày hóa thành bột mịn lộ ra mang huyết cầu kết bắt thịt cả người nhìn qua quần áo lắm lũ muốn nhiều c h ậ n vật có nhiều c h ậ n vật n h ư n thân thể còn chưa ổn định thân hình thứ chín hồn kỹ bích lân tần h quang một đạo màu xanh biếc ánh sáng lũ l ư ợ t kéo đến phá cực mịt ni t ấ t cực ảnh lại một đạo hầu như trình thẳng tắp ánh đao kéo tới tập trung vào một điểm công kích lúc trước lâm mãn sơn ở trên sân thi đấu đối phó chính mình hải nhi đường tam thời điểm từng dùng qua đường hạo gần như trong nháy mắt liền nhận ra uống một tiếng hét lớn thân hình ngừng lại hai tay nắm truy hồn lực trong nháy mắt bạo phát trong tay hạo thiền truy võ hồn trong t r ớ c mắt lớn lên như cùng một ngọn núi nhỏ lập tức là đường hạo tràn ngập lửa dẫn quá lớn đại tu di truy và n h hai cỗ lục mang đồng thời tỏa ra kịch liệt tiếng nổ vang rền ở chân trời nổ vang hào quang rừng rực mang theo khủng bố sóng khí đem hai bên vách núi chấn động ầm ầm nước toát bay ở đối diện xa xa không trung độc cô bác lâm mãn sơn mấy người cũng là bị chấn động bay ngược một đoạn ngắn khoảng cách đáng tiếc đúa thể tích quá lớn khói độc còn không dính vào người liền bị tách ra độc cô bác thầm đáng tiếc một giây sau một đạo hát quang từ không ngừng rơi dụng núi đ á cùng cho bụi bên trong kích bắn ra hướng về bạch hạt h e o thái thản phương hướng bay lượn thế này lâm mãn sơn yên lặng móc ra lưu h n h thạch đuổi kịp độ chủ nhân đây là tới cứu ta bên cạnh người bạch hạc cũng là đồng dạng trong mắt dâng lên nước cao sau đó sau một khắc rộng rãi truy diện chiếu vào che kín sợ hãi đồng nhân bà ảnh ý thức không vào h tám bà ảnh lại một tiếng mặt lộ vẻ n g ơ n g ác không ngừng vặn vẹo thân thể dễ rủa thái thản đi vào góc chân lấy thân thể của ta tình huống đã không cách nào chống đỡ cường độ cao chiến đấu mang lên bạch hạc theo thái thản chỉ có thể kéo dài ta bỏ chạy tốc độ có thể không mang tới nếu là hai người bị độc cô bắc mang về ta dẫn người vây giết sự tình liền sẽ bại lộ đây tuyệt đối sẽ đối với tông môn danh dự tạo thành ảnh hưởng chỉ có không để lại người sống mới có thể bảo đảm sự tình sẽ không bại lộ nhường độc cô b á c không có chứng cứ lại nói coi như ta không giết độc cô b á c cũng sẽ không bỏ qua hai người Thâm tư, thân m tư, t h â hình từ bên cạnh thi thể sẽ qua vì tô n g môn đây là nhất định phải làm ra hy sinh a quả nhiên không ngoài dự đoán lâm mãn sơn cười lạnh một tiếng triển khai đ ộ n không thuật theo sát sẽ qua sớm biết như vậy sao lúc trước còn như thế ta đã sớm nói đường hạo cha con không đáng đi theo đứng ở nước tự chạy trên lưng dương vô địch liếc nhìn nằm trên đất đã hóa thành thịt nát hai người trong mắt lõe ra một vẻ không đành lòng lập tức khẽ lắc đầu bị nước tự chảy mang theo x ả qua những người còn lại liếc mắt một cái liền cấp tốc x ả qua vòng qua đường rẽ vừa vặn thấy đường hạ o tuân ra khí thế đem trên mặt đất bị đông cứng ngất hai tộc đệ con chấn động thành bùn não quả nhiên như mãn nhi dự liệu lưu lại hai tộc đệ con một mạng b ư ớ c bách đường hạ o hướng về phương hướng này trốn vì không nhường kế hoạch tiết lộ đường hạ o nhất định sẽ lệnh lùng hạ sát thủ đem còn lưu có một k i a khí tức hai tộc đệ c o n toàn bộ sát hại bạch tuyết theo thủy chiêu tông lẫn nhau liếc mắt một cái chỉ hoan tốc độ phi hành mục đích đã đạt đến không cần thiết sâu hơn đổi